Hắn lấy ra một cái trong suốt thủy tinh cầu, Lín Liên chủ động mà đem tay phóng tới thủy tinh cầu thượng, chợt sáng lên màu lam quang mang chiếu sáng này tòa tối tăm văn phòng, bốn phía trước mắt ma pháp trận cũng mẩy may xuất hiện, lọ cỡ thậm chí có chói mắt cảm giác. Một cái chớp mắt lúc sau, luồng lây thủy tinh cầu thượng truyền đến sát sát vơ hùng thanh, ở liền trong tay biến thành tro tàn. Lín Châm Mặc nhìn trước mắt một màn này, vẫn là bình tĩnh gật gật đầu, như ngài mong muốn, lão sư của ta. Chương 25 siêu nhiên pháp sư. Mà giờ phút này Học viện, thí nghiệm trong sân, một vị phụ trách kiểm nghiệm tư chất đạo sư nhìn đại phóng quang mang thủy tinh cầu, vạn phần kinh ngạc cảm thán. Xem kia thủy tinh cầu phát ra giống như thái dương quang mang, cùng với bốn phía phát ra nóng dục độ ấm, liền có thể biết vị này học viên tư chất có bao nhiêu hảo. Mà ở bên cạnh, còn có một cái cười nhạo vị kia học viên, cũng cùng hắn lập hạ đánh cuộc quý tộc hậu duệ, môi không ngừng run run, run từng giọt mồ hôi lạnh từ trên trán chảy qua. Hắn khó có thể khắc chế kêu la, không đúng, không đúng. Ngươi cái này hạ tiện người sao có thể có được như vậy cao thiên phú, nhất định là ngươi sử dụng cái gì đặc thù phương pháp, ta như thế nào chịu có thể so sánh không thượng ngươi, ta không tin, ta không tin. Chung quanh học viên nhìn hắn ánh mắt có khinh thường, cũng có đồng tình. Bởi vì bọn họ tiền đặt cược là, từ nay đều không thể bước vào tạ dược học viện nữa bước. Thí nghiệm đạo sư nhìn vị này điên cuồng học viên, không lưu tình chút nào nói, "Thỉnh ngươi chạy nhanh rời đi." Trận này đánh cuộc là từ hắn tới gặp chứng. Quý tộc hậu duệ khàn cả giọng gọi đi lên, nhất định là ngươi ở gia lệnh, nhất định là các ngươi ở giúp hắn, ta không phục. Đạo sư không có ở phản ứng vị này nam tử, mà là gọi tới hộ vệ ở một bên chiến sĩ, làm cho bọn họ đem quý tộc nam tử quăng ra ngoài. Thí nghiệm tiếp tục, Huy cũng bởi vì Tuyệt Hảo Thiên Phú bị trong học viện người chú ý. Huy là Jolend đế quốc một vị bá tước nhi tử. Hắn mẫu thân là một cái thân bí nữ tử, nàng có được thế nhân khó có thể thất cập mỹ mạo, ở làm bá tước đại nhân vì nàng thần hồn điên đảo. cũng sinh hạ Hưu đồng thời, nàng lại không chút nào lưu luyến rời đi, tuổi nhỏ Hưu thậm chí đều không có gặp qua mẫu thân. Ma phụ thân hắn tựa hồ bị hắn mẫu thân thương tổn sâu tầm, chỉ để lại Hưu tiếp thu bá tức thái thái trà tấn, ở 16 tuổi thời điểm, Hưu liền ở một lần rơi xuống nước lúc sau, đi đời nhà ma, thay thế chính là một vị đến từ dị thế giới người. Người nọ ngoài ý muốn chết đi, lại ngoài ý muốn xuyên qua thời không, lấy một loại khác phương thức sống sót. Ở hắn trở thành Hưu sau, Không gì sánh kịp cầu sinh ý chí ngoại ý muốn xúc động ưu mâu thân để lại cho hắn vàng cổ, ở nhận chủ sau, tia khổng lô ma pháp nguyên tố trực tiếp cải tạo thân thể hắn, làm hắn mừng rỡ như điên. Mà hắn ở chân chính hiểu biết thế giới này tin tức sau, liền quyết định thay thế Hưu Hảo hảo mà sinh hoạt đi xuống. Từ nay về sau, hắn đó là Hưu, Hưu đó là hắn, hắn sẽ hoàn thành hắn nhân sinh, làm Hưu tên này chân chính vang vọng đại lục. Từ hắn thức tỉnh ngày đó bắt đầu, hắn liền ở tính toán muốn như thế nào thoát đi bá tước phủ cái này ma quỷ. ở biết được Tạ Dật học viện tới Jolend đế quốc chiêu sinh sau, hắn không chút do dự rời đi bá tước phủ, miễn cho lại bị bá tước phu nhân khó xử, bỏ lơ khảo hạch. Bên người không có bao nhiêu tiền tài hắn chỉ có thể ngày tiếp nối đêm lên đường, ở một tòa cổ xưa dừng rệm bên cạnh, hắn ngoài ý muốn muốn gặp một vị bị thương rất nặng ma pháp sư. Nàng có không gì sánh kịp mỹ mạo cùng hoa lệ trang trí, nhưng biết nàng tuyệt không phải một cái đơn giản người. Hắn cứu nàng, ở nàng sau khi tỉnh dậy đã biết nàng là Tạ Dật học viện đạo sư. Biết được hắn tình cảnh cùng tính toán lúc sau, vị Tiêu Mỹ lệ đạo sư liền mang theo hắn trực tiếp tham dự khảo hạch, kết quả tự nhiên là viên mãn thông qua. Hắn đạt được giấy thông hành lúc sau, liền đi theo nữ đạo sư một đường phản hồi trường học. Vị này nữ đạo sư bộ dạng thập phần mỹ lệ, hơn nữa toàn thân tỏa ra thanh xuân cùng sức sống hơi thở, diễm lệ dung mạo lộ ra nói không nên lời giá tầm, phảng phất một con mạnh mẽ mẫu liệp báo giống nhau lay động người tâm thần, vô số nam nhân vì nàng thần hồn điên đảo, ưu tự nhiên cũng là như thế. Càng la ở chung, liền càng là khuynh mộ, ở trên đường cũng gặp rất nhiều thèm nhỏ dãi nàng sắc đẹp ghê tởm nam nhân, nhưng mỗi một lần Hữu đều không lưu tình chút nào phản kích. Cho dù ở thế cục đối hắn thực bất lợi thời điểm, hắn cũng có thể đủ lấy yếu thắng mạnh. Ở một đường vả mặt chung, nữ đạo sư cũng đối Hữu lau mắt mà nhìn, hai người cho nhau cố ý, thực mau, hai người đối diện thời điểm liền bốc cháy lên vô số hỏa hoa. Ở tới đô thành thời điểm, Hữu cũng đang không ngừng mà khiêu chiến trung nhanh chóng trưởng thành lên. Nguyên bản nhút nhát cùng gầy yếu rút đi, biến thành một cái anh tuấn mà giàu có tà khí nam nhân. Bang vào một đường rèn luyện kinh nghiệm, hữu thuận lợi tiến vào học viện ở nhập học đại điển thượng, hắn thấy được cường giả chân chính, viện trưởng Lạc Cơ. Tiết như biển rộng giống như Huyền Bắc Thâm trầm hơi thở làm hắn hâm mộ, hắn nắm chặt nắm tay, ở trong lòng vì chính mình ho hét, ta nhất định phải trở thành người như vậy. Ta nhất định phải trở thành người như vậy. Liên tự nhiên cũng tham dự trận này đại điển, nhưng cũng không thu hút Không biết này, đều thân thể tư chất là trời sinh, vẫn là ở hắn đã đến lúc sau mới có thể cải thiện. Hắn thời thời khắc khắc đều có thể cảm giác được Khổng Lồ Ma pháp nguyên tố hướng về thân thể hắn vọt tới, nhưng chưa học tập quá thân thể vô pháp thừa nhận như vậy Khổng Lồ ma lực, vì thế thân thể hắn tình huống thập phần căng ưu. Lò Cơ lão sư ở hoàn toàn kiểm tra rồi tình huống của hắn lúc sau, liền có hai cái biện pháp, một là nỗ lực học tập như thế nào vận dụng ma lực, đem này đó ma lực quy nạp đến ứng có địa phương, nhị chính là bày ra trận pháp, khống chế ma lực đưa vào Đối với này hai loại tình huống, Lín đều có thể thực tốt tiếp thu, nhưng muốn đạt thành mong muốn hiệu quả không phải như vậy ngắn ngủi một sự kiện. Hắn hiện tại mới 6 tuổi, rất nhiều chuyện thuận theo tự nhiên liền hảo, không cần thiết quá mức xuất ruột, chỉ là lần này học viện cảnh kỷ là không thể tham dự. Hắn nghe nói Hưu một đường vượt năm ải, chém 6 tướng, áp xuống đông đảo thực lực mạnh mẽ đối thủ, đạt được lần này tân sinh thủ tịch là lúc, cũng chỉ là cởi chi. Trong học viện rất nhiều người đều tại đàm luận hữu sự tích. Từ một cái nửa nô chi tử một đường tới rồi hiện giờ thủ tịch, hắn thiên phú cùng nghị lực rất là làm người tán thưởng, rất rất nhiều người tự động vây quanh đi lên, trở thành hắn người theo đuổi. Mà hắn kia anh Tuấn Dung Mạo cũng bị nữ các học viên ở ngầm nghị luận, trong lúc nhất thời, Huy ở trong học viện nổi bật nhất thời hai lượng. Linh ở ngẫu nhiên nghe được rất nhiều cũng có chút minh bạch lại đây, hắn mỗi lần xuyên qua tổng hội gặp gỡ như vậy mấy cái cùng hắn có hoặc nhiều hoặc ít liên hệ người, lúc này đây chính là Huy. Mà lúc này Lín đang ở thư viện xem học viện chân quý nhiều năm sách báo, thân là viện trưởng học sinh, tiến vào thư viện vẫn là có thể làm được. Lò Cơ ngày thường cũng mặc kệ dạy hắn, xét thấy hắn tuổi cũng không có giáo thủ quá nhiều đồ vật, từ hắn muốn nhìn cái gì nhìn cái gì. Bởi vì hắn bị viện trưởng trực tiếp dạy dỗ, rất nhiều chương trình học đều không tham dự, cho nên các bạn học đều theo bản năng xem nhẹ còn có như vậy cá nhân. 3 năm sau, Bỉu Như cũng nổi bật chính thịnh, hắn một lần lại một lần đánh bại người khiêu chiến, bảo vệ chính mình thủ tịch vị trí. Tráng được học viện các bạn học nhất trí tán thành, càng ngày càng nhiều người đi theo với hắn, càng ngày càng nhiều mỹ lệ nữ tử khuynh tâm cùng hắn, làm hắn rõ ràng ý thức được, chính mình quả nhiên là thế giới chí tử. Bị rất nhiều người nhớ thương thế giới chí tử. Chương 26 siêu nhiên pháp sư. 3 năm qua đi, linh như cũng là một bộ hài đồng bộ dáng, tuy rằng thể nghiệm không giống nhau, nhân sinh làm hắn cảm thấy thập phần thú vị, nhưng mỗi lần đều biến thành một cái tiểu oa nhi vẫn là làm hắn có chút bất mãn. Hắn lao sư lỏ cờ viện trưởng đã từng rêu cợt đối hắn nói, ngươi như vậy đáng yêu, vì cái gì nếu muốn mau mau lớn lên đâu. Phải biết rằng, trong học viện mấy lao gia hỏa chính là thập phần thích ngươi như vậy. Linh cũng dùng ngây thơ đáng yêu ngữ khí hồi hắn, đúng vậy sao? Tựa như lao sư thích ta giống nhau, Nga, xin lỗi, lao sư cùng những cái đó mấy lao gia hỏa bất đồng, Ngài tựa hồ so với bọn hắn càng lao một ít, Ngài như vậy thích tiểu hải tử, là bởi vì Ngài tuổi tiệm trường. Cho nên muốn muốn hải tử thanh xuân hơi thở tới sinh động ngài gián mua nội tâm. Khó trách những cái đó Mỹ lệ nữ các học viên vô pháp đã động ngài, ngài thật là quá không dễ dàng. Tuy rằng ngài xem lên thập phần kiên cường, nhưng ta có thể tưởng tượng ngài nội tâm là cỡ nào hoang vu, thật là đáng thương. Linh dùng tràn ngập thương xót ánh mắt nhìn về phía hắn, thành công làm hắn khỏe miệng bắt đầu rung dậy. Trong gió truyền đến một ít cười nhạo, càng làm cho lỏ cơ bất mãn, đây là người đối lao sư thái độ sao. Tiều Linh hứng. Ngươi như vậy là không đúng, để ý ta là ngươi. Ân, làm cái gì đâu? Làm ngươi cấm đoán thế nào? Nói nói, liền ở bên cạnh trầm tư lên, mang theo ý cười nhìn lình, liền không hề để ý tới cái này động kinh người, trực tiếp rời đi nơi này, hướng về thư viện đi, hắn mới không vui nhìn lão nhân ở nơi đó giả thần giả quỷ. Thư viện từ Anna mãi mãi phụ trách trông coi, nàng luôn là như vậy nghiêm túc, nhưng là đối cái này chăm học hảo hỏi tiểu bằng hữu vẫn là thập phần thân thiện. Nàng ở nhìn thấy Lin trong nháy mắt, Liên Hoa ái thâm hỏi một tiếng, "Sớm a, Tiểu Lin, ngươi hôm nay lại là tới xem nguyên tố loại trận pháp sao?" "Đúng vậy." Anna nói mãi. "Cứ việc đi xem đi, người lão sư không dám tới nơi này quấy rầy ngươi." Hiển nhiên nàng cũng biết lúc trước phát sinh sự tình, lại vẫn là thiên giúp đỡ Lin. Lin tại đây 3 năm trung học tập rất nhiều mới lạ đồ vật, làm hắn mở rộng tầm mắt đồng thời cũng mở ra tân đại môn, hắn thể chất thật là tu luyện ma pháp tốt nhất tài liệu. Tuân nữa có lò cỡ cái này thánh ma pháp sư ở một bên chỉ điểm, ma pháp tiến độ càng là tiến triển cực nhanh. Hắn là thuần túy thủy hệ, đối với phòng ngự cùng chưa khỏi phương diện ma pháp có thiên nhiên ưu như thế, nhưng cũng không phải không có công kích thủ đoạn, tỉ như thủy tri hít thở không thông, tỉ như nháy mắt đóng băng, càng tỉ như sinh tử vĩnh khô. Ở hắn còn không có đạt tới cái kia cấp bậc thời điểm, hắn tựa hồ đã lĩnh ngộ thủy hệ cấm chú áo nghĩa, ở hắn minh tưởng thời điểm, những cái đó phức tạp cấm chú liền sẽ hóa thành từng câu đơn giản ngôn ngữ. Ở hắn trong óc nội sắp hàng tổ hợp, dần dần hình thành một cái cùng hắn tự thân tương đối ứng thủy hệ đồ đằng. Đồ đằng là thánh ma pháp sư chuyên chúc, bất luận kẻ nào ở tiến giai thánh ma pháp sư khi, đều phải dùng tương ứng nguyên tố xây dựng ra thuộc về chính mình đồ đằng. Nay lại biểu cho ma pháp sư bản thân đối với nguyên tố lý giải cùng khống chế, mà có đồ đằng ma pháp sư liền có thể hình thành vực. Ở cái này chuyên chúc vực nội, ma pháp sư đó là hết thể chủ thể, đối với thánh ma pháp sư dưới người có nghiền áp thức ưu thế. Linh đồ đằng đương nhiên cùng thánh ma pháp sư bất đồng, nhưng đã sơ cụ hình dáng, theo Linh đang không ngừng mà tiến bộ, đồ đằng cũng đang không ngừng hoàn thiện loại này hoàn thiện sẽ liên tục đến tiến giai thánh ma pháp sư khi, nhất cử hoàn thành. Lò cờ ở biết hắn tại như vậy đoạn thời gian nội, cũng đã có thể bước đầu xây dựng đồ đằng, đối hắn nghiên cứu 3 ngày 3 đêm, đáng tiếc không có nghiên cứu ra cái gì kết quả tới, chỉ có thể cảm thán một câu, thiên tài quả nhiên là bất đồng. Linh có thể như vậy thuận lợi, cố nhiên có thế giới này thiên đạo chiếu cố. Càng có rất nhiều hắn ở sinh tử chi gian luân hồi vài lần, đối với thế giới bản chất có càng khác sâu nhận tri, cho nên có thể thực mau lý giải đồ đằng đại biểu hàng nghĩa. Kể ra thế giới này bản chất chính là ma pháp ngôn ngữ, mà còn lại là càng dễ dàng tiếp xúc đến này, đó ngôn ngữ cũng có thể thực tốt giải đọc, hơn nữa hắn tâm trí ở lâu dài thời gian chung được đến mài giũa, hơn xa thường nhân mới có thể làm được loại tình trạng này. 3 tháng sau, mỗi năm một lần thí luyện quý đã đến. Lúc này đã là cuối mùa thu thời tiết Nhưng tạ rột học viện các học viên lại không cảm thấy rết lạnh. Các vị cao niên cấp các học viên đều đi theo ở sư trưởng phía sau, đi trước rô len núi non rèn luyện. Tạ rột học viện 9 năm chế, ít nhất muốn 5 năm cấp học viên mới có thể tham gia thí luyện, nhưng Miu chính là thuyết phục hắn đạo sư, làm hắn tham dự lần này thí luyện. Đúng rồi, Miu đạo sư đúng là 3 năm trước đây, Miu cứu người, bọn họ đều đối lẫn nhau bảo Liu lại đặc thủ chú ý. Biết được là nàng mang đội sau, Miu liền ngạnh xinh xinh làm nàng đồng ý, hắn có dự cảm. Lần này rèn luyện nhất định sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Ở một lần ma thú triều trùng, các học viên bị đánh sâu vào phân tán, Vụ lại cùng mỹ nữ đạo sư Tỳ Na vẫn luôn đi cùng một chỗ. Ở gặp một con cao giai ma thú sau, Tỳ Na vì bảo hộ Hữu Mã lâm vào hôn mê. Bọn họ hai người ở tránh né ma thú khi, đánh bậy đánh bạ tiến vào một cái hạ sơn động, ở sơn động nhất đoan, có một cái cũ nát ma pháp trận, Vụ cùng Tỳ Na ở bước vào trận nội kia một khắc, liền khơi dậy ma pháp trận năng lượng, còn không có tới kịp đánh gãy. liền bị truyền tới Jolend núi non chỗ sâu trong. Đập vào mắt có thể đạt được chính là một mảnh lửa đỏ dung nham, lưu động dung nham hồ tản ra nóng rực độ ấm, tại đây loại hỏa nguyên tố vô cùng sinh động địa phương, Huy Nguyên Bản mỏi mệt biểu tình lập tức liền có chuyển biến tốt đẹp. Hắn thật sâu hút một ngụm nóng rực không khí, liền cảm giác bối thượng người vừa động, Tỳ Na mê mang ngẩng đầu lên, nàng thương thế ở như vậy trong hoàn cảnh cũng có điều chuyển biến tốt đẹp. Nàng mở mắt ra, nhìn trước mắt hoàn cảnh, thập phần khiếp sợ. Ngay sau đó liền hỏi nổi lên sự tình từ đầu đến cuối. Thiên A, nơi này là chỗ nào nhi? Khan Khan thanh âm mang theo nhẹ nhẹ gợi cảm, cảm giác được hai người thân thể tương tiếp tinh tế xúc cảm, Hữu không cấm có chút lâng lâng, ngươi có khỏe không? Ta ngoài ý muốn bước lên một cái ma pháp trận, bị truyền tống tới rồi nơi này, ngươi biết nơi này là chỗ nào sao? Tí nạ lắc lắc đầu, tứ Hữu bối thượng xuống dưới, ta còn hảo, ta cũng không biết nơi này là chỗ nào. Hữu sớm đã co đơn trước, cũng không có nhiều thất vọng. Xem ra chúng ta yêu cầu mau chóng tìm được rồi đi phương pháp, chúng ta cũng không có chứa đựng cũng đủ đồ ăn." Tỳ Na gật gật đầu. Ở hiểu biết sự tình sau khi trải qua, hai người liền bắt đầu ở dung nham hồ chung quanh thăm dò, không có lại nơi này phát hiện sinh vật khác. Mấy ngày qua đi lúc sau, Huy phát hiện dung nham trong hồ hỏa nguyên tố tổng hội chủ động mà bay về phía thân thể hắn, hắn tưởng bởi vì hắn xuất sắc thiên phú mới có thể xuất hiện loại này hiện tượng, sinh động hỏa nguyên tố khiến cho hắn luyện tập tiến triển cực nhanh. Từ hắn bước vào dung nham hồ địa vực, kia chỉ cổ xưa nhẫn tựa hồ cũng ở hấp thu nơi này năng lượng, nhận trở nên một ngày so một ngày nóng rực, loại này nóng rực tựa hồ có thể thẩm nhập người linh hồn. Bốc hơi nhiệt khí tràn ngập ở trong sân cốc, hơi ở nhiệt khí hun đúc dưới càng ngày càng lâng lâng, tựa hồ thân thể đều không thuộc về chính mình. Nửa tháng lúc sau, hai người thực lực tiến bộ vượt bậc, nhưng hai người chứa đựng nước trong cùng đồ ăn đã không đủ, chỉ có thể nắm chặt thời gian tìm kiếm xuất khẩu. Nhưng tới khi truyền tống trận đã không thấy bóng dáng Ngụ đến là dùng đặc thù phương thức mới có thể kích phát ra tới. Phong bế hoàn cảnh, sinh động hỏa nguyên tố làm hai cái đều có chút táo bạo, vẫn luôn ở tìm tòi nghiên cứu trừ ma pháp trận kích phát điểm, mà cái này kích phát điểm thực mau liền xuất hiện. Chương 27 siêu nhiên pháp sư. 3 ngày lúc sau, hai người đạn tận lương tuyệt. Hai người tìm khắp dung nham hồ xung quanh những dùng ăn đồ vật, nhưng trừ bỏ một loại màu đỏ tiểu quả mọng ở ngoài không tìm được mặt khác đồ ăn. Hữu quyết tâm, chỉ có thể lựa chọn nếm thử, hương vị cũng không tệ lắm. Chua ngọt ngon miệng, ở phân biệt tiểu quả mọng độc tính sau, Hữu liền làm Tỳ Na yên tâm ăn. Ở Tỳ Na ăn xong kia một khắc, Hữu thân thể liền dâng lên một đạo thật lớn nhiệt lưu, trước người độ ấm làm hắn nhịn không được muốn rút đi quần áo. Ở nhìn đến Tỳ Na một bộ phấn mặt hàm xuân bộ dáng, Hữu trong đầu liền hiện lên một mạt linh quang, nháy mắt minh bạch lại đây. Chung quy là Tỳ Na thực lực càng cao, càng có thể nhẫn nại, Hữu ở dục vọng xu thế giới khát cầu nhìn Tỳ Na, trong miệng lẩm bẩm mà, đáp ứng ta đi, đáp ứng ta đi, Tỳ Na Tà chủ không nổi, một mắt hướng về Tín Na tới sát. Tín Na ở dục vọng cùng lý trí chi, chi gian không ngừng mà bồi hồi, cuối cùng bởi vì đối lưu hảo cảm đáp ứng rồi hắn, hai người ở dung nham a hồ biên thành tựu chuyện tốt. Nhưng đám chim ở dục vọng trung hai người cũng chưa phát hiện, nhận thượng chợt lóe mà qua sâu thẳm quan mang, phảng phất ma quỷ nhìn chõm mắt. Hai người chi gian tán giật tinh khí đánh thức bí ẩn trận pháp, ở trong bất tri bất giác, trận pháp khởi động, hai người lại về tới cái kia bí ẩn sơn động. Chờ hai người thanh tỉnh lúc sau, Vượt qua trong nháy mắt xấu hổ, Tí Na liền mang theo ánh muội ý cười tuần tra hưu hưu một vòng, cuối cùng ngừng ở hắn nửa người dưới, thực không tồi nga, Tiểu Cúc Cưng, ta thực vừa lòng, thực chờ mong lần sau tái kiến. Nói xong, liền mặc vào semi-idle, lập tức rời đi, rời đi khi, bước chân cũng có chút lảo đảo, dừng ở hưu trong mắt, chính là mười phần thú vị. Tiểu Cúc Cưng, hẳn là ngươi làm ta thực vừa lòng mới đúng, ngươi là của ta nữ nhân, vẫn luôn là. Hai người vòng đi vòng lại rốt cuộc cùng đại bộ đội sẽ cùng Đại đa số người đều là một thân chật vật. 300 nhiều người tiến đến thí luyện, ở cuối cùng trở về chỉ có 200 nhiều người. Thí luyện thành công ưu lại trở lại trường học sau càng thêm được hoàn nền, lấy 5-3 thân phận thông qua thí luyện, thập phần khó được. Trong học viện đã có rất nhiều lao sư đối hắn xem trọng, chờ hắn lên tới cao niên cấp sau. Liên sẽ dò hỏi hắn hay không nguyện ý tiếp thu bọn họ chuyên môn dạy dỗ. Liên nghe được bọn họ trở về tin tức sau không tỏ ý kiến, lại nhiều bác quái cũng không thể đánh mất hắn đối chi thức khắc cầu. Đây là hắn khắc ở linh hồn bản năng, không có gì có thể ngăn cản hắn trở thành học bá tâm. Ở trở về lúc sau, hữu cùng Ti nạ quan hệ dần dần hái mồi lên, trong học viện rất nhiều người đều phát hiện điểm này. Mà hắn vài vị hồng nhan bạn nữ cũng rõ ràng mà nhận thức đến một chút, các nàng lẫn nhau tranh phong ghen lên, làm trong học viện mọi người xem hết trêu cười. Hữu vốn là phong lưu thanh danh hướng về chỗ xa hơn phát triển. Thời gian bay nhanh đi qua, linh ma pháp cũng ở một ngày lại một ngày minh tưởng trung nhanh chóng tăng lên, kiến tập ma pháp sư. Sơ cấp ma pháp sư, trung cấp ma pháp sư, cao cấp ma pháp sư, đại ma pháp sư, này đó rất nhiều thiền tài dùng cả đời thời gian đều không nhất định có thể vượt quốc khoảng cách, cứ như vậy bị lìn vượt qua đi, khoảng cách hắn từ dô lên đế quốc đến tạ dột học viện mới gần 18 năm. Tuy rằng khoảng cách thánh ma pháp sư còn có rất dài một khoảng cách, nhưng như vậy cũng đủ để thuyết minh lìn xuất sắc, lỏ cờ không ngừng một lần cảm thán, vì cái gì có người có thể tiến dai như vậy nhanh chóng. Hắn nhìn lìn tái nhợt gương mặt, thanh triệt mắt lam, Ý nghĩ kỳ lạ nói: "Nếu ngươi là của ta nhi tử nên có bao nhiêu hảo?" Liên cũng thật đáng tiếc trả lời nói: "Ta cũng phi thường hy vọng mẫu thân không trình, đáng tiếc nàng cũng không có. Nếu ngài như vậy bức thiết tưởng có được một cái hài tử, tin tưởng những cái đó đối ngài cầu mà không được các nữ nhân sẽ thỏa mãn ngươi nhu cầu, chỉ là không biết ngài hay không còn giữ lại lệnh nữ nhân mang thai năng lực." Lộc Cơ bị hắn đổ đến thẹn quá thành giận, lại phục thở dài, quả nhiên là ta nuôi lớn đệ tử, liền nói chuyện phương thức cũng cùng ta như vậy tương tự. Nói xong, mang theo mê cảm giác than rời đi. Linh nhìn vị này u buồn đạo sư, trở về một câu, đương nhiên, đều nơi phát ra với ngải dạy rỗ. Lại là một năm chiêu sinh quý, này năm lớn nhất nhiệt điểm chính là do len đế quốc người thừa kế muốn tiến đến tiến tu. Bực này đại sự nháy mắt liền áp xuống mặt khác bắt quái, trở thành các học viên chuyện quan tâm nhất, liền rất nhiều ra ngoài học viên đều đuổi trở về, muốn gặp mặt vị này tiểu vương tử. Trên mảnh đại lục này có rất nhiều chủng tộc, nhất cường đại chủng tộc chính là nhân tộc. chiếm cứ đại lục trung ương. Mà ở đại lục bốn phía, còn có cùng loại với tinh linh tộc, thú nhân tộc, địa tinh tộc, tộc người lùn, thú nhân tộc, long tộc, tư tư hoặc cường đại hoặc nhỏ yếu tộc đàn. Bọn họ cùng nhân loại có giao lưu cũng có xung đột, thậm chí còn có bao nhiêu tộc nơi tụ cư, cho nên nói đại lục như cũ là vẫn là sinh cơ bừng bừng. Dô len đế quốc làm nhân tộc lớn nhất đế quốc, hắn người thừa kế cũng là hết sức quan trọng, ở vương tự đã đến thời điểm, các học viên biểu hiện ra thật lớn nhật tình. Lâm Lam Tiên Vương sau sở sinh vương tử, cũng không có bị người nhớ lại, thậm chí rất nhiều người cũng không biết hắn tồn tại. Dô Lên đế quốc các quý tộc cho rằng vị này ốm yếu vương tử đã sớm ở trong thâm cung mất đi, quốc vương cùng vương hậu tất cho rằng hắn chết ở đi trước tạ dược học viện đường sá chung. Lâm rời đi thời điểm vương tử Hẹo Vịt vừa mới ra đời ý thức, ở hắn trưởng thành trong quá trình cũng không có nghe nói qua như vậy một người. Làm quốc vương cùng vương hậu duy nhất nhi tử, đế quốc người thừa kế duy nhất, hắn tự nhiên là kiêu ngạo. Ở tiến vào học viện kia một khắc, hắn liền minh xác mà tỏ vẻ hắn lão sư chỉ có thể là trong học viện cường đại nhất người kia, cũng chính là viện trưởng Lò Cơ. Ở Tân Sinh tái thượng, Tiêu Vịt thành công lên làm tân sinh thủ tịch, hắn tự tin hướng về viện trưởng thỉnh cầu, "Ta chân thành hy vọng có thể trở thành ngài học sinh, miện hạ, ta tin tưởng thiên phú sẽ không làm ngài thất vọng, cũng thỉnh ngài cho ta chịu ngài dạy dỗ cơ hội." Lò Cơ ý cười ở dạo Vịt nói ra thỉnh cầu lúc sau trở nên thâm trầm, "Thật đáng tiếc, ta đã có học sinh." Dạy dỗ hắn là trách nhiệm của ta, ta vô tâm lại nhận lấy tân học đồ, hy vọng ngươi có thể lựa chọn mặt khác đạo sư. Phía dưới các học viên nghe được lời cợt như vậy, một phen lời nói đều thập phần khiếp sợ, ngay cả Hảo Vịt đều không thể thực tốt che giấu kinh ngạc biểu tình. Sở hữu các học viên hướng về trên đài cao nhìn lại, trừ bỏ Tân Tấn Đạo sư ngoại, ở đây thâm niên đạo sư nhóm đều là vẻ mặt bình tĩnh biểu tình, tức khắc Minh Bạch viện trưởng không phải thoái thác chi tử. Viện trưởng cư nhiên có học sinh, là ai? Như thế nào không có một chút tin tức truyền ra tới. Phải biết rằng, mỗi năm muốn tiếp thu viện trưởng dạy dỗ học sinh đến không hết, nhưng là không có một cái thành công. Lúc này vị này xa lạ học viên khiến cho đại bộ phận học viên lên tiếng. Keo Vin có chút không cam lòng hỏi, "Xin hỏi ngài học sinh là vị nào, không biết ta có hay không cái này vinh hạnh nhìn thấy hắn?" Các ngươi sớm muộn gì sẽ gặp mặt." Lạc Cở thần bí nói. Chương 28 siêu nhiên pháp sư. Ở trở lại viện trưởng tất sau, Lạc Cở liền gặp được hắn học sinh. Nhìn hắn thâm lam đôi mắt, trên tóc phiêu đã hoạt bát thủy nguyên tố, cảm thụ được hắn càng thêm cường đại hơi thở. Lọ cơ bừng lên hắn cho tới nay viện trưởng khí phế, ưu nhã như đàn xéo lổ thanh thanh âm quanh quẩn ở trong nhà. "Linh, ngươi còn không tính toán trông thấy ngươi đồng học sao?" "Phải biết rằng, bọn họ chính là rất tưởng trông thấy ngươi." Linh cũng bình thản nói, "Nếu không phải ngài, bọn họ cũng không sẽ biết ta tồn tại, cũng sẽ không muốn nhìn thấy ta." Trên sân thi đấu phát sinh sự hắn đã toàn bộ đã biết. Một khi đã như vậy, Ngươi còn không đi ra ngoài trông thấy bên ngoài ánh mặt trời sao? Các ngươi lần này học viên trung, nhất xuất sắc chính là ngươi cùng Uy, hắn hiện tại cũng chỉ là cao cấp ma pháp sư, mà ngươi đã trở thành đại ma pháp sư, ngươi lệ đệ, đệ cũng đã đi tới trường học, hắn hiện tại gấp không chờ nổi muốn gặp ngươi. Uy ở thành công tốt nghiệp sau liền ở trên đại lục lang bạt, về hắn đồn đãi một cái lại một cái truyền quay lại trường học. Cái gì hắn cùng thú nhân tộc tiểu vương tử giao hảo, cái gì vượt cấp giết ma thú, cái gì cứu tinh linh tộc tiểu công chúa Cái gì ở người lùn trong tay đạt được sang quý vũ khí, cái gì phát hiện ngủ say long tộc. Vấn vân sự tích nhiều đến không xuể, làm đi theo hắn bên người tỉ nạ không hề tổn tại cảm. Lần này hắn ở cùng một vị cao cấp pháp sư thời điểm chiến đấu lâm trận đột phá, làm người thập phần tán thưởng, tin tức truyền quay lại học viện, làm tân học viên nhóm lấy hắn vì vinh. Bọn họ lại cùng ta có quan hệ gì? Cho ta sinh mệnh chính là mẫu thân, dạy dỗ ta tri thức chính là ngài, vị kia quốc vương bệ hạ đã sớm đã quên ta tồn tại. hắn đã hoàn toàn cắn nuốt mẫu thân của ta lưu lại hết thảy, từ ta bước vào học viện kia một khắc, dỗ len đế quốc hết thảy đã sớm cùng ta đã không có quan hệ, ta cần gì phải trương hiển chính mình tồn tại mà làm tất cả mọi người không thoải mái đâu. Linh thanh đạm thanh âm phẳng phát sơn gian róc rách nước chảy, mang theo số mệnh vô tình, hòa tan lỏ cờ cố ý lưu lại mê hoặc không khí. Hảo đi, nếu đây là người lựa chọn, ta sẽ không lại can thiệp. Như vậy kế tiếp người lại có tính toán gì không đâu. Phải biết rằng, Muốn trở thành thánh ma pháp sư cũng không phải là đơn giản như vậy sự tình, ở trong học viện đã vô pháp sử ngươi được đến càng nhiều tăng lên, ngươi yêu cầu đi ra trường học, đi xem cái này nhiều vẻ nhiều màu thế giới, thể hội không giống nhau nhân sinh, mới có thể càng tốt lý giải ma pháp bản chất, hoàn thành đồ đẳng xây dựng. Lin ở học viện mười mấy năm, trong học viện tàng thư đã bị hắn xem xong, lọ cỡ cũng dễ dỗ hắn sở hữu có thể dễ dỗ, không còn có tăng lên không gian. Đúng vậy, ta chuẩn bị rời đi trường học, đi trước trên đại lục giàn luyện. Linh gật gật đầu, bình tĩnh nói. Lò cờ tựa hồ sớm coi đoán trước, hắn thở dài nhìn cái này học sinh, đây là hắn một tay dạy rô ra tới hài tử, chứng kiến hắn trưởng thành, cũng tất nhiên sẽ trở thành hắn tiêu ngạo. Hắn trong ngáy mắt này minh bạch vì cái gì mà Pháp Sư như vậy ham thích với thu học đồ, tuy rằng có chút không tha, nhưng chim ưng con trưởng thành liền phải làm hắn tự nhiên đến bay lượng, hắn sẽ nhìn đứa nhỏ này đi hướng càng cao chỗ. Hắn bỏ ra đã sớm chuẩn bị tốt nhận chữ vật, cho Linh hứng. Ở bên trong trừ bỏ trừ bỏ đến không hết đồng vàng đồng bạc, lập loè đa quý, rất rất nhiều ma pháp dược tề cùng quý trọng thảo dược, được khảm chữ ma pháp trận vũ khí. Nhất lệnh người chú mục chính là một cây hoa lệ pháp trượng, pháp trượng chỉnh thể hiện ra màu thủy lam, mặt trên hoa văn này kỳ dị hoa văn, một đám tinh tế ma pháp luôn ngự liền thành ma pháp trận minh khắc ở mặt trên, có vẻ đã cổ xưa lại thần bí. Ở pháp trượng đỉnh cao nhất là một viên thật lớn màu ngân bạch đa quý, tản mát ra cường đại ma pháp hơi thở, đá quý lưu động từng đạo câm chú. cùng ma pháp trận tương hỗ ứng, làm này căn pháp trượng hơi thở có vẻ vô cùng cường đại. Loại này trận pháp cùng câm chú kết hợp lên pháp trượng trừ bỏ thánh ma pháp sư có thể làm ra tới bên ngoài, liền liền đều không thể hoàn thành, nhìn căn pháp trượng cùng lình hơi thở tương hỗ ứng, liền biết đây là lọ cơ cố ý vì hắn sở làm. Hắn ánh mắt hơi hơi dao động, cảm kích nhìn hắn lão sư, đa tạ ngài. Lọ cơ mỉm cười nói, nơi này cũng không chỉ là ta chuẩn bị, còn có những người khác tạm cùng. Ngươi ở trong học viện vì bọn họ giải quyết rất nhiều nan đề, bọn họ liền đem này đó trở thành đối với ngươi hồi báo." Lin gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Sáng sớm hôm sau, hắn liền rời đi học viện, không có cùng bất luận kẻ nào cáo biệt. Trong học viện xoay quanh các loại cường đại hơi thở tại đây một khắc đều có chút thương cảm, nhưng vẫn là dần dần mà biến mất. Lão cơ viện trưởng đứng ở bên cửa sổ nhìn Lin rời đi bóng dáng, ánh mắt trong bình tĩnh đợi vui mừng, uống xong một ngụm hồng trà. Từ Lin nói qua hắn không thích lễ vở trà lúc sau. Lộc Cơ liền sửa uống hồng trà, rốt cuộc hắn cũng không thích trong học viện cung cấp vẻ vở trà. Rời đi học viện kia một khắc Lin liền dùng ma pháp che giấu chính mình dung mạo, làm phát lăn mắt, phảng phất giống như tinh linh dung mạo thực dễ dàng cho hắn mang đến phi toái. Hắn một đường hướng tây mà đi, ở ven đường nhìn thấy rất nhiều bất đồng phong cảnh, liền ở học viện trung bình tĩnh mười mấy năm tâm đều có chút hoạt bát lên. Ở xuyên qua một mảnh ma pháp dừng rậm thời điểm, lẻ loi một mình Lin liền gặp một cái chưa thành niên cự long. Cự long số lượng thập phần thua tớt. Giống nhau đều sinh hoạt ở đại lộ phía Tây phủ không đảo nhỏ phía trên, nhưng cũng có không kiên nhẫn Long đạo thượng đơn điệu sinh hoạt, đi trước nhân loại nơi dừng chân Long tộc. Cự Long lực lượng thập phần cường đại, giống nhau thành niên cự long đều có tương đương với nhân loại thánh ma pháp sư thực lực. Ma cùng bọn họ thực lực cùng so sánh chính là bọn họ tài phú, cho nên trên đại lục mỗi năm đều có ôn phát tài mộng người khắp nơi tìm kiếm Long tộc dấu vết. Linh ở trong lúc vô ý xâm nhập cự long giật lãnh địa, khủng lô ma pháp nguyên tố bừng tỉnh ngủ say cự long. giặc cho rằng này lại là một cái mơ ước hắn tài phú nhân loại, vì thế liền không chút do dự đuổi đi với hắn. Thổ địa ở trong nháy mắt trở nên ướt át, muốn đem Lิ่น Lâm vào ướt át vũng bùn chung đi, Lิ่น không chút do dự thi triển thủy hệ ma pháp, rút đi thổ địa chung hơi nước, ở một cái thuần di ma pháp, lông tóc không tổn hao gì đứng ở cự long giật trước mặt. Giặc tuy rằng chưa thành niên, nhưng đã có tương đương với nhân loại đại ma pháp sư trình độ, hắn ý thức được trước mắt này nhân loại cường đại, liền miệng phun nhân ngôn nói, nhân loại Ngươi lả vì cái gì đi vào nơi này? Chỉ cần ngươi không quấy rầy ta trầm yên, ta liền có thể thả ngươi rời đi. Cự Long thanh âm ầm ầm ầm phảng phất nổi trống, truyền ra được phụ cận khu vực, kinh nổi lên một mảnh chim bay, cùng với xuyên qua ở trong rừng rậm những người khác. Vô số lính đánh thuê tiểu đội đều ở trong nháy mắt kinh lăng lúc sau liền phản ứng lại đây, tiếp theo mừng như điên hướng tới rừng rậm phát ra địa phương đi đến. Đáng tiếc này tòa rừng rậm thập phần diện tích rộng lớn, dựa ở tại rừng rậm ngay trung tâm. Tạm thời còn không có người có thể tiến lên quay giày bọn họ Chương 29 siêu nhiên pháp sư Ta vô tình mạo phạm ngươi ngủ say Nhưng ngươi đột nhiên mà công kích sử ta pháp ý gì đã chịu tổn thương Ta yêu cầu ngươi bồi thường Linh bình tĩnh nói Giặt rồi dám nhìn lìn trên người bị làm dơ quần áo Có chút hối hận chính mình như thế nào sẽ dùng ra lầy lỗi ma pháp Chỉ có thể cố mà làm nói Hào đi, ta có thể bồi thường ngươi Nhưng ở bồi thường lúc sau, ngươi muốn lập tức rời đi Linh đồng ý Giặt lấy ra một cái nhẫn chữ vật, Linh cảm giác một chút bên trong đồ vật, liền nhận lấy. Bên trong chỉ là một ít cụ nát sách ma pháp, tương đối với sáng long lanh đồng vàng cùng đa quý, đối với cự long tới nói, đây mới là không đáng giá nhắc tới đồ vật. Chẳng qua Linh trên người quần áo cũng bất quá là ở trên đường tùy tiện mua, ba cái tiền đồng một kiện, vừa mới chỉ là vì xảo trá cự long mới nói đó là kiện pháp ý đi hề. Giặt cũng biết điểm này, chỉ là bách với Linh thực lực mới vô pháp phản kháng. hở nhìn đến những cái đó cổ xưa sách ma pháp lúc sau, liền từ trước ngực nhận chứa vật lấy ra một khắc kim quang lấp lánh đa quý, kim sắc quang mang ở thái dương hạ lưu chuyển, mang theo lóe mắt sáng rọi. Hắn nhìn là si mê ánh mắt, mang theo mê hoặc nói, "Nếu ngươi còn có mặt khác thư tịch, ta liền lấy cái này cùng ngươi trao đổi." Giác nghe rõ giọng nói lúc sau, đột nhiên gật đầu. Trong người trước đất trống phía trên, liền đột nhiên xuất hiện một dương dương cũ kỹ thư tịch, phiếm hoàng trang sách thượng tràn ngập lịch sử dấu vết, trong đó rất nhiều cổ xưa sự tích. cùng hiện tại đại lục hoàn toàn bất động. Cự long đều có dài lâu sinh mệnh, cho dù giật chưa thành niên cũng có thể ở trong lúc lơ đãng, bảo tồn tiếp theo chút chân quý cổ xưa tu tịch. Đem thư tịch nhận lấy, Lín Liên suy xét muốn hay không chuyên môn tìm kiếm cự long bóng dáng, cùng bọn họ tiến hành giao dịch, như thế tốt giao dịch đối tượng cũng không thể tùy ý buông tha, đương nhiên này yêu cầu thực lực của hắn đạt tới nhất định trình độ. Ở kết thúc giao dịch sau, Lín Liên nhanh chóng rời đi khu rừng này, giật cũng thay đổi cái càng ẩn nấp địa phương ngủ say. Tiến đến điều tra tin tức người nhìn đến Cự Long Lưu lại dấu vết, đều có chút phấn khởi lên, trong đó liền có tiến đến rèn luyện hữu cùng với hắn Hồng Nhan chi kỳ nhóm. Ở một đường hướng về phương Tây trong quá trình, Lin cũng gặp gỡ bất đồng nhân loại thành trấn, có mở ra Ma Nhi Tỉnh, có bảo thủ Ma Phương Bế. Nhưng cơ hồ sở hữu thành trấn đều thiết có giáo đường, đây là Quang Minh thần giáo đường, chính như thú nhân tộc tín ngưỡng thần thú, tinh linh tộc cùng thụ nhân tộc tín ngưỡng sinh mệnh nữ thần, long tộc tín ngưỡng long thần. nhân tộc phần lớn số tín ngưỡng chính là quang minh thần, nhưng cũng gần là tín ngưỡng mà thôi, thần linh lực lượng bị chặt chẽ khống chế, cho dù có thể truyền đạt hạ giới cũng bất quá là rất nhỏ một bộ phận, không đủ để ảnh hưởng thế cục. Tuy rằng giáo đường quang minh hệ ma pháp thập phần xuất sắc, giáo hoàng bản thân thực lực cũng rất cường đại, nhưng là giáo hội như cũ chặt chẽ bị quản chế với đế quốc. Đại đa số người ở lui tới bất đồng khu vực khi, đều thích kết bạn mà đi, tỉ như thuê lính đánh thuê, hoặc là trở thành lính đánh thuê, nhưng lìn cũng không thích. Mấy trăm năm nội, hắn đại đa số thời gian đều không cần cường đại giao lưu kỹ xảo, thậm chí hắn là lạnh nhạt mà khắc nghiệt, ở một chỗ rừng rậm bên cạnh trấn nhỏ, liền bị mời gia nhập lính đánh thuê trấn nhỏ, cùng đi tìm kiếm Cự Long. Nghe thấy cái này yêu cầu, Lin có chút buồn cười, dạ thật sự là quá xôi xẹo, hiện tại này tòa huyện lính trấn nhỏ, toàn bộ đều là lâm thời tụ tập lên săn Long giả, còn có người ở quần quật không ngừng lại đây. Lin cự tuyệt bọn họ yêu cầu, nhưng vẫn là dừng lại xuống dưới. Hắn quyết định ở chỗ này tu chỉnh chút thời gian, thuận tiện nhìn xem Lạc Chê cười. Chờ hắn đi vào thuê trụ lữ quán lúc sau, ở một bên góc đường mới đi ra một đám người, "Vina, ngươi vì cái gì tưởng mời ra hòa kìa?" Hắn thoạt nhìn cũng không phải rất lợi hại. Vừa mới mời Lǐn, trên mặt có một đạo thật dài sẹo nam tử hỏi. Một bên lãnh diễm nữ tử trở lại, hắn có thể chính mình một người xuyên qua này tòa rừng rậm, toàn thân nhìn không ra một chút thương thế, thậm chí là thập phần thông dong, là có thể biết Hắn cũng không phải nhìn qua như vậy vô hại, lại nói: "Vị này gọi là Vina nữ tử cả người túc sát chi khí hướng về Đại Hán Dũng đi, đây là ta trực giác." Mạo phỏng hắn, chỉ có thể là tử lộ một cái. Có lẽ hắn là một vị pháp sư đại nhân cũng nói không chừng. Nàng tựa hồ có chút hoài nghi. Vị này Đại Hán nhìn Vina như vậy nghiêm túc biểu tình, cái trán tức khắc toát ra tầng tầng mồ hôi lạnh, ta hiểu được, sẽ không đi quá rầy vị kia đại nhân. Phải biết rằng, vị này Vina từ một năm trước Bị nàng mẹ kế bán được một vị khắc nghiệt lão nhân trong tay thời điểm, chấn trên người còn rất là đáng tiếc như vậy mỹ lệ tiểu cô cung, liền phải bị xấu xí lão tiểm thử tra tấn thời điểm, Vina lại đột nhiên thay đổi tác phong, từ lão nhân trong nhà chạy thoát đi ra ngoài. Thẳng đến 3 tháng sau, mang theo một thân túc sát chi khí từ rừng rậm trở về. Sau đó không lâu, liền truyền ra nàng mẹ kế nhi tử chết ở rừng rậm tin tức, nàng mẹ kế tựa hồ chịu đựng không được nhi tử chết đi bĩ thường, thực mau liền chết đi. Mà cái kia ghê tởm lão nhân thực mau đã bị không cẩn thận từ rừng rậm toát ra tới hung thú giết chết. Thực mau, sở hữu khi dễ quá nàng người đều tự nhiên chết đi, trấn nhỏ thượng không có tìm được có thể chế tài nàng chứng cứ, khó xử quá nàng người chỉ có thể mỗi ngày đều sinh hoạt ở sợ hãi bên trong. Nay một năm, Vina đại đa số thời gian đều ở trong rừng rậm, nàng có lợi hại thân thủ, nhạy bén trực giác, cùng sắc bén khí thế, làm trấn trên các nam nhân đều cảm thấy đáng sợ, không còn có người dám đánh nàng chú ý. Gần nhất một đoạn thời gian, chấn nhỏ dâng lên tới rất nhiều người bên ngoài, bọn họ nhanh nhẹn dũng mãnh bộ dáng làm chấn trên người cảnh giác, nhưng Vina lại rất mau đánh ngã hai cái muốn trêu chọc nàng người từ ngoài đến, cái này liền càng không có người dám làm trái nàng ý kiến. Vina nguyên bản cũng không kêu tên này, nàng là một cái đến từ chính dị thế giới là công, ở một lần chấp hành nhiệm vụ trong quá trình ngoài ý muốn tự vong, bám vào người ở Vina trên người. Ở Vina sắp bị cái kia lão nhân xâm phạm thời điểm, nàng ngoan cường đảo tẩu, tiếp nhận rồi nguyên chủ ký ức lúc sau, nàng rõ ràng mà biết nàng đi vào chính là như thế nào thế giới. Ở hiện đại xã hội cái loại này cá nhân lực lượng không cường, quốc gia lực lượng cường đại hòa bình xã hội, đều có rất rất nhiều nhìn không thấy mạch nước ngầm, huống chi là cái này cá nhân lực lượng cực kỳ cường đại thế giới. Nàng trước tiên thích ứng quy tắc của thế giới này, chỉ có cường giả mới có thể đủ có được hết thảy, chỉ là sở hữu thế giới thông hành pháp tắc. Vina ở trong rừng rậm cẩn thận trốn tránh bắt tháng, khôi phục trước kia thân thủ liền giúp nguyên chủ báo thù, lúc sau càng là ở trấn nhỏ thượng dừng lại gần 1 năm, chính là muốn tìm kiếm cường đại biện pháp. Nhưng là tại đây loại hiểu lánh trấn nhỏ thượng, liền qua đường người đều không có mấy cái, huống chi là cường giả. Đang lúc nàng chuẩn bị nghĩ biện pháp khác thời điểm, một đạo đột nhiên mã tới kỳ ngộ xuất hiện. Chương 30 siêu nhiên pháp sư. Lần này trấn nhỏ thượng ngoài ý muốn dũng mãnh vào rất rất nhiều người từ ngoài đến, nàng từ một ít địa phương tìm được rồi nguyên nhân, cũng gia nhập đám kia dòng binh đoàn. Nay đã là một lần cực đại mà khiêu chiến, cũng là một hồi thật lớn kỳ ngộ. Chỉ cần nắm chắc được trận này kỳ ngộ, nàng nhất định có thể tìm được chính xác con đường. Nhưng trận này kỳ ngộ cũng cất dấu đến không hết nguy hiểm, nàng chỉ có thể cẩn thận phân rõ. Ở nhìn đến linh thời điểm, nàng từ thi thể trung rèn luyện ra tới cảm giác thuần sắc nhắc nhở nàng, nguy hiểm, thật lớn nguy hiểm. Nhưng nói không chừng cũng là nàng kỳ ngộ đâu. Vì thế nàng bắt đầu rồi thử. Linh không biết có người trong lòng tâm niệm niệm chính mình. Hắn nhìn chấn nhỏ thượng người xa lạ đàn càng ngày càng nhiều, đều là một bộ nhà thám hiểm trang điểm, liền có chút vị giật cảm thán. Nhiều người như vậy, cho dù không thể giết chết nó, cũng đủ nó phiền lòng. Ngoại lai đám người tính tình thập phần hòa bạo, một lời không hợp liền vùng tay đánh nhau, nguyên trụ dân đều xa xa mà trốn đi, đám kia các dông binh lại rất hưng phấn xem náo nhiệt. Theo này nhóm người không ngừng tìm kiếm, rốt cuộc ở trong rừng rậm tìm được rồi Giật tung tích. Giật la thổ hệ cự long, hắn càng thích rừng rậm hoàn cảnh. So sánh với những cái đó cực đoan hoàn cảnh, hắn càng dễ dàng bị tìm ra. Một đám người tiếp theo một đám người ở giặt ngủ say lánh địa ngoại lai hồi bồi hồi, chứ bỏ chấn nhỏ này đám người, còn có từ mặt khác phương hướng tới rồi người, trong đó liền bao gồm hữu. Hắn liếc mắt một cái liền thấy được Vina, ánh mắt sáng lên, liền tưởng tiến lên đáp lời, lại bị bên người tì nàng ngăn lại. Nhưng là hiện tại hữu thực lực vượt qua tì nàng, hữu cuối cùng vẫn là đi tới Vina bên người. Hắn hướng nàng lộ ra một cái hữu hảo mỉm cười mang theo một tia câu nhân tà khí, đáng tiếc còn không đợi hắn thâm hỏi, Vina liền nhàn nhạt nhìn hắn một cái, lại nhìn cách đó không xa Ti Na liếc mắt một cái, trực tiếp rời đi. Nàng tuy rằng thích anh tuấn nam nhân, nhưng không thích có bạn lữ anh tuấn nam nhân, cho dù hắn rất cường đại, có thể mang cho nàng càng nhiều ích lợi. Hữu Thảo cái không thú vị, ngượng ngùng rời đi, cũng không có xin khí, mỹ lệ nữ nhân luôn là có được rất nhiều đặc quyền. Nhưng ở hắn nhận hiện lên u quang thời điểm, hắn nội tâm lại tràn ngập ham muốn chinh phục. Cùng với đối với Vina mạn rượu thân thể mơ ước chiếm cứ hắn thần kinh. Sa sa đi theo đội ngũ mặt sau liền đứng ở một thân cây thượng, dấu đi hành tích, nhìn nhẫn dị thường, như suy tư gì. Sớm tại ở học viện thời điểm, hắn liền chú ý quá Hữu Nhẫn, cũng từng hỏi qua lọ cờ. Hắn trả lời là, đây là hắn may mắn, cũng là hắn bất hạnh, tựa như vị kia rời đi lão bằng hữu. Liên ở được đến đáp án sau, liền ẩn ẩn minh bạch lại đây, quả nhiên thật lớn may mắn cũng là khiêu chiến thật lớn. Viụ đối này hết thảy lại là không hề phát hiện, cũng khó trách hắn ma pháp cấp bậc tăng lên như vậy nhanh chóng, nhưng cả người trạng thái lại không tốt. Lin cũng không có đi nhắc nhở hắn ý tứ, nay cùng hắn có quan hệ sao? Càng ngày càng nhiều người tụ tập, còn không có chờ bọn họ nghĩ ra một cái hoàn mỹ biện pháp, ngủ say trung giật liền lại bị bừng tỉnh. Lần trước gặp được một cái thực lực cường đại nhân loại, hắn chỉ có thể nhẫn nại, lần này lại tới nhiều như vậy phòng thiên con kiến nhân loại, này cực đại mà khơi mào hắn lửa giận, nó hiện tại thập phần sinh khí. Hắn muốn giết chết trước mắt tất cả nhân loại. Từng cây thạch hóa gai nhọn từ dưới nền đất trồi ra, xuyên thấu rất nhiều nhân loại thân thể, từng khối mặt đất hóa thành vũng bùn, làm người hãm sâu trong đó dần dần hít thở không thông, khủng lô ma pháp nguyên tố mang đến chí mạng áp lực. Trong không khí tràn ngập trầm trọng hơi thở, rất nhiều không có chuẩn bị người cứ như vậy mất đi sinh mệnh, mà một ít chuẩn bị nguyên vẹn người cũng ở khó khăn ngăn cản. Chỉ có thiếu bộ phận người ở cự long lửa giận tăng vọt thời điểm đi tới phụ cận, hướng về cự long công kích. Vưu chính là trong đó người xuất sắc. Trận đấu đến cuối cùng, Cự Long như cú thập phần ngoan cường, lửa giận thậm chí làm hắn càng cường đại, Vưu đang nhận được nghiêm trọng thương tổn. Ở tất cả mọi người gặp phải tử vong bóng ma thời điểm, Vưu lấy ra ngoại ý muốn đạt được, Thánh ma pháp sư Martin hướng về Cự Long ném đi. Thật lớn ma lực gió lốc ở không trung tri khai, Martin phóng ấn chính là hỏa hệ cấm chú, thiên hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ. Nóng dục độ ấm làm chung quanh mấy chục rằm thảm thực vật đều hóa thành tro tàn. Chỉ có linh dưỡng thân này một thân cây hoàn hảo. Zack đột nhiên không kịp phòng ngừa thừa nhận rồi lần này công kích, thân thể cao lớn làm hắn không thể tránh né, nó đã chịu cự sang. Phiến phiến đốt chọi vảy rơi xuống trên mặt đất, màu đỏ máu tươi chảy ra, lạc hướng về phía đại địa, hình thành một cái tiểu vũng nước. Zack màu vàng trong mắt suy yếu khép mở, oán hận nhìn Hữu Liếc mắt một cái, liền triển khai cánh, chất vật bay đi. Hữu còn không kịp đi thu hồi thành quả, liền suy yếu ngã xuống. vừa mới lấy một chút ở trong nháy mắt bất thời giờ hắn sở hữu ma lực, làm hắn mềm mại ngã xuống ở tỉ nạ trong lồng ngực. Hỏa hệ cấm chú đương nhiên không phải có thể tùy tiện sử dụng, nếu là hỏa hệ thánh ma pháp sư sử dụng, phạm vi vài trăm dặm đều sẽ hóa thành biển lửa, nhưng bất thời giờ ma lực là có thể dùng đến, cũng coi như hắn may mắn. Loại đồ vật này Lín đương nhiên cũng có, ở hắn nhận chữ vật, có mười mấy viên lọ cỡ cùng học viện đạo sư nhóm đưa cho hắn, dùng để phòng thân. Lín Hủy bỏ ẩn thân chú Nhẹ nhàng mà dừng ở trên mặt đất, nhìn xung quanh cháy đen một mảnh thổ địa, cùng với thập phần đệ phòng Hữu, nhẹ nhàng mà một lòng tay, một đạo huyết sắc mạch nước ngầm liền tới tới rồi hắn trên tay, bị hắn để vào trong bình. Đó là cự long huyết, lại nhìn về phía cái kia vũng nước ghi, quả nhiên nhìn đến bên trong lưu động máu thiếu một tầng. Hữu còn không kịp đau lòng, một cái phụ trợ trị liệu thuật pháp đột nhiên mà buông xuống tới rồi hắn trên người, hắn thương thế cũng ở nháy mắt chuyển biến tốt đẹp. Ở hắn chuẩn bị biểu đạt cảm tạ khi, Liên nhìn đến vị này mà pháp sư trực tiếp rời đi nơi này, hắn tâm mới chân chính bình định rồi xuống dưới. Nếu không phải Lin vẫn luôn đứng ở chỗ này, làm giật thập phần đề phòng, vừa mới giật liền có thể trực tiếp giết không hề năng lực phản kháng Willow, cho nên Lin tới lấy đi một ít long huyết cũng chút nào không đối lý. Giật đã chịu thương tổn thập phần nghiêm trọng, khẳng định sẽ trở lại long tộc nơi tụ cư tu dưỡng, đến lúc đó theo máu chỉ dẫn, Lin có thể nhanh chóng tìm được bọn họ. Ở hữu ném ra ma tinh thời điểm, đại đa số người đều chật vật thoát đi. Chỉ có tiểu bộ phận người đứng xa xa nhìn, chuẩn bị tìm kiếm thích hợp cơ hội. Này trong đó liền có Vina. Nàng ở hữu rồi đi kia một khắc liền một lần nữa về tới đại chiến địa phương, bắt đầu rồi điều tra. Dựa vào nàng phong phú kinh nghiệm cùng với nhạy bén trực giác, nàng tìm được rồi một cái bí ẩn nhược khẩu. Giác tài phú phần lớn đều tùy thân mang theo, nhưng cũng có thiếu bộ phận lấy ra tới làm hắn quan khán, lần này đại chiến, không có kịp thời lấy đi những cái đó tài phú, liền tiện nghi trước tiên đi tới nơi này Vina. chư bỏ một ít đồng vàng ngoại, cũng có một ít vô dụng tới giao dịch thư tịch. Ở một cái u ám góc, Vina phát hiện một quyển giảng thuật chiến sĩ tu luyện sách cổ, nàng rốt cuộc tìm được rồi cường đại phương pháp. Chương 31 siêu nhiên pháp sư. Lại hướng tây đi, liên đến đạt Jolend đế quốc địa giới. Jolend đế quốc tương đối với những cái đó tiểu quốc cường đại hơn rất nhiều, ở thành trấn có thể nhìn đến lưu tới đám người, phức tạp thương đội, mang theo huyết tinh khí chiến sĩ, thần bí ma pháp sư, cùng tiến đến giao dịch dị tộc. Đây cũng là bởi vì hắn giờ phút này đi vào chính là rô len đế quốc biên thành. Khoảng cách lần trước rời đi cái này quốc gia đã mười mấy năm, lình đối nơi này đã sớm đã không có ấn tượng. Tương so với tạ ruột học viện bên cạnh tạ ruột chấn nhỏ, nơi này còn hơi kém hơn một ít. Một đường trải qua vô số thành chấn cùng tôn trang, lình rốt cuộc tới rô len đế quốc đô thành, lỷ thị. Ở cửa thành trước giao phó mấy cái đồng bạc sau, lình liền đi vào trong thành. Trước sau như một mả cổ xưa cùng mỹ lệ, Ở trong thành còn có thể cảm ứng được ma pháp trận hơi thở, nếu là có người ở trong thành vận dụng ma pháp, liền sẽ nhanh chóng xúc động trận pháp, đưa tới phụ trách canh gác vệ đội. Đương nhiên, loại trình độ này trận pháp đối linh không có tác dụng, hắn muốn dùng ma pháp giết chết một người, tòa thành này có thể ngăn trở người rất ít. Một đường đi đến ngoại ô giáo đường, người chung quanh càng ngày càng ít. Giáo đường sau mộ địa, thành phiến thành phiến mộ bia lặng lặng mà dựng đứng ở nơi đó, như là ở giảng thuật một đám không nói gì chuyện xưa. Tuyết trắng nung linh hoa ở bốn phía lén lút nở rộ, mang theo khó có thể miêu tả an bình. Lín lập tức hướng đi một cái yên lặng góc, nhìn mặt trên đơn giản mộ Chí Minh, một vị mỹ lệ nữ sĩ hôn mê tại đây. Đây là mẫu thân mộ địa. Nàng ở chỗ này an giấc ngàn thu, không chịu bất luận kẻ nào quấy rầy, tuy rằng không biết thế giới này có vô luân hồi, nhưng Lín như cũng hy vọng nàng có thể tới đạt vĩnh hằng an bình nơi. Một bó thuần khiết hoa bạch hợp đặt ở mộ bia trước, kiều diễm vết cát đóa hoa lay dính thanh triệt xương sớm. Chuyết xạ ra liền làm phát lan mắt mỹ lệ bộ dạng, từng câu an hồn làn điệu tự liền trong miệng sướng ra. Mẫu thân của ta, nguyện ngài an giấc ngàn thu, nguyện ngài vui sướng, nguyện ngài không hề chịu đựng nhân gian bi thương, nguyện ngài tới vĩnh hằng nơi. Thế gian hết thảy cực khổ đều đem ly ngài đi xa, vui sướng cùng hòa bình đem vĩnh viễn thuộc về ngài. Thanh triệt mà an bình làn điệu đều quanh quẩn tại đây phiến mộ viên trên không, mang theo trấn an hàm ý bồi hồi ở mộ bia bên, nhung linh hoa theo tiếng ca lưu động ở trong không khí bay múa, nhẹ nhàng Tuần Kiệt, tựa như thiên sứ rơi xuống lông chim. Trong không khí thủy nguyên tố bị Lín điều động tới đây, một cái đơn giản hóa bản thủy hệ câm chú lén lút ở mộ bia thượng khắc, đây là thủy chi bảo hộ. Một sợi u quang giống như giọt nước mắt chết sạ ra nhu hòa sáng rọi, thật sâu mà tuyên khắc ở mộ bia phía trên. Vô luận Lín hay không còn có thể đi vào nơi này, cái này câm chú đều có thể duy trì đến Jolend đế quốc biến mất. Ở mộ bia trạm kế tiếp 3 ngày 3 đêm, Lín liền rời đi nải chỗ mộ địa, rời đi trước. Hắn cung kính nhân cần tham hỏi đứng ở một bên đại chủ giáo, "Đa tạ ngài." Đầu tóc hoa dâm giáo chủ dùng an bình mà ấm áp ánh mắt nhìn Lǐn, "Ta hài tử, nguyện nàng có thể ở Thiên Quốc được đến an dưỡng ngàn thu." Ở hắn ở cảm ứng được mộ địa trung quanh ma pháp hoạt động sau, hắn cũng đã đi tới nơi này, nhìn cái kia nhỏ yếu hài tử trưởng thành cho tới bây giờ cường đại bộ dáng, hắn cũng thập phần vui mừng, ngày xưa cái kia nhỏ yếu hài tử cũng đã trưởng thành. Ở giáo chủ chúc phúc chung, liền rời đi Zoland đế quốc. Ở Vương Hậu Ly thế sau, Không người che chở tiểu vương tử ở cung đình trung gian nan che chở, ở khó có thể sinh tồn khi, đứng là vị này giáo chủ đề nghị đem hắn đưa hướng Tạ Dốt, cũng phái thần điện người một đường hộ tống. Chấm dứt một cái tâm nguyện sau, Lin liền một đường hướng bắc rời đi. Đi qua tinh linh tộc lãnh địa, cao ngạo mà mỹ lệ các tinh linh cũng không có ngăn trở cái này cường đại nhân loại, bọn họ thậm chí mời hắn đến lãnh địa làm khách. Ở thị trấn rừng rậm, Lin gặp được quá rất rất nhiều mỹ lệ tinh linh, bọn họ nhỏ nhỏ lố hai cao cao dựng thẳng lên. Trong sáng trong ánh mắt chứa đầy đối với thuần tịnh sinh mệnh vui sướng. Bọn họ không hổ là bị sinh mệnh nữ thần chân ái sinh vật, thế gian hết thể mỹ lệ đều quán chú với bọn họ trên người, làm người tán thưởng đồng thời càng là theo bản năng đi che chở. Nay cũng chính là vì cái gì vô số nhân loại quý tộc muốn đánh tinh linh chủ ý nguyên nhân. Duy nhất tiếc nối chính là bọn họ thích dùng lễ vở trà tới chiêu đãi lìn, cái này làm cho hắn có chút khó xử. Ở tí dạn dừng rậm để lại 3 tháng, liên liên bước lên rồi đi lại bước. Càng đi bắc Nhiệt độ không khí liền càng thấp, sinh mệnh tồn tại liền càng ít, thủy nguyên tố cũng càng ngày càng sinh động. Ở chân chính bước vào cực bắc trung tâm vòng, kia khối sông băng đại lục thời điểm, thủy nguyên tố nùng liệt cơ hồ muốn hình thành trạng thái dịch giọt nước treo ở không trung. Tại đây phiến thuần trắng thế giới, sở hữu đều trở về tới rồi nhất bản chất bộ dáng. Mấy trăm năm, Linh La lần đầu tiên nhìn thấy như vậy bao la hùng vĩ cảnh tượng. Trong thân thể lưu động thủy nguyên tố ở trước tiên sinh động lên, ở trong nháy mắt kia, Lิ่น thậm chí cảm giác trước mắt phảng phất bốc một tầng sương mỏng, sáng mờ mà rõ ràng thế giới đột nhiên xuất hiện ở Lิ่น trước mắt. Cái loại này từ trong ra ngoài thỏa mãn nháy mắt lan khắp toàn thân, nguyên bản xây dựng thông thả đồ đàng, ở cảm ứng được Lิ่น vui sướng lúc sau đột nhiên chậm rãi phát hóa lên, tự chủ hoàn thiện một bộ phận. Tại đây phiến Hàn Băng thế giới, cũng sinh tồn một bộ phận nhỏ dân bản xứ nhân loại, bọn họ lợi dụng Hàn Băng xây phòng ốc, ăn mặc thật dày da lông, cầm đặc chế vũ khí, ở cánh đồng hoang vũ thượng săn bắt hung thú. Ở một lần lại một lần trong chiến đấu, trở thành một cái đủ tư cách chiến sĩ. Linh xuất hiện không có quá yếu nhiễu bọn họ. Hắn mạo phong tuyết một đường hướng về cực bắc chỗ sâu trong đi đến, càng ngày càng mãnh liệt nguyên tố gió lốc làm hắn đều không thể không thả chậm bước chân. Băng tuyết tựa hồ đem sinh mệnh nguyên tố đông lạnh trụ, một mảnh thuần trắng thế giới, trừ Bọ Lĩnh, không có bất luận cái gì một nhân tộc đến chỗ này. Ở thật lâu thật lâu trước kia, cũng từng đồn đãi cực bắc có cự long tồn tại. Đây là một đầu cực kỳ cường đại cự long. Hắn đem đoạt tới tài bảo đều đặt ở hắn cực Bắc sông băng, dùng thật dày lớp băng che giấu hắn dấu vết. Từng khối thật lớn sông băng tự tàng bảo địa lan tràn mà ra, hình thành hiện giờ cực Bắc lớp băng. Rất nhiều nghe được đồn đãi người tới cực Bắc tầm bảo, đáng tiếc đều không có tìm được cự long dấu vết, liền tính tìm được rồi, những cái đó huých lợi văn tâm người cũng không có khả năng thành công được đến cự long bảo hộ tài bảo thuận lợi trở về. Càng ngày càng nhiều người ở cực Bắc sông băng thượng biến mất. dân dân mà cũng liền không có nhân loại đặt chân này phiến hoang vắng thế giới. Lin biết có lẽ cực bắc thật sự có cường đại sinh mệnh tồn tại, nhưng cường đại nguyên tố gió lốc đã ngăn trở hắn đi tới bắc chân, hắn cũng không ý đi tìm bọn họ. Ở phía trước tiến trong quá trình, hắn đối với thủy nguyên tố hiểu biết càng ngày càng thâm, đối với pháp tắc nhận thức cũng càng ngày càng rõ ràng, thủy hệ đồ đằng hoàn thiện một ngày mau quá một ngày. Rốt cuộc, ở 2 năm sau, cực bắc sông băng thượng đột nhiên nhấc lên một hồi cơn lốc. Bất đồng với nguyên tố gió lốc quân bảo, Này cổ cơn lốc ôn hỏa mà dày đặc, thổi quét chung quanh đến không hết thủy nguyên tố, hướng về gió lốc trung tâm mà đi. Chương 32 siêu nhiên pháp sư. Phạm vi mấy trăm dặm đều bị Bão Tuyết bao phủ, ở Bão Tuyết trung tâm, một cái đơn bạc bóng người đứng ở tại chỗ. Hắn giơ lên Hoa Lệ Ma Pháp Trượng, vô số thủy nguyên tố ở màu thủy lam đá quý chỗ tụ tập, đá quý nội lưu động công chú tựa hồ cảm ứng được chủ nhân biến hóa, lập lòe nhu hòa quang mang. Dưới chân thật lớn ma pháp trận cùng đá quý tương hô ứng, bao trùm phạm vi vậy trong dặm sông băng, mười mấy viên ma tinh bị khảm ở trận pháp, cản trở nhìn trộm ánh mắt. Ma ở linh phía sau, một đạo phức tạp đồ đang ở giữa không trung hiện lên, hắn mỗi một cái đường cong đều tựa hồ cùng thiên điệu tương hô ứng, phức tạp hoa văn giống như nước gợn lưu động, từng điều thủy phương pháp thì tại hắn trung quanh chấp động, kia còn có chút mơ hồ đồ đẳng cũng ở quy tắc bổ sung dưới hoàn thiện, sắp đột phá hư không chói buộc, xuất hiện ở nhân gian. Linh trung quanh là hưng phấn mà vui sướng thủy nguyên tố. Chúng nó từng bước từng bước tranh tiên trước sau hướng về đồ đằng đánh tới. Ở Thiên Địa Pháp tắc không ngừng mà hiện ra chung, linh nhận chi cũng đang không ngừng mà hoàn thiện, rất nhiều xương mù xem hoa pháp lý bị không ngừng mà cụ hiện hóa, sự linh đắm chìm tại đây độc đáo hiểu được chung. Mỗi khi càng tiến thêm một bước, linh đồ đằng liền càng rõ ràng một bước, đồ đằng cũng càng rõ ràng. Ở sở hữu đám xương đều bị vạch trần thời điểm, một cái hoàn toàn mới thế giới mà hiện ra ở lỉnh trước mắt. Ở hiểu được ngay mắt, đồ đằng liền cùng lỉnh tâm thần tương liên. Nguyên bản phức tạp mà hay thay đổi đồ đằng ở khoảnh khắc dừng lại, phức tạp đường cong ở pháp tắc dưới tác dụng trọng điểm ở bên nhau, lưu động nguyên tố liễm vào đơn giản đường cong chung. Tân sinh đồ đằng tham lam hấp thu chung quanh nguyên tố chi lực, phạm vi ngàn giặm thủy nguyên tố đều bị triệu hoán mà đến, trong không khí mây đen đều dần dần mà tan ra, lộ ra đã lâu ánh mặt trời. Cổ Xương Mã Thâm ảo hơi thở ở trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ sông băng thế giới, đây là lại một cái thánh ma đạo sư xuất hiện. Ở sông băng thế giới chỗ sâu tròng, Rất nhiều cường đại sinh linh từ ngủ say trúng tỉnh lại, cảm giác tới rồi cổ lực lượng này tồn tại sau, to mò điều tra, nhưng đột phá nhân loại sớm đã rời đi hắn chỗ ở, hướng về chỗ xa hơn đi tới. Ở sông băng chỗ sâu trong, một con cả người che kín màu xanh băng vậy cự long dong đong đưa nó cao ngạo đầu, tầm mắt đầu hướng phương xa. Ở khoảng cách cự long hơn ngàn dặm xa địa phương, một cái ăn mặc phức tạp pháp sư bảo nam tử ở băng tuyết vương tọa thượng đứng lên, ở kia tầm mắt dưới, sở hữu sinh mệnh giống như dưới chân sông băng giống nhau. không đáng giá nhất tới. Nhưng giờ phút này, hắn không hề dao động đôi mắt lập loè không chừng qua mang, lại một cái đồng loại. Ở càng sâu chỗ trung tâm, một đôi đại như phong ốc trong mắt thông thả lan lộn, thật sâu mà mệt mỏi xuất hiện ở trong mắt hắn, ở cảm giác sau khi, nó lại chìm vào tới rồi thật sâu mà đáy biển. Linh bước chậm ở sông băng phía trên, đột nhiên cử tăng thực lực làm hắn có thể cảm giác đến sông băng những cái đó cường đại sinh linh, ở có đủ thực lực lúc sau, hắn liền có thể chủ động mà đi gặp một lần. Hắn không chút do dự hướng đi cảm ứng được long tộc hơi thở. Tuy rằng có một đại bộ phận long tộc thích ở nhân loại thế giới du lịch, nhưng cũng cùng một bộ phận long tộc thích ngủ say ở bọn họ thích hoàn cảnh chung. Lâu dài sinh mệnh giao cho chúng nó tùy hứng quyền lợi, thế giới tựa hồ phá lệ hầu ái chúng nó, chúng nó lực lượng sẽ theo thời gian trôi đi mà dần dần gia tăng, không cần hướng nhân loại giống nhau vất vả tu luyện lại không chiếm được đáp lại, tựa hồ chúng nó duy nhất khuyết điểm chính là sinh sản khó khăn. Trở thành thánh ma pháp sư sau, Bất quá nửa ngày thời gian liền đuổi hơn ngàn giảm lộ. Ở tới cự long lãnh địa thời điểm, lính liền biết nó thực lực xa xa thắng quạt lạc, liền hiện tại chính mình cũng rất khó chiến thắng nó. Nhưng hắn cũng không phải tới cùng hắn chiến đấu, hắn nhẫn chữ vật người trung gian lưu chữ rất rất nhiều đa quý, có thể dùng để trao đổi. Hàn băng cự long ở biết linh ý đồ đến sau, quả nhiên không có cự tuyệt cái này không tồi giao dịch, ở hai bên đều cảm thấy mỹ mãn lúc sau, lính liền rời đi cự long lãnh địa, đi tới vị kia nhân tộc Pháp sư địa bàn. Vị này thoạt nhìn cũng không lưu hảo, hắn nhất muốn làm sự chính là cùng Lin Luận Bản một phen. Đánh là đánh không lại, bất quá đều là thủy hệ thánh ma pháp sư, lần này luận bản chung, liên đối với tự thân lực lượng khống chế càng ngày càng cường. Ở cung vị này, thánh ma đạo sư trao đổi một ít vật tư sau, Lin liền quyết định đi trước cực bắc nơi chân chính trung tâm, cực bắc băng hồ. Một đường đi tới, ban đầu biến mất sinh linh chi khí dần dần nhiều lên, từng mảnh băng thiên liên nở rộ ở các góc, đóa đóa bông tuyết điểm xuyên ngài thượng. Vì này tiến sông băng điểm tuyết bất đồng nhan sắc. Càng đi đi, băng liên nở rộ hình thái càng thêm mỹ lệ, có thậm chí nổi lên điểm điểm linh quang, hóa thành mini tiểu nhân nhi ở trên mặt tuyết đi lại, trên đầu mang đông tuyết làm mũ, tò mò mà nhìn cái này người từ ngoài đến. Nơi xa là liếc mắt một cái vọng không đến cuối băng hồ, thanh triệt hồ nước ảnh ngược chân trời đám mây, từng đạo trong sáng quang mang trên mặt hồ thượng chiết xạ, lộ ra động lòng người vầng sáng. Merlin đã đến về sau, trên mặt hồ đón sinh vận sóng. Một cái cực đại thú đầu toát ra mặt hồ, màu xanh lam đôi mắt giống như một mặt gương, liền có thể từ bên trong nhìn đến chính mình thân ảnh. Thật lâu không có nhân loại đã tới nơi này, ngươi là gần ngàn năm tới này cái thứ nhất. Thủy thú thinh lặng mang theo khuôn kể buồn ngủ, nó đã ở chỗ này ngủ say thượng và năm, nếu không phải lần này liền thăng cấp khiến cho cực bắc nơi chấn động, hắn cũng sẽ không tỉnh. Ngàn năm thời gian trôi qua, nhân loại cũng đang không ngừng mà biến hóa, có lẽ ngươi có thể thử đi vào nhân loại sinh hoạt. Có lẽ sẽ cố ý ngoại kinh hỉ. Lín mắt lam ảnh ngược khắp hồ nước, cũng ảnh ngược cái này khổng lồ thủy thú. Hắn có chút lẫm đảm nói, ở chỗ này sinh sống lâu như vậy, có lẽ ngươi thật yêu cầu một nhân loại tới báo cho ngươi bên ngoài biến hóa, có lẽ liền không như vậy tịch mịch. Thủy thú có chút mặt người, nó tự hỏi một lát, liền gật đầu, "Hảo đi, ta cũng sắp thật muốn có sinh linh bồi ta trò chuyện, kia từ địa phương nào nói lên đâu?" Liên tử hai vạn năm trước nói lên đi. Nó dần dần mà nhớ lại những cái đó xa xăm sinh hoạt. Khi đó trên đại lục nhân tộc còn không có nhiều như vậy, rất nhiều chủng tộc ở phân chia chấm đất bản, muốn giao lưu cũng không phải là một việc dễ dàng, mỗi cái chủng tộc đều có thờ phụng thần linh, các loại thần điện ở các tộc địa xây lên, thành kính tín ngưỡng tràn ngập ở sinh linh toàn thân, thần linh sẽ ban cho bọn họ chúc phúc. Thủy thú ở trong nước hồi ức nhiều năm trước chuyện cũ, màu lam trong mắt lộ ra hồi ức sắc thái, nó cũng vẫn luôn lẩm bẩm nói, Liên Liên ở một bên lặng lặng mà nghe, hoặc là hỏi ra một ít vấn đề. Ở thủy thú tự thuật xong lúc sau, Liên liên giảng thuật chính mình chuyện xưa, không chỉ là này một đời chuyện xưa, còn có trước mấy đời chuyện xưa. Thủy thú quả nhiên đối những cái đó bất đồng thế giới cảm thấy hứng thú, liên tiếp hỏi rất nhiều vấn đề. Liên tại đây loại bình thản không khí hạ, 3 tháng thời gian liền ở hai người đối thoại chung qua đi. Nguyên bản khắp nơi đi lại tiểu oa nhi cũng lẳng lặng mà ngồi ở bên hồ, mở to đại đại đôi mắt, nhìn hai người nói chuyện với nhau. Chúng nó khi thì nặng nghe ngủ, khi thì đánh nho nhỏ ngáp, mắt buồn ngủ ngông lung tỉnh lại. Hết thảy đều là như vậy an bình mà tốt đẹp. Chương 33 Siêu nhiên pháp sư. Mấy tháng sau, Lิ่น sắp rời đi. Thủy thú có chút không bỏ được nói, ngươi là một cái thú vị nhân loại, cái này tặng cho ngươi. Một đóa mẫu xanh băng hoa sen từ mặt nước hiện lên, đưa đặt Lิ่น trước mặt. Tương so với trung quanh màu trắng hoa sen, này đóa hoa sen trung ẩn chứa và tinh thuần nguyên tố chí lực, cánh hoa trung thậm chí lưu động một ít thiên nhiên thủy phương pháp tắc, hiển nhiên đây là lâu dài sinh hoạt ở thủy thú trung quanh hoa sen, cảm nhiễm nó hơi thở. Linh đem hoa sen phòng lớn, để vào nhận chứa vật trùng, đem một bình nhỏ màu đỏ sẫm máu lấy ra tới, đưa đến thủy thú trước người, "Đây là xúc phạm thần linh giả máu, có thể tiêu trừ tín ngưỡng ngược thuốc." Thủy thú ở cảm giác tới rồi trong bình hơi thở sau, lại lần nữa nói một câu, "Cảm tạ ngươi, bằng hưu của ta." Thủy thú ở vạn năm trước cũng là trên đại lục cương đại sinh linh, nhưng chúng nó tộc đàn cũng không tiến ngưỡng thần linh, bị mặc khác chủng tộc thảo phạt, tộc nhân một đám chết đi, chỉ để lại nó một cái ở cực bắc sông băng tu dưỡng. Vạn cái thời gian, chẳng sợ thần linh đã rời khỏi này phiến tiên địa, nó lúc trước đã chịu thương tổn cũng cũng không có khỏi hẳn, liền đưa tới máu tuy rằng không thể hoàn toàn đánh tan, nhưng cũng có thể tới cho nó trợ giúp. Ở cáo biệt lúc sau, Lín liền trực tiếp ở băng bên hồ thượng họa thượng một cái ma pháp trận, nơi này xung tốc linh khí cũng đủ duy trì hắn trở lại tạ dược học viện. Ở viện trưởng trong nhà, có một cái chuyên môn dùng để liên lạc ma pháp trận. Lam quang chợt lóe sau, Lín liền xuất hiện ở viện trưởng trong nhà. Nhãn nhãn mà bừng lên một bên hồng trà, phảng phất chưa bao giờ rời đi sau. Ở dược tề trong nhà điều chỉnh thử ma dược lọ cỡ cảm giác tới rồi kia trận quen thuộc ma pháp dao động, đem trên tay bước đi hoàn thành, liền thong thả ung dung đi tới viện trưởng thất. Nhìn đến ngồi ở một bên an tĩnh lình, màu lục lam đôi mắt hiện lên một tia vui sướng, so với ta tưởng tượng còn muốn mau một ít. Lĩnh buông cái ly Vân An, đương nhiên, thân là ngài học sinh, như thế nào có thể quá chậm đâu. Lệnh nhạt thanh âm quanh quẩn ở trong nhà, lọ cỡ cũng không so đo. Ngược lại rất có hứng thú hỏi liền lữa đồ trải qua. Ở nghe được cực Bắc nơi ba cái cường đại sinh linh khí, hắn cũng hoàn toàn không giận mình, hiển nhiên hắn tuy rằng không có trực diện những cái đó sinh linh, lại đối nơi đó khả năng có tồn tại trong lòng hiểu rõ. Ở theo thứ tự thăm hỏi trong học viện đạo sư nhóm sau, liền liền về tới trước kia chỗ ở, củng cố trong khoảng thời gian này thành tựu. Ở Lin Bế quan thời gian, trong học viện cũng càng ngày càng náo nhiệt, chiến đấu hệ tiểu vương tử ở tiến vào học viện sau liền thập phần cao điệu, có được rất nhiều người theo đuổi. Ở theo đuổi một cái khác quốc gia tiểu công chúa khi, hắn cùng Hữu đã xảy ra xung đột. Hữu ở trên đại lục du lịch nhiều năm sau liền về tới trường học nhập chức, hắn kia có thể nói truyền kỳ trải qua đã sớm ở trong học viện truyền lưu, hiện giờ học viên đối hắn cũng phi thường sùng bái. Vị này tiểu công chúa chính là trong đó một cái người theo đuổi. Ở kiến thức đến hữu thành thuộc mị lực, tiểu công chúa càng là phương tâm ám hứa, Hữu cũng thực hưởng thụ bị công chúa theo đuổi cảm giác. Nhưng loại này cao điệu hành vi làm thích tiểu công chúa vương tử thập phần bất mãn. Hắn đi tìm rất nhiều thứ phiền toái, nhưng đều bị hữu nhẹ nhàng hóa giải. Ở cuối cùng một lần, vương tử bằng vào chính mình thân phận hướng học viện tạo áp lực, yêu cầu khai trừ hữu, nhưng học viện không để ý đến hắn uy hiếp. Ở biết tin tức này sau, hữu liền chuẩn bị giải quyết tiểu vương tử cái này phiền toái, nhưng đánh rắn đánh dập đầu, muốn quang minh chính đại xử lý tiểu vương tử, liền tất nhiên giải quyết hắn vương chữ vị trí. Nhưng tiểu vương tử là Jolend đế quốc người thừa kế duy nhất, muốn lật đổ nó, liền phải lật đổ vương thất thống trị. Lấy lưu hiện tại năng lực còn làm không được. Ở một cái đến từ chính Jolend đế quốc cổ xưa quý tộc nhắc nhở hạ, Mew mới biết được Jolend đế quốc còn có một cái đại vương tử, hắn ở kinh ngạc rất nhiều cũng nghĩ đến giải quyết vấn đề biện pháp. Ở dò hỏi đại vương tử lai lịch sau, Mew liền dò hỏi hắn người theo đuổi, đại vương tử hiện tại vị trí vị trí. Vị này người theo đuổi gia tộc cùng tiên vương sau có chút quan hệ, trước đây vương hậu gia tộc hủy diệt sau, gia tộc của hắn cũng bị chịu áp bách. Ở biết được hữu tính toán sau, Hắn mới nghĩ tới vị này không hề tổn tại cảm đại vương tử, nhớ mang máng hắn lúc ấy cũng tới Tạ Dột học viện. Huy mượn dùng hắn đạo sư thân phận, xem xét 20 năm trước nhập học học sinh cùng tốt nghiệp học sinh, đáng tiếc không có tìm được yêu cầu mục tiêu. Linh lúc ấy nhập học khi là trực tiếp thu làm viện trưởng học sinh, thân phận của hắn tin tức là quy về tuyệt mật một, Huy còn không có tư cách điều tra. Tạ Dột học viện yêu cầu là nếu không có thông qua cần thiết chương trình học, liền không thể tốt nghiệp, liền trực tiếp từ viện trưởng phụ trách, viện trưởng không đồng ý. Linh liền vẫn là ở giáo sinh, tự nhiên không thể đưa về đến tốt nghiệp trong đáng người. Kỳ thật đây cũng là lìn cũng không để ý có không tốt nghiệp, lò cờ còn lại là đã quên việc này, nếu không một cái thánh ma pháp sư còn không thể từ trường học tốt nghiệp, đây mới là chê cười. Năm lần bảy lượt siêu tầm, hưu liền từ bỏ một mình một người cha tìm ý tưởng, hắn rõ hỏi những cái đó lao đạo sư, rô len đế quốc đại vương tử đi nơi nào, những cái đó đạo sư nhóm đều là vẻ mặt cao thâm khó đoán nhìn hắn. Thẳng đến ba tháng sau. Liên từ bế quan địa phương ra tới, mới có người báo cho hắn cái này tin tức. Học viện nội một tòa tiểu hồ biên, Hữu gặp được Lam Phát Lan mắt Jolend đế quốc đại vương tử, hắn kinh diễm với lình mỹ lệ dung mạo. Nhìn hắn lạnh nhạt sắc mặt, Hữu tiến lên thăm hỏi đến khóe miệng ý cười mang theo chút tà khí, "Ngươi hảo, vương tử điện hạ, ta là Hữu, học viện đạo sư." Hắn giờ phút này đã trở thành đại ma pháp sư, muốn làm sự có thể nói thẳng ra tới, hắn cũng không cho rằng cái này vương tử có thể cự tuyệt kế hoạch của hắn, ngồi ở một bên trên ghế lo chính mình nói lên. Ngươi thấy được sao? Ngươi đệ đệ, hắn ở trong học viện là cỡ nào kiêu ngạo, chiếm cứ thuộc về ngươi vinh quang, cướp đi ngươi vương vị, đuổi đi ngươi người theo đuổi, ngươi mất đi ngươi hết thảy, tại đây tỏa trong học viện, thậm chí tìm không thấy ngươi tồn tại, đây là cỡ nào thật đáng buồn sự tình. Hắn cao cao nâng lên hắn cằm, mà ta, đúng là bởi vì khinh thường với loại này cường đạo sự kiện phát sinh, muốn giúp ngươi đoạt lại vương vị, làm ngươi có thể quang minh chính đại làm được cái kia chí cao vô thượng vị trí thượng. Ngày xưa Miệt thị ngươi người đều đem phủ phục ở ngươi dưới chân, ngươi đem có được hết thảy. Hắn mê hoặc nói, chỉ cần ngươi đem ngươi đệ đệ giao cho ta, ta là có thể đủ giúp ngươi đạt thành tâm nguyện, thế nào? Vương tử điện hạ, đây là cỡ nào khoan dung điều kiện, chỉ cần làm ta đứng ở ngươi phía sau, ngươi chắc chắn bước lên cái kia thần thánh nơi. Thanh âm càng ngày càng ngẩng cao, giống như cuối cùng bước lên cái kia vị trí chính là hắn. Hắn ánh mắt dần dần mang lên cao cao tại thượng, có chút miệt thị nhìn lỉnh, nhìn cái này yếu đuối vương tử. Tuy rằng có chút ngạc nhiên hắn bình tĩnh, nhưng hắn như cũ không cho rằng hắn sẽ vứt bỏ trở lại vương tọa cơ hội. Nâng đỡ một cái con dối đế vương đối hắn mà nói cũng không có cái gì khó khăn, ở nhìn thấy vị này vương tử sau, hắn càng là cam tâm tình nguyện vì hắn trả giá, như vậy một vị mỹ nhân, nếu là... Trưng ba mươi tư siêu nhiên pháp sư, đáng tiếc hắn đánh sai bản tính. Linh tứ lúc bắt đầu liền không tính toán bước lên nơi đó, nếu là một cái thánh ma pháp sư yêu cầu vương vị... Tin tưởng rất nhiều quốc gia quốc vương đều sẽ cam tâm tình nguyện nhường ra bọn họ vị trí, nhưng trở thành quốc vương cũng không thể vì hắn mang đến cái gì chỗ tốt. Hắn hiện tại yêu cầu chính là đối với pháp tắc càng sâu trình tự thể ngộ, tới rồi cái này trình tự, trên thế giới này có thể trợ giúp đồ vật của hắn quá ít. Hắn nhàn nhạt nhìn hữu liếc mắt một cái, khổng lồ huy áp xuất hiện, một trận cùng bão ma pháp nguyên tố liền đem hắn một quyển, ném tới rồi tạ ruột chấn ngoại trong rừng rộng. Tới nơi này thấy hắn thật là một sai lầm quyết đị Còn tưởng rằng hắn là muốn tới dò hỏi nhẫn sự tình, không nghĩ tới hắn như cũ ngu xuẩn như vậy, tự nhiên nhắc tới cái này nhàm chán đề tài. Đối với cái kia cùng loại với tiên hiệp thế giới pháp khí nhẫn, Lin vẫn là rất có hứng thú, loại này trợ giúp người đoạt xá đồ vật, Lin cũng không có gặp qua. Nhưng hắn cũng sẽ không vì điểm này tò mò, Liên Hảo Tâm đi trợ giúp Hữu. Hắn cũng không thích ngu xuẩn người, càng không thích hắn cao cao tại thượng tư thái, cùng với hắn ghê tởm ánh mắt. Bị Lin vất tay ném tới rồi dừng rầm ở Hữu. Thôi thở dôi thóp ngồi dậy, một ngụm hỗn loạn nổi tạng máu phun ra, thân thể hắn ở cường bạo nguyên tố trung bị nghiêm trọng thương tổn. Giờ phút này hắn một thân đại ma pháp sư thực lực chỉ còn lại có nửa thành công đến, vì phong ngừa mùi máu tươi khiến cho trong rừng hung thú, hắn chỉ có thể dùng còn sót lại ma lực đem dấu vết thu thập hảo, tìm được một cái ẩn nấp địa phương bắt đầu dưỡng thương. Yên ổn xuống dưới hắn mới có cơ hội tự hỏi linh thức lực, đối phương có thể tùy tay thu thập một cái đại ma pháp sư, trừ bỏ thánh ma pháp sư còn có thể là cái gì? Buồn cười hắn phía trước lấy chúa cứu thế tư thái ở trước mặt hắn nói hùng nói tả, còn không biết hắn ở trong lòng như thế nào cười nhạo chính mình. Quả nhiên trên thế giới quan trọng nhất chính là thực lực a. Nếu hắn có thánh ma pháp sư thực lực, lại như thế nào sẽ bị tùy ý ném đến nơi đây? Lại như thế nào muốn đá trịu vương chưa uy hiếp? Thế giới này quả nhiên là không công bằng. Lúc này, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, hắn từ một cái bá tước gia con vợ lẽ đi đến hiện giờ đông nổi, là cỡ nào bị trời cao thiên vị. Ở một cái âm lãnh ngực trong sân động, Hưu Chật Vật ngồi dưới đất, trước người dùng ma pháp bậc lửa ngọn lửa chiếu hắn mặt một mảnh vàng mẹo, hai tròng mắt trung bất mãn dần dần mà chuyển hóa vì ân oán. Hắn trắng nõn song kẹp này lên mất tự nhiên đỏ ửng, quanh thân hơi thở không xong. Lập loè u quang nhẫn ở ánh lửa hạ tản ra lẫm lệ quan mang. Mật mày gian do dự dần dần rút đi, hóa thành tàn nhẫn, hắn sớm nên làm như vậy. Hưu Tử Nhẫn chữ vật trung lấy ra một quyển cũ kỹ thư tịch, đây là hắn ở một lần thám hiểm trung vô tình phát hiện. Cố cùng hiện tại bất đồng tu hành phương pháp. Ở hắn tấn chức đại ma pháp sư sau, hắn vẫn luôn ở do dự, nhưng tụi hồ nội tâm có một thanh âm ở nói cho hắn không cần đi học, nhưng hôm nay hắn đã chịu như vậy nhục nhã, trong khoảng thời gian ngắn không có cách nào hồi báo, chỉ có thể sử dụng đặc thù phương pháp. Trong tiểu thuyết không phải nói sao? Hắn là vai chính, có siêu phàm khí vận, đưa lên tới đều là bản tay vàng. Nhưng hắn không biết chính là, nhẫn còn tiềm tàng một cái u hồn, hắn đang ở tha thiết hy vọng, nhanh lên học đi, ta bé ngoan. Liên không biết hữu đi rồi sẽ lọt vào cái gì kết cục, nhưng cũng có thể dự kiến, theo thực lực của hắn tăng cường, phía sau màn người nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Ở thông tri lọ cờ chuyện này sau, lọ cờ cũng không có mặt khác ý kiến, mà là vẻ mặt ôn hòa nhìn hắn, ngươi đã ẩn hình đủ lâu rồi, chẳng lẽ còn không chuẩn bị ở các học viên trước mặt xuất hiện sao? Không, ta cũng không thích dễ dỗ hài tử, ngươi cứ như vậy cấp đem ta đẩy ra đi, là muốn làm ta tiếp nhận ngươi vị trí sao? Tiếp nhận ta vị trí? trở thành mới nhậm chức viện trưởng, nay chẳng lẽ không hảo sao? Lạc Cơ Như cũng ôn hòa nhìn lạnh nhạt Thanh Nghiên. "Không tốt, ta không có hứng thú đối với một đám cái gì cũng không biết tiểu quỷ lãng phí tinh lực, ngươi nếu đã đương vài thập niên viện trưởng, vậy tiếp tục lập tức đi thôi, thần sẽ phù hộ ngươi." "Nay không thể được, như vậy quang vinh mà thần thánh sự tình, tự nhiên muốn giao cho càng thêm tuổi trẻ đầy hứa hẹn người tới làm, ta đã già rồi, không phải sao?" Lạc Cơ Như cũng bừng thánh phụ mặt. "Phải không?" Ta nhớ rõ ngươi từng nói qua, ở Thánh Ma Pháp Sư Trung, ngươi còn xem như cái trẻ vị thành niên, hiện tại lại nói chính mình già rồi, vậy ngươi lào hóa tốc độ thật sự là quá nhanh. Có cần hay không ta thông chi lộ rẻn y dì sư tới cấp ngươi trần trị, phải biết rằng, đây chính là thập phần nghiêm trọng vấn đề. Thật sự là lệnh người lo lắng. Linh cũng làm ra đệ tử tốt bộ dáng, thập phần quan tâm nhìn chính mình lão sư. Hắn biết, nếu thật sự thông chi lộ rẻn y dì sư... Hắn sẽ thập phần cao hưng chứng minh có cái thánh ma đạo sư có thể nghiên cứu. Lò Cơ nhìn Lin Dầu Muối không ăn bộ dáng có chút bất đắc dĩ, trong nhà không khí ở ngay lúc này có chút đình trệ. Lin nghĩ nghĩ, vẫn là nói, trong học viện như vậy nhiều đạo sư, ngài có thể tùy tiện chọn một vị làm nhiệm, vì cái gì một hai phải ta đâu? Lò Cơ nghe xong vấn đề càng thêm bất đắc dĩ, nếu không phải vì tìm người tiếp nhận ta vị trí, ta vì cái gì muốn thu học sinh? Lin nghe được lời này, nhưng thật ra không thương tâm, phải không? Vậy chúc ngươi có thể tìm được một vị thích hợp học sinh." Nói, ở Lở Cở còn không có phản ứng lại đây thời điểm, lam quang chợt lóe, Lin đã mặc vào truyền tống tới rồi ngàn vạn dặm ở ngoài. Nếu không phải vì mở ra ma pháp trận, hắn vì cái gì muốn cùng Lở Cở vô nghĩa? Lần này đi vào như cũng là cực bắc băng hồ, thủy thú còn không có tiến vào trầm yên, ở cảm giác tới rồi hắn đã điên sau, cùng với hắn vui sướng giao lưu lên, ở 3 tháng sau mới rời đi. Một đường hướng đông mà đi, trên đường gặp được rất nhiều thú vị sự vật. Còn thấy được được đến lạc bảo tàng nữ hài, nàng đã trở thành một cái cường đại chiến sĩ. Ở nàng chung quanh có học nhiều người theo đuổi, một đám thực lực cường đại thân thế bất phàm các nam nhân đi theo nàng bên cạnh, chịu thương chịu khó, làm người thập phần kỳ dị. Hay là cái này nữ hài là cái cường đại ma pháp sư, có làm nhân tâm động ma pháp? Ở lại một cái chân nhỏ, linh nghe được đến từ phương Tây tin tức. Dô len đế quốc vương chữ bị một cái tà ác ma pháp sư giết hại, phát ra cực cao huyền thường lệnh. Đáng tiếc ở Huyền Thưởng lệnh phát ra còn không đến 2 ngày, Zolend đế quốc quốc vương đã bị tìm tới môn tới, tàn nhận giết hại, Zolend đế quốc loạn thành một đoàn. Có rất nhiều quý tộc cho rằng hẳn là tìm được hung thủ, vì quốc vương báo thủ, còn có nhiều hơn quý tộc tất cho rằng muốn chọn ra cái tân nhiệm quốc vương, khắp nơi thế lực ở vương đô tranh đấu, cho tới bây giờ như cũng không có tuyển ra chọn người thích hợp. Lin cũng không ngoài ý muốn này tất tin tức, cũng hoàn toàn không cảm thấy khổ sở. Sương tại quốc vương từ bỏ hắn thời điểm, hắn cũng đã từ bỏ quốc vương. Cùng hắn có liên hệ thân nhân nhiều như vậy, lại không có một cái cùng hắn có duyên, này cho dù thiên định, cũng là nhân duy, hắn sẽ không đi tự hành phiền não. Chương 35 siêu nhiên pháp sư. 3 năm sau, thủ nhân tộc lãnh địa. Rất rất nhiều tiểu thủ nhân tò mò nhìn cái này người từ ngoài đến. Đúng là lĩnh. Hắn lấy ra một ít ma pháp dược để trao đổi một ít thủ nhân tộc ma pháp dược liệu, ma pháp trái cây cùng với dùng thủ nước nhượng ra tới rượu. Lúc sau liền lại lần nữa liền bước lên tân lữ trình. Đây là hắn đi ngang qua thứ chín cái dị tộc lãnh địa, nhưng mỗi một lần đều thực thuận lợi, không có sinh linh dám khó xử một vị thánh ma pháp sư, ít nhất Linh cũng không có gặp được quá. Ở Dực tộc lãnh địa đổi lấy mỹ lệ lông chim, ở Tinh linh tộc lãnh địa ngắt lấy vạn năm hoa lộ, trên mặt đất tinh lãnh địa đổi lấy quý hiếm khoáng thạch, ở Ngươi Lồn lãnh địa đem khoáng thạch chế tạo thành thích hợp vũ khí. Hắn thậm chí nhớ tới bị ném ở góc long huyết, tìm kiếm tới rồi giạt tung tích, cũng tìm được rồi hắn cùng tộc, cùng bọn họ tiến hành rồi hữu hảo giao dịch. Ở trên đại lục gặp qua các loại kỳ trân dị cảnh, gặp qua các loại sinh linh thiên ác, ở các loại hiểm ác hoàn cảnh chung vượt qua đủ loại nguy nan, thể hội thế giới căn nguyên pháp lý. Nay vài thập niên, Lin Quá đến cực kỳ vui vẻ, hắn ở phía trước hai cái thế giới qua 100 nhiều năm bình tĩnh sinh hoạt, cũng yêu cầu một ít kích thích tới làm tâm linh càng thêm hoạt bát. Ở Lin Zốt cuộc nhớ tới hắn vị kia lão sư lúc sau, hắn lại trở về một chuyến tạ dượt học viện. Đã vài thập niên đi qua, tuy rằng đối với thực lực cường đại ma pháp sư mà nói cũng không tính bao lâu, nhưng đã có rất nhiều thay đổi. Ở gặp được thủ thư viện Anna nãi nãi sau, hắn mới biết được, hắn vị kia láo sư rốt cuộc nhớ tới hắn còn không có tốt nghiệp, làm hắn trở thành cái thứ nhất ở trong trường học đãi vài thập nghiên học sinh. Bất quả hắn có thể nhớ tới chuyện này, cũng là vì muốn từ đi viện trường chức vị, yêu cầu đem sở hữu sự tình đều xử lý tốt. Kỳ thật Linh cũng không tin tưởng lỏ cờ đã quên hắn không có tốt nghiệp sự tình, chỉ là khó được có một việc có thể làm hắn chiếm được thượng phong, khiến cho hắn đi hảo. Sớm tại Linh rời đi trường học 3 năm sau, lò cờ cũng đã rời đi học viện, khắp nơi ngoạn nhạc đi. Mới tới hiệu trưởng là cái dâu bạc lão nhân, từ hắn tiền nhiệm sau, học viện nữ sinh tỷ lệ lại dần dần mà về tới nguyên lai bộ dáng. Ở trường học ngắn ngủi dừng lại vài ngày sau, Linh liền lại lần nữa rời đi. Dô len đế quốc biên thành trấn nhỏ thượng, Linh lại lần nữa gặp lò cờ, hắn màu lục lam trong ánh mắt mang theo chân thật đáng tin châm trọc ý cười, nhìn cách đó không xa đến mang theo áo tràng thanh niên, đó là hữu. Ngày xưa anh Tuấn ánh mặt trời thanh niên đã biến thành hiện giờ tái nhợt như quỷ bộ dáng, hắn dùng âm trầm ánh mắt nhìn chấn trên đám người, hướng về trấn ngoại đi đến. Linh đứng ở lỏ cơ bên cạnh, nhìn kia đi xa người, đối với lỏ cơ nói, "Là ngươi bằng hữu, vẫn là bằng hữu của ta." Lỏ cơ nhàn nhạt nói, "Là chúng ta cộng đồng bằng hữu." Ở hai người khi nói chuyện, nguyên bản bố trí ở trấn trên ma pháp trận liền lén lút thay đổi một ít chi tiết nhỏ, ở thời khắc mấu chốt, có thể cướp lấy nguyên bản ma pháp sư khống chế quyền. Vịu Thiên Phú ở chỗ chiến đấu, bố trí ma pháp trận loại này tinh tế sự tình từ trước đến nay là linh càng vì thích hợp. 3 ngày sau, trấn nhỏ thượng xuất hiện một đạo huyết tinh ma pháp trận văn, cho đại gia mang đến rất lớn khủng hoảng, khắp nơi cư dân đều thét chói tai đi ra chính mình phòng ở, muốn thoát đi ma pháp trận khống chế. Chính là không đợi thét chói tai liên tục đi xuống, này đạo ma pháp trận liền đột ngột biến mất ở đại gia trong tầm mắt, cư dân nhóm trong mắt sợ hãi còn không có tan đi, há to miệng nhìn trước mắt hết thảy. lại phát hiện hết thảy giống như là trang ngộng, giây lát lướt qua. Lúc này, có tỉnh táo lại cư dân quý gối trên mặt đất, trong miệng thành kính nói, cảm tạ thiên thần. Mặt khác cư dân cũng sôi nổi quỳ xuống, thành kính cầu nguyện. Mà lúc này ở trấn nhỏ ngoại Dương Dậm, một cái thật lớn trận pháp trung, ngồi một vị thất khiếu đổ máu thanh niên, hắn tái nhợt môi nhuộm thành một mảnh đỏ thắm, nhìn thập phần cùng bối, trên người xương cốt bị phản phép mà đến ma pháp nguyên tố nghiền nát, đã đánh mất sinh tồn khả năng. Hắn ở tu luyện kia phiến cổ xưa ma pháp cấm chú sau, thực lực sắc thật tiến triển cực nhanh, cũng ở thật mạnh bảo hộ trung giết quốc vương cùng vương chữ, nhưng tự thân cũng đã chịu phi thường nghiêm trọng thương tổn. Đang đảo vòng trong quá trình, hắn vào nhầm một chỗ hiểm địa, nơi đó chìa khóa ở hắn tiến vào trước tiên liền tự động tiêu hủy. Nhưng không đợi hắn thở phào nhẹ nhõm, đã vận sức chờ phát động vong linh liền thừa dịp hắn lơi lỏng một lát xâm nhập hắn tinh thần lĩnh vực, cùng hắn tranh đoạt thân thể quyền khống chế. Ở nguy hiểm đến cực điểm tranh đấu trung, vậy chỉ có thể đồng ý cùng hắn cùng chung thân thể, lúc sau rất nhiều cái nhân tử, hắn đều đang tìm kiếm biện pháp giải quyết. Hắn thậm chí hướng hắn Hồng Nhan chi kỳ nhỏm cầu cứu, nhưng các nàng đã biết hắn tình cảnh sau, cũng không có trợ giúp ý tưởng, ngược lại muốn bắt lấy hắn đạt được Jolend đế quốc hứa hẹn, thậm chí là vị kia tiểu công chúa. Lúc này hắn nhớ tới không rời không bỏ Tina, đáng tiếc Tina đã sớm bị chết ở các nữ nhân tranh phong gen trung. Ở lần lượt phản bội cùng đảo vong trung, hắn thậm chí bị tiến thêm một bước vào mẹo. Thằng đến hắn tìm được rồi huyết tế biện pháp, không thành công liền xả thân trước mắt cái này tàn nhận trận pháp. Đáng tiếc ở cuối cùng thời điểm bị Lin cùng Lọ Cờ phát hiện. Thằng đến hắn chết kia một khắc, cũng không biết đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì. Mấy ngày sau, yên ổn xuống dưới cư dân nhóm ở tiến vào rừng rậm sau thấy được hắn thi thể, liên tưởng đến mấy ngày trước đây phát sinh sự tình, phần lớn minh bạch lại đây, tức giận rất nhiều cũng không có người dám lên trước. Chỉ có thể thông tri hảo trấn trên đài điện, bị thần quan nhóm trấn áp ở quang minh chỗ. Liên Cung Lọ Cở không có tới xem hắn thảm trạng, như vậy đại hình ma pháp thất bại chỉ là phản phệ đã là hữu không thể thừa nhận, huống chi trong rừng rậm tính nguy hiểm cũng không nhỏ. Ở giao lưu sư sinh tình nghĩa sau, hắn liền đem mấy năm nay tích góp tất cả đồ vật đều giao cho Lọ Cở, hắn có dự cảm, thực mau liền phải rời đi, sau này đều không thể tái kiến. Lọ Cở đã sớm ở trong lòng có chút suy đoán, nhìn đến hắn cách làm cũng có chút thương cảm, nhưng chỉ có thể tôn trọng hắn lựa chọn. Rời đi trước Còn muốn đi nhìn xem này, đó lão bằng hữu, tỷ như thủy thú, tỷ như một đường gặp được ma pháp sư. Một năm sau trong giáo đường, Liên Nhìn Như cũ an bình như lúc ban đầu mộ địa, lặng lặng mà biến mất ở trong thiên địa. 500 năm đi qua, đang tìm kiếm tạ dốt học viện cổ xưa ghi lại khi, mọi người mới rốt cuộc tìm được rồi, lọ cỡ viện trưởng học sinh lưu lại dấu vết. Dấu ở học viện thư viện ma pháp bút ký cũng lại thấy ánh mặt trời, này bổn chuẩn xác miêu tả ma pháp tu hành huyền bí bút ký. Là ma pháp sư nhóm ở Cảm Thán rất nhiều cũng có chút tò mò, vì cái gì lợi hại như vậy nhân vật lại cam tâm với không có tiếng tâm gì. Mà dô len đế quốc cũng theo thời gian trôi đi phân hóa thành vô số tiểu quốc, lẫn nhau trinh phạt không thôi, nhưng là đã từng vương đô một góc mộ địa lại là khó được can bình, như là có thiên sứ bảo hộ. Ở cái kia hẻo lánh góc, nhung linh hoa như cũ ôn nhu nở rộ. Chương 36 Cao Lánh Sư Minh Đại Nông Lịch Chính Tháng Nguyên Thanh phái thanh tịch chân quân mang về một cái thượng ở trong tã lót trẻ con, trời sinh thủy linh đạo thể, cực phẩm thủy linh căn, bị thanh tịch chân quân thu làm đệ tử nhập thất, xếp vào chân truyền. Nguyên Thanh phái là nguyên cực thế giới đệ nhất đại tông môn, có được hóa thần tu sĩ một người, nguyên anh tu sĩ mười mấy người, kim đan tu sĩ hơn trăm người, chiếm cứ nguyên cực đại thế giới tốt nhất linh mạch, ngọc hư núi non, môn nhân đệ tử thượng vạn, ở tu chân giới trung thanh danh hiển hách. Thanh tịch chân quân là Nguyên Thanh phái thái thượng trưởng lão. Là nguyên cực thế giới hóa thần tu sĩ trung, tu vi tối cao một vị, cũng là trẻ tuổi nhất một vị, là thế giới này nhất tiếp cận phi thăng tu sĩ. Mà thành tích chân quân nhận lấy đệ tử đúng là Lạc Trường Ly. Lạc Trường Ly vốn là thế tộc giới một quyền quý nhân gia thứ trưởng tử, lại ân ngại chủ mố mắt, ở sinh hạ tới lúc sau, hắn mâu thân đã bị một ly rượu độc rót hạ, từ đây hồn quy địa phủ, mà mơ màng hồ đồ Lạc Trường Ly tất bị bọn nha hoàn đưa tới thủy biên chết chìm. Nhưng Lạc Trường Ly thủy hệ đồ đằng cũng theo đi tới thế giới này. Ở cảm giác đến sinh mệnh nguy hiểm sau, Đồ đang ở tinh thần lực kích thích dưới, theo Túng Thủy nguyên tố lực lượng, Lạc Trường Ly như vậy rơi vào trong nước, dọc theo thủy mạch mà đi. Thậm chí không rõ là lúc, Lạc Trường Ly chỉ có thể miễn cưỡng duy trì sinh cơ, ở chịu đựng không nổi thời điểm, gặp lòng có sợ cảm Thanh Tịch chân quân, bị mang về tông môn, bái nhập hắn môn hạ. Thanh Tịch chân quân nhưng nói là Nguyên Thanh phái bối phận tối cao người, ở hắn nhận lấy Lạc Trường Ly sau, Lạc Trường Ly bối phận thậm chí muốn cao hơn Nguyên Thanh phái trưởng môn. Ở hắn ý thức chưa thanh tỉnh khi, đó là từ Lạc Tiêu Phong bị Thanh Tịch Chân Quân Điểm Hoa yêu phó chăm sóc, Thanh Tịch Chân Quân ngẫu nhiên cũng phải hỏi chờ một vài. 3 năm qua đi, Lạc Trường Ly đã đến tu đạo tuổi. Tuy rằng tu giả giống nhau là từ 6 tuổi bắt đầu tu hành, nhưng Lạc Trường Ly thể chất bất đồng, trời sinh thân cận thủy linh khí, hiểu rõ kinh mạch cũng có thể đủ thừa nhận linh khí cọ rửa, bởi vậy trước thời gian 3 năm bắt đầu tu tập. Động phủ ngoại bay tới một con hạc giấy, liền biết là Thanh Tịch Chân Quân tương triệu. Lạc Trường Ly liền từ yêu phó dẫn theo đi trước hắn Độc phủ. Ở tu luyện mật thất, Lạc Trường Ly lại lần nữa gặp được hắn vị này cao cao tại thượng sư tôn. Một thân màu trắng đạt bảo, phảng phất đá mây tuyết động, thanh lãnh cao ngạo. Thân tuyển bộ dạng lại người kinh diễm, phảng phất chí tiên. Đáng tiếc hắn một đôi thanh lãnh con ngươi phảng phất thấm vào vạn năm hàn băng, không cảm giác được nửa điểm độ ấm, liếc mắt một cái nhìn lại liền biết người này, nhưng xa xem mà không thể dăm luận nào. Thanh tịch chân quân, tu luyện chính là thái thượng đạo, thái thượng vong tình. Giờ phút này hắn còn không có đạt tới vô cơ khác tình trình độ. Tu vi tới rồi bậc này nông nổi, tuy còn không thể hoàn toàn vọng tỉnh, thế tục phần lớn sự vật đã không xem ở trong mắt, nhưng dưỡng dục hắn tông môn lại không thể hoàn toàn quên mất. Ở 3 năm trước đây, hắn liền đã có thể ẩn ẩn cảm giác được thiên kiếp đã đến. Mặc kệ có không thuận lợi vượt qua, đều không thể ở tiếp tục trấn thủ tông môn, chính yêu cầu một cái người thừa kế, liền cảm ứng được cùng nguyên thanh phái có duyên người xuất hiện, liền rời đi tông môn tiến đến tìm kiếm. Quả nhân ở trong lạc thủy tìm được rồi trời sinh thủy linh đạo thể tiểu Ga Nhi, liền đem hắn thu vào môn hạ. Ngày 3 năm hắn áp chế tu vi, vẫn chưa bề quan, cũng phân ra tâm thần ở cái này tiểu Ga Nhi trên người. Hắn nhìn ra này tiểu Ga Nhi có chút không giống bình thường, nhưng nếu thiên mệnh như thế, kia liền thuận theo tự nhiên, đạo môn chú ý cơ duyên, này tiểu Ga Nhi đã là hắn cơ duyên, liền thả xem ngày sau như thế nào. Hắn nhìn Đoan Đoan chính chính ngồi ở hạ đầu tiểu Ga Nhi, trầm ngâm một lát nói, ta đã ở trong lạc thủy tìm được ngươi. liền lấy Lạc vì họ, ngươi này đồng lứa vị trưởng, liền xưng ngươi vì Lạc Trường Ly, nhớ nhập tông môn Ngọc Sách. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền chính thức nhập ta môn hạ tu tập. Không đợi Lạc Trường Ly có điều phản ứng, hắn cũng đã quyết định sở hữu sự tình, thông tri trưởng môn, ở 3 ngày sau cử hành bái sư đại điển, chính thức thông cáo thiên hạ. Tu chân giới các đại tông môn đều có người tới hạ, ngay cả Ma đạo tông môn cũng đưa lên hạ lễ, chúc mừng thành tích chân quân mừng đến giai độ. Lạc Trường Ly Chi danh cũng bởi vậy truyền khắp tu chân giới. Từ đây, Lạc Trường Ly liền bắt đầu rồi ở Nguyên Thanh phái tu đạo kiếp sống. So sánh với phương Tây ma pháp, Lạc Trường Ly tựa hồ càng thêm thích ứng thế giới này công pháp. Ở tu luyện Nguyên Thanh phái tối cao công pháp, thái thượng ứng nguyên lục khí, cảnh giới tăng trưởng bay nhanh, 3 năm chúc cơ 10 năm kim đan. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Nguyên Thanh phái vô hạn chế tài nguyên cung ứng. Lạc Trường Ly không có cùng nội môn đệ tử cùng nhau tu hành, mà là tiếp thu thành tích chân nhân đơn độc chỉ điểm, cũng chính là Lạc Trường Ly chính mình lĩnh ngộ, nếu là có không hiểu liền tiến đến dò hỏi. Có thể ở 13 năm thành tựu Kim Đan, cũng là Lạc Trường Ly thiên phú ngộ tính đều phá lệ xuất chúng. Ở trong môn phái, các đệ tử nếu là gặp được Lạc Trường Ly, đều phải kêu một tiếng Lạc thái sư tổ. Trường môn là một vị nguyên anh kỳ tu sĩ, đạo hào trưởng tĩnh, hắn nói đại trưởng Ly vị này tiểu sư đệ cũng là phá lệ hoái. Tu hành giới người trong trừ bỏ luận bối phận, còn nếu bàn về thực lực Trưởng môn tuy bối phận hơi thấp, nhưng lấy hắn tu vi, xương trưởng ly một tiếng sư đệ cũng không quá. Hắn hiện tại bất quá nguyên anh trung kỳ, thọ nguyên chỉ còn lại có 20 năm, đã không có tiến giai hy vọng, tự nhiên hy vọng cùng Lạc trưởng ly giao hảo, lấy chiếu cố một chút hắn hậu bối. Ở trong môn phái lại một lần tuyển nhận đệ tử khi, liền mời Lạc trưởng ly tiến đến khảo hạch. Hắn nghĩ tiểu sư đệ tuy rằng bối phận cơ cao, nhưng đến lúc đó vẫn là thiếu niên tâm tính, từ nhỏ sinh hoạt ở Nguyên Thanh phái, tông môn đệ tử đối hắn cung cung kính kính. Có lẽ sẽ đối cùng tuổi người có chút hứng thú. Tuy rằng tông môn càng hủy nhận lấy tuổi nhỏ hai đồng, nhưng đã cũng có như vậy vài lần sẽ nhận lấy một ít người thiếu niên, lần này vừa lúc làm sư đệ đi gặp một lần. Trưởng môn là vị trung niên nam tử, ăn mặc phức tạp màu xanh lơ lạ bảo, hắn ôn hòa khuôn mặt thượng hiện ra vài sợi nếp nhăn, đây là thọ nguyên gần biểu hiện, ông mạc nói, "Trưởng Ly sư đệ nhưng nguyện đi trước chọn lựa đệ tử, chỉ cho là chỉ điểm một chút các đệ tử cũng hảo." Trưởng Ly còn non nớt bề ngoài thượng lưu lộ ra đậm mặc biểu tình. Chưa mở ra dung mạo thập phần tú lệ, khóe mắt hơi hơi hướng về phía trước trọng, thật dài lông mi hạ một đôi giống như băng hồ đôi mắt, được khảm ở phảng phất đoan ngọc trên mặt, tựa như một cái mỹ lệ tiểu cô nương. Tông môn đệ tử chung có chút không nhận biết người của hắn cũng sẽ đem hắn coi như nữ tử đối đãi, hắn đạo cũng không tức giận, chỉ là giảm bớt ra ngoài số lần, mấy năm nay rất ít có đệ tử nhìn thấy hắn đi lại. Không có biện pháp, hắn đột phá kim đan khi tuổi còn nhỏ, thân thể như vậy cố định ở 16 tuổi thiếu niên bộ dáng, 3 năm qua đi, cũng không một kia thay đổi. Hắn muốn định cử tuyệt, nhưng lại ẩn ẩn tự trong hư không được đến một kia hiểu được, lập tức gật gật đầu, đồng ý việc này, Đạm Mạc nói, "Sư đệ nguyện hướng." Tương so với hắn giống như thiên nhân sư tôn, Trường Ly càng vì Đạm Mạc, vạn sự vạn vật không doinh với tâm, càng vì gián sát tu giả tiêu giao tri ý. Ngoại vụ phong, một đạo trong suốt kiếm quang đột nhiên buông xuống, tại chỗ xuất hiện một cái dung mạo tú mỹ người thiếu niên. Đã sớm được đến thông truyền phong chủ cung kính tiến lên chào hỏi, tuy rằng tu vi tương đồng, Nhưng hắn bối phận kém Trường Ly rất nhiều. Trường Ly gật gật đầu, nhìn về phía này đó ngoại môn đệ tử, lạnh nhạt ánh mắt làm này đàn các đệ tử thật sâu mà tối đầu, không nói một lời hướng về sơn môn bay đi, ở tu hành trong giới, thực lực liền đại biểu hết thảy. Chương 37 cao lãnh sư huynh. Có chút không biết Trường Ly lai lịch các đệ tử kim nén không được lòng hiếu kỳ, ở phía dưới khẹt khẽ nói nhỏ, đây là nội môn vị trưởng lão nào đi? Nhìn như thế tuổi trẻ, lại có kim đan kỳ tu vi, đều có thể ngự kiếm phi hành. Nói nói, hâm mộ ghen ghét ánh mắt liền không tự chủ được đầu hướng về phía Trừng Ly, ngoại vụ phong nhiễu là chút chút cơ vô vọng đệ tử, cuộc đời này đều không thể chân chính phi hành. Bên cạnh một cái lớn tuổi đệ tử nhỏ giọng trả lời nói, vị này chính là Thái thượng trưởng lão đệ tử, kẻ hen 16 năm liền tu thành kim đan, lại há là ta chờ có thể nghị luận, miễn cho gặp thiên đại mối họa. Nói xong, liền cùng những cái đó ánh mắt liên tục chớp động đệ tử ngăn cách khoảng cách. Nay 16 năm Bao nhiêu người muốn leo lên vị này trưởng ly chân nhân, nhưng không có một cái thành công, đều bị Tống cổ tới rồi không chấp mắt địa phương. Nguyên Thanh phái vốn là lấy Bồi Dưỡng Thái thượng trưởng lão hình thức tới Bồi Dưỡng Lạc trưởng ly, tự nhiên không hi vọng có người quấy rầy hắn tu hành. Chớ có nhiều lời. Một tiếng quát lớn làm các đệ tử an tĩnh xuống dưới. Nội môn thu đồ đệ bên ngoài Vũ Phong là chủ đạo, lần này trưởng môn làm Lạc trưởng ly tới chủ đạo, ngoại vụ phong chủ cũng không có nhiều ít câu ván hận. Vị này tiểu tổ tông từ trước đến nay không mừng trong môn phái tranh quyền đoạt lợi, làm hắn nhúng tay một lần cũng không sao. Canh giờ đã đến, phong chủ theo trưởng ly đi tới sơn môn trước, đem sơn môn đại trận mở ra, nguyên bản bao phủ ở sương mù dày đặc trung nguyên thanh sơn môn liền xuất hiện ở mọi người trước mặt. Ngoài cửa các tu sĩ liền thấy tự sơn môn nội đi ra rất nhiều ăn mặc màu xanh lơ đạo bảo tiên trưởng, cầm đầu chính là một vị uy nghiêm trung niên nam tử cùng một cái tuấn tú thiếu niên. Đại thiếu niên kia lấy ra pháp khí, tuyên bố khảo hạch bắt đầu thời điểm. Mọi người liền đều đã biết lần này chủ sự người là ai. Lần này dùng để khảo hạch chính là Linh Hư Kính, Hoa Trong Gương, Trầm Trong Nước, Thiên Biến Vật Huyễn, là một mặt ảo thuật pháp bảo, môn trung chuyên môn luyện chế dùng để thí nghiệm đệ tử. Ở ảo cảnh chung, đủ loại hiểm cảnh đến bu trong đó, thật giả khó phân biệt, ở ngươi cho rằng bất quá biểu hiện giả dối không làm ngăn cản khí, liền thân hãm hiểm cảnh, đào thải bị loại trừ, ở cho rằng nó vì thật, toàn lực ngăn cản khí, cũng bất quá là biểu hiện giả dối. Càng về sau đi, Thật giả càng khó phân biệt. Tại đây dọc theo đường đi, đủ khả năng xác nhận một vị đệ tử tu vi, ngộ tính, tư chất, tâm tính, có thể ở 3 ngày trong vòng thông qua tu sĩ liền có thể nhập nguyên thanh môn hạ. Tham dự khảo hạch người ít nhất phải có luyện khí 7 tầng tu vi, tuổi bất quá 30, cho nên lần này tu giả bề ngoài thượng nhưng thật ra không sai biệt mấy, lấy 20 mấy tuổi bộ dạng chiếm đa số. Mà ở này trong đó, một cái 15-16 tuổi tiểu cô nương khiến cho Lạc Trường Ly chú ý. Nàng diện mạo tú lệ, Nụ nhược đáng thương bên trong lại mang theo nẻ một tia rảo hoạt, một đôi con mắt sáng giống như ba tháng xuân thủy, linh vận thiên thành, ở tay nàng thượng treo một cái màu xanh lơ lục lạc, thanh thúy thanh nhã vẫn luôn cùng với ở nàng tả hữu. Lạc Chương Ly cảm giác đến khác thường liền đến từ chính trên người nàng. Vị này thiếu nữ danh gọi Giang Liên Vân, sinh ra với phụ thuộc vào Nguyên Thanh phái tu chân thế gia, là này một thế hệ có tư cách tham dự Nguyên Thanh phái đệ tử tuyển chọn người chi nhất. Nàng tư chất ở trong gia tộc tính làm trung thượng Nhưng ở Nguyên Thanh phái cũng bất quá là giống nhau, lần này tham dự tuyển chọn đệ tử trung, có rất nhiều tư chất cao hơn nàng người, nhưng nàng chính là dựa vào một thân nghị lực kiên trì tới rồi cuối cùng. Giang Liên Vân đến từ một bên khác thế giới, ở một lần cứu người khi mất đi sinh mệnh, lại ngoài ý muốn đi tới thế giới này. Vốn dĩ cho rằng chỉ là tầm thường cổ đại thế giới, nhưng ngẫu nhiên nghe được mọi người trong nhà nói cấp linh căn, tu vi, nàng mới biết được nơi này là tu chân thế giới, có vô thượng công pháp, vô số pháp bảo. Phong tư mờ ảo người tu chân, cùng với trưởng sinh hy vọng. Đáng tiếc ở nàng còn không kịp lập hạ hùng tâm tráng chí thời điểm, cha mẹ nàng liền ở một lần thám hiểm chung ly thế, này cũng làm nàng nàng minh bạch tiên đạo gian nan, nhưng lại làm nàng càng thêm kiên định đi lên tiên đạo quyết tâm. Tuy rằng nàng tuổi cònấu tiểu, nhưng còn có tu luyện hy vọng, bởi vậy trong tộc cũng không có người chế ngải nàng. May mà ở 6 tuổi khi chấp ra cô Tam Linh căn, mừng như điên nàng liền chính thức bắt đầu rồi tu luyện tiếp sống. Đáng tiếc Nàng đem tu luyện tưởng quá mức đơn giản, cho dù là có một cái ổn chứa vô số linh khí cùng linh vật giới tử không gian phụ trợ, mấy năm nay, nàng cũng gần là tu luyện tới rồi luyện khí 7 tầng, liền tính như thế, trong tộc cũng rất là giật mình, cảm thán nàng ngộ tính phi phàm. Ở biết được Nguyên Thanh phái thu đồ đệ sau, nàng liền tiến đến tham tuyển, ở tiểu gia tộc trung, công pháp đơn sơ, tài nguyên khô kiệt, không người chỉ điểm, suốt cuộc đời cũng không khả năng đến chứng tiên đạo. Nàng trọng sinh một lần, lại có như vậy cơ duyên. Như thế nào có thể cam tâm? Không thượng thẳng tới trời cao không bỏ qua, Trường Sinh chi lộ, nàng nhất định đi lên một chuyến, cũng nhìn xem này Tiên Lộ đỉnh rốt cuộc là cỡ nào phong cảnh. Lạc Trường li lặng lặng mà nhìn này đàn khảo giả, trong lòng yên lặng mà suy nghĩ sau này con đường. Ý gì theo dĩ vãng kinh nghiệm tới xem, gặp được làm hắn lòng có sợ cảm người với hắn mà nói, tất nhiên không phải cái gì chuyện tốt. Hắn cũng không tin tưởng cái gì đã định vận mệnh, thiên đạo vô tình, cũng không tự, hết thảy toàn xem chính mình lựa chọn. Nếu là đón khó mà lên, nhưng bước qua ven đường rất nhiều trở ngại, ở kiếp nạn trung chứng liền nói hành, nếu là lui về phía sau một bước, cũng chưa chắc không thể gặp qua cảnh vi rộng lớn phong cảnh. So sánh với đại gian nan đại nhấp nô, Lạc Trường Ly càng thích tiêu dao một đời. 3 ngày lúc sau, khảo hạch kết thúc, tổng cộng tuyển ra 200 nhiều người, an bài tới rồi ngoại môn, Giang Liên Vân cũng như thế. Lạc Trường Ly vẫn chưa có bất luận cái gì xen vào, ở khảo hạch sau khi kết thúc liền về tới Lạc Tiêu Phong. Sư tôn Đệ tử có việc cầu kiến. Lạc Trường Ly đứng ở Thanh Tịch Chân Quân Động phủ ngoại cầu kiến, Thanh Tịch Chân Quân chưa bế quan, có thể cảm giác đến Lạc Trường Ly cầu kiến. Ở giọng nói lạc trong nháy mắt, động phủ ngoại cấm chế cũng đã mở ra. Lạc Trường Ly thuận lợi đi tới tiếp khách thính đường, liền thấy ngồi ở thượng đầu sư tôn, trước sau như một màn thanh lãnh, như hắc lụa đầu tóc đổ xuống mà xuống, tiên vị mười phần. "Chuyện gì?" Thanh lãnh thanh âm truyền đến, tựa như Quỳnh Châu Lạc chén ngọc. Hắn xem này đệ tử đều không phải là muốn thỉnh giáo tu hành thượng vấn đề. Sư tôn, ta đã kim đan, muốn ra ngoài rèn luyện một phen. Lạc Trường Ly cũng là lãnh đạo bộ dáng. Thầy cho chi gian 1 năm cũng không thấy được vài lần, hai cái lãnh đạo người cũng ở chung không được thăm hậu tình nghĩa. Hắn không biết cái kia tiểu cô nương thờ phụng chính là cái gì nói, nhưng hắn cũng không muốn cùng hắn xung đột, quá mức phiền toái, cũng không nghĩ cùng nàng giao hảo, này vi phạm hắn bản tông. Còn không bằng rời đi tông môn, ra ngoài rèn luyện. Thẳng đến Nguyên Anh kỳ lại trở về, đến lúc đó có đủ thực lực, hết thảy phiền toái đều có thể tùy tay giải quyết. Nếu ngươi đã làm hạ quyết định, kia liền đi thôi." Thanh Tịch chân quân tự hỏi một lát, liền duẫn. Lấy hắn đồ đệ Kim Đan kỳ thực lực, bên ngoài hành tẩu cũng có thể tránh cho rất nhiều ngoài ý muốn, hơn nữa hắn thân là Nguyên Thanh phái đệ tử, đều có tông môn ở sau lưng chống lưng, cũng có thể thiếu rất nhiều tính kế. Kim Đan kỳ cũng là thời điểm nên đi ra ngoài rèn luyện một phen. Chỉ là hắn không nghĩ tới Lạc Trường ly một lần luyện đó là một trăm nhiều năm thời gian. Chương 38 cao lãnh sư huynh. 3 ngày sau, Trường Ly ở nhận lấy sư tôn chuẩn bị một ít tài nguyên, cùng với một ít bảo mệnh đồ vật lúc sau, liền đi trước ngoại vụ phong thông báo, như vậy rời đi Nguyên Thanh phái, bắt đầu rồi khắp nơi tiêu giao sinh hoạt. Mà Giang Liên Vân ở tiến vào Nguyên Thanh phái lúc sau, liền lén lút lợi dụng trong không gian tài nguyên tu luyện, thành công tại ngoại môn chỗ hết tài năng, ở 5 năm sau, thành công đứng hàng nội môn. Có thể truyền thụ càng tiến thêm một bước công pháp. Nội môn đệ tử nhiều là tâm cao khí ngạo, ít có tư chất không tốt đệ tử. Trong đó Tạ Vân Phong phong chủ chi nữ nhi, Linh Nguyệt, thập phần không quen nhìn Giang Liên Vân tại nội môn như cá gặp nước bộ dáng, ở biết được Ngọc Hư Phong đại sư huynh đối Giang Liên Vân cố ý sau, càng là ghen ghét liên tục. Ngọc Hư Phong xưa nay thuộc sở hữu với trưởng môn một mạch, đại sư huynh đó là hạ nhậm trưởng môn người được đề cử, trưởng môn Thọ Nguyên lần, đại sư huynh không biết có không thuận lợi kế thừa trưởng môn vị trí. Đến lúc đó tất nhiên phải làm ra quyết đoán. Ma Ninh Nguyệt tuy rằng cho rằng đại sư huynh tất nhiên sẽ làm ra chính xác lựa chọn, nhưng này cũng không ảnh hưởng nàng chen ép Giang Liên Vân. Tiếp nhiệm vụ khi bị an bài đi trước nguy hiểm địa phương, đệ tử phân lệ cũng bị cắt xén, luôn có người gây hấn gây chuyện, những việc này, Giang Liên Vân một kiện cũng chưa nhẫn. Từng cái việc nhỏ đều bị nháo đến long trời lở đất, liên các trưởng lão đều có điều kinh động. Cuối cùng là trưởng môn lên tiếng, đóng Ninh Nguyệt 1 năm cấm đoán, thuận tiện bồi thường Giang Liên Vân hao tổn. Này cũng làm trưởng môn nhớ kỹ Giang Liên Vân cái này nhò nhỏ nhỏ nội môn đệ tử. Ngọc Hư Phong đại sư huynh là hắn hậu nhân, vì hắn có thể thuận lợi kế thừa trưởng môn vị trí, hắn cũng không hi vọng hắn đạo lư là cái không hề bối cảnh tiểu đệ tử, vì thế, vốn dĩ đối Giang Liên Vân có điều hảo cảm đại đệ tử liền chỉ có thể chịu đựng không hề cùng nàng lui tới. Giang Liên Vân cũng không để ý, tu hành đường xá chung vốn là không thể dựa vào người khác, nếu mọi chuyện nghĩ đi lối tắt, kia chỉ biết càng đi càng tiên, khó gặp đại đạo. Lạc Trường Ly cũng không biết tông môn nội này vừa ra gia tuổng, hắn ở cải trang lúc sau một đường chậm rãi hành tẩu. Hắn cũng không thiếu tài nguyên, không cần liều sống liều chết lang bạt, rất nhiều sự chỉ là nghe một chút liền đã quên, mà nhân hắn có Kim Đăng, Kỳ Tu Vi, cũng không có người dám tùy ý mạo phạm. Vui vẻ thoải mái đi tới Lạc Thủy bên, dọc theo thủy mạch một đường bước vào. Ở trên đường cũng không có gặp được nhiều ít tu sĩ, tu sĩ phần lớn đều được đi với tu giả chi vực, thiếu cùng phàm tục người lui tới. Đô Lượng tính toán quá thủy văn sau, hắn rốt cuộc đi tới hắn sinh ra nhân ra. Đáng tiếc nơi này sớm đã cỏ hoang um tùm, chỉ để lại một đống suy bại tòa nhà. Đây là một cái hồi phủ, tọa lạc với đô thành Nam Dao, nguyên là tiên hoàng hậu nhà mẹ đẻ. Đáng tiếc hoàng hậu đi sớm, ở hoàng đế bệnh tình nguy kịch là lúc, muốn ủng lập hoàng hậu lưu lại đại hoàng tử, không thể thành công. Ở tân quân thượng vị sau, Mãn Môn sao chạm, không thể chạy ra một người. Năm đó kia nha hoàng tuy rằng không có thể tận mắt nhìn thấy Lạc Trường Ly tất tử. Nhưng nàng cho rằng một cái trẻ mới sinh nhi chìm vào trong nước hẳn là sống không được, bởi vậy cũng cứ yên tâm trở về phục bệnh, hầu phủ người trong đều không hiểu được từng có một cái con vợ lẽ sinh ra quá. Tại chỗ đứng nửa ngày sau, liền có một ít nhân gia tò mò phái người tới điều tra, Lạc Trường Ly vẫn chưa để ý tới, như vậy rời đi đô thành, biến hóa thành phàm nhân bộ dáng, nhìn rất tốt non sông, quả nhiên cùng tu sĩ có chút bất đồng. Tu giả ở thiên địa trung nóng vội cầu lấy, tìm kiếm con đường. Chứng kiến chi vật toàn vì nói chi hóa thân, mà phàm nhân lại thuận theo thiên mệnh, nỗ lực quá hảo này ngắn ngủi cả đời. Không thể nói cái loại này phương thức chính xác, nhưng Lạc Trường Ly như cũng may mắn đi lên tu hành chi lộ. Ở ven đường bên trong, cũng từng gặp qua tu giả tùy ý tàn sát bình dân, Lạc Trường Ly đều là tùy tay chấm dứt, cũng từng gặp qua yêu tu tặc loạn, càng là không có bương tha, có lẽ hắn cũng không phải một cái nhiệt tâm người, nhưng thuận tay vì này sự vì sao không làm? Yêu tu tại đây phương đại lục thượng số lượng đông đảo, phần lớn ẩn cư với linh sơn bí cảnh bên trong, nhưng cũng có một ít yêu thú bất cam chịu đường tu vi tiến triển phong thả, lấy nhân loại huyết nục tinh hoa vì mục tiêu, khắp nơi làm hại, Lạc Trường Ly cũng gặp được quá rất nhiều. Ở một chỗ chân núi, Lạc Trường Ly bởi vì phát hiện một sợi yêu khí, liền tiến đến vừa thấy. Dưới chân núi là một đám tụội vào núi mà cư thôn dân, nhiều thế hệ ở chân núi, ngọn núi này thời trẻ cũng từng xuất hiện quá rất nhiều thần quái, nhưng ở 200 năm trước Một vị tiên nhân đã tới lúc sau liền chưa từng đã xẻ ra chuyện. Thôn xóm hẻo lánh, thiếu với người ngoài lui tới, liền trong huyện công sai đều rất khó làm rõ ràng vào núi đường nhỏ, đảo làm cho bọn họ thiếu rất nhiều chuyện phiền toái. Ở Lạc Trường Ly vào thôn sau, thôn người liền mời tới chủ sự trưởng giả, vị kia lão giả thân thể còn mạnh lãng, dùng đánh ra ánh mắt nhìn về phía Lạc Trường Ly, biết được hắn muốn tại nơi đây nghỉ chân thời điểm, nhưng thật ra không có chối từ. Quý nhân nguyện ở chỗ này dừng lại, cũng là ta chờ vinh hạnh. Nhưng nơi đây hiu lạnh, nơi lân sơ, mong rằng khách quý chớ có ghét bỏ. Lạc Trường li nghiêm túc mà nói, lão ông nguyện ý thu lưu, ta lại như thế nào ghét bỏ. Mong rằng lão ông chớ có chê ta qué dở mới là. Không dám, không dám. Hai người khách khí một phen, lão ông liền tự mình dẫn Lạc Trường Li đi trước chỗ ở. Thôn dân xem Lạc Trường Li quần áo sạch sẽ, khí độ bất phàm, liền biết này nói không chừng là nơi nào tới đại quan nhân, không dám tiến lên làm cản, liền trong thôn ngoan đồng muốn tiến lên đều bị ngăn lại. Lạc Trường Ly một đường đỉnh các thôn dân tò mò ánh mắt, đi vào thôn đuôi một gian phòng trống. Ở vào nhà trong náy mắt, Lạc Trường Ly cảm giác được nhìn trộm ánh mắt, quay đầu lại đi, lại chưa nhìn đến, thần thức cảm giác đến chim cư ở cách đó không xa yêu khí, Lạc Trường Ly khẽ miệng lộ ra một mặt hơi mang hứng thú ý cười. Tuy rằng này cũng không phải hắn lần đầu tiên đi vào cổ đại thế giới, nhưng là kia một phần thế giới vẫn chưa bày ra ra cái gì thần dị, Lạc Trường Ly vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy yêu tu cùng nhân loại ở cư. Phải biết rằng Kim đan kỳ yêu tu mới nhưng hóa thành hình người, mà bọn họ nhiều là cùng tu sĩ lui tới, sẽ không để ý tới nhân loại bình thường. Thôn này trung yêu khí chưa đạt tới kim đan kỳ nóng nổi, cũng đã có thể lấy hình người hiện thân. Lạc Trường Ly không khỏi nhớ tới những cái đó thư sinh phái bản, hồ tiên đêm sẽ tài tử, cộng kết liên lý, hồ yêu báo ân, tự cam làm thiếp, cùng thờ một chồng. Hắn lần này nhìn thấy chân nhân bản, không khỏi hứng thú giật giảo. Ở khoảng cách Lạc Trường Ly cách đó không xa địa phương, Một cái thanh tuyển tú nhã nam tử đứng ở trong phòng không ngừng qua lại đi lại. Ở người kia đi vào trong thôn trong nháy mắt, hắn liền không khỏi trong lòng một trận phảng phất thai vạ đến nơi, hắn trong lòng biết không tốt, liền thả ra thần thức điều tra, lại ở trước tiên bị phát hiện, kia chờ tu vi, tất nhiên là nhân tộc trung tu sĩ cấp cao. Hắn trong lòng hoảng ý loạn dưới không có nửa điểm đúng mực, chỉ có thể ở trong phòng lo lắng xung. Hắn nương tử thấy hắn một bộ đứng ngồi không yên bộ dáng, vội hỏi hắn: "Tướng công, chính là có chỗ nào không đúng?" Người sao như vậy hoang loạn? Hắn nương tử là cái tướng mạo minh diễm đại khí nữ tử, tuy là nữ tử, lại là khó được sảng khoái người, ở gần đây trong thôn chính là có tiếng, có khả năng bao nhiêu người ra cầu thú, đáng tiếc nàng tuyển lẽ loi Tống Kỳ. Giờ phút này nhìn hắn ở trong phòng cấp xoay quanh, tuy rằng trong lòng cũng là thập phần lo lắng, nhưng vẫn là ngoại hạ tính tình tới hống nàng phu quân, hai người hảo một phen thân thiết sau Tống Kỳ mới nhớ tới chính sự. Trốn là trốn không thoát đâu, vẫn là thẳng thắn từ khôn đi. Có lẽ có thể đến một đường sinh cơ. Chương 39 cao lãnh sư huynh. Tống Kỳ phụ thân thời trẻ bị bán vào hầu phủ, đáng tiếc đắc tội trong phủ chủ tử, bị đánh 20 đại bản liên quan ra quyến cùng nhau đổi đi. Tống Kỳ lão mẫu đã sớm qua đời, Tống Kỳ mang theo nguyên khí đại thương lão phụ về quê đến cậy nhờ thân nhân, đáng tiếc ở trên đường gặp sân phỉ, lão phụ qua đời, chỉ còn hắn một người trở về. Năm đó lão Tống gia sớm tại một lần nạn đói qua đi liền tuyệt hậu, mắt thấy toát ra tới một cái hầu sinh. Trong thôn lão nhân liền làm hắn nhận tổ quy tông, thừa kế kia một chi hương khói. Bởi vì diện mạo tuấn lãng, rất là có chút cô nương nhìn chúng, nhưng trong nhà liền một người, không người giúp đỡ, cũng không có người nguyện ý đem cô nương gả cho hắn. Mà chân thật tình huống chính là, Tống Kỳ cùng hắn lão phụ cùng chết ở sơn phỉ trong tay, vừa vặn một cái đi ngang qua yêu tu yêu cầu một hợp lý thân phận, liền giết kia sơn phỉ, thuận đường kế thừa Tống Kỳ thân phận, trở về hương. Nay yêu tu thời trẻ thu quá một cái tiểu cô nương ân huệ, Ở hắn được một kiện bảo vật, có thể hóa hình sau, liền dùng sức thủ đoạn gây tới rồi cái kia tiểu cô nương. Phạm Nhân không phải có câu nói, ân cứu mạng, lúc này lấy thân tướng báo. Hắn là cỏ cây chi linh hóa thân, thiên nhiên tướng mạo tuấn tú, không phải chính những câu nói kia sao? Mấy năm nay ở trung xuống dưới, phu thê ân ái, hai người một chủ ngoại một chủ nội, nhật tử quá đến ực rỡ vô cùng, làm hắn cũng không nghĩ tiếp tục tu luyện, liền tưởng như vậy quá đi xuống. Ai biết, này liền gặp một nhân loại người tu hành. Này nhưng như thế nào cho phải? Hắn sẽ không muốn thay trời hành đạo đi. Nếu là Lạc Trường Ly biết được tâm tư của hắn, tất nhiên mặc kệ đáp, hắn như là như vậy nhảm chán người sao? Đi vào nơi này cũng bất quá là muốn kiến thức kiến thức thoại bản chung chuyện xưa mà thôi. Hắn sống nhiều năm như vậy, vẫn là bảo lưu lại một viên hồn nhân tâm. Nửa đêm thời gian, một đạo hắc ảnh lén lút rời đi thôn xá, bồi hồi ở Lạc Trường Ly phòng trước, đúng là tống kỳ. Hắn đầy mặt do dự nhìn nhắm chặt cửa phòng. Ở còn không có hạ quyết tâm thời điểm, liền thấy trước mắt môn đột nhiên mà mở ra. Nhìn trong môn ngồi ma y địa đạo nhân, hắn cương thân mình đi vào trong phòng, đối với Lạc Trường Ly quý gối, ngựa khí cung kính, gặp qua tiền bối. Lạc Trường Ly định nhãn nhìn người này, một thân tuấn tú bình thản khí chất, quanh thân chỉnh tề, cùng nơi này áo jacket quần manh thôn người có rất lớn khác nhau. Xem hắn quanh thân vẩn quanh cỏ cây linh khí, Lạc Trường Ly có chút đáng tiếc, thời buổi này cái gì đều có kịch bản a, báo ân, cư nhiên là cái nam yêu. Hàn Tức khắc tức xem náo nhiệt tâm tư, ngữ khí nhàn nhạt hỏi: "Ngươi là tại đây trong núi Đắc Đạo yêu?" Tống Kỳ đánh lên tinh thần trả lời: "Đúng vậy." "Vậy ngươi có biết này trong núi đến tụt cùng phong ấn vật gì?" Lạc Trường ly lánh đặng hỏi. Tống Kỳ thật cẩn thận trả lời: "Tiểu yêu không biết, tiểu yêu sinh linh trí cũng bất quá 100 nhiều năm, chỉ là biết được trong núi trấn áp một cái kỳ vận, ta chờ đều là thơm lay mới có thể sinh ra linh trí." Lạc Trường ly nghe vậy nhíu nhíu mày, có cây chi linh tu đến linh trí nhất không dễ. Ngươi thế, nhưng chỉ dùng 100 nhiều năm là có thể hóa hình, xem ra là có khác cơ duyên." Nhan nhạc nói âm truyền ra, làm phía dưới tất cung tất kính tống kỳ ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn nhìn xuống trong lòng không tha, từ trong lòng lấy ra một viên hạt châu, đúng là, tiểu yêu có thể hóa hình, đúng là vật ấy công lao, này có thể dục sinh linh trí, cũng củng cố thân hồn, cũng coi như là một kiện bảo bối, tiểu yêu nguyện đem hắn dâng cho tiền bối, lấy cộng tiền bối ngắm cảnh. Hắn cũng là xem vị tiền bối này đều không phải là tài nguyên kỳ thiếu tán tu cùng tản nhẫn độc ác mà tu, mới dám như vậy trực tiếp lấy ra tới. Lạc Trường Ly giơ tay, kia viên tán gia mênh mông thanh quang hạt châu liền bay đến trong tay của hắn. Cảm thụ được từ phía trên quần quần không ngừng truyền đến sinh linh chi khí, Lạc Trường Ly suy nghĩ một lát, liền dùng tay điểm điểm kia hạt châu, tức khắc, hạt châu thượng phát ra sinh linh chi khí liền chậm rãi thu liễm lên, có trẻ mới sinh nắm tay lớn nhỏ hạt châu cũng tùy theo không ngừng mà thu nhỏ lại. cuối cùng biến thành gạo lớn nhỏ. Lạc Trường Ly vung tay lên, Tiêu Hạc Châu liền tiến vào Tống Kỳ giữa mày. Tống Kỳ có chút dại ra nhìn trước mắt một màn này, giơ tay sờ sờ giữa mày, có chút sợ hãi hỏi, "Tiền bối?" Lạc Trường Ly tùy ý nói, "Ta không mừng đoạt người khác cơ duyên, nếu lúc nào cũng nhớ tìm kiếm ngoại vật, lại như thế nào có thể chứng đắc đạo đồ." Nói vây vây tay, làm Tống Kỳ rời đi. Tống Kỳ ở về tới nhà cửa sau cẩn thận nhìn mắt ngủ say nữ tử, lại khép lại mắt. Một đêm thấp thỏm lo âu ở bên người, người an bình tiếng động hạ dần dần mà đắm đi, bất tri bất giác lâm vào ngủ say. Mà hắn bên người nữ tử ở cảm giác tình huống của hắn sau liền cảm kích nhìn ngoài phòng liếc mắt một cái, phục lại ngủ. Nếu vị này tu sĩ không có tham kia hạt châu tiện nghi, ngược lại trợ hắn đem hạt châu hóa vào trong cơ thể, cũng liền đại biểu cho hắn cũng không sẽ xen vào việc người khác. Tống Kỳ thế tử cũng đều không phải là nhân loại, nguyên danh gọi là linh cơ. Linh cơ vốn là trong núi một tiểu tộc Ở đêm trăng tròn được một ít nguyệt hoa sinh ra chút linh trí. Một ngày, Sơn Vũ sậu hàng, lôi đỉnh lập lòe, nàng ở hoàng không trọn lộ gian bay đến một gốc cây chết khiếp cây tùng thượng, tìm kiếm che chở. Ở mưa to qua đi lúc sau, nàng cảm kích cây tùng che chở tri ân, liền ở cây tùng phía trên an gia. Ba ngày luyện chuyển hớp vang, không khi liền hàm tới trong núi thanh lộ, nguyệt hoa linh châu lấy trợ lao thủ khôi phục sinh cơ. Không bao lâu, kia viên số hội tử bộ phận liền dần dần mà tỏa sáng sinh cơ. Nàng tuy linh trí không nhiều lắm, nhưng cũng cảm thấy tự đáy lòng vui sướng. Nhưng nàng cũng không biết được, nàng dưới chân này viên thụ đó là đưa tới Lôi Kiếp chi tử. A Tùng bản thể chính là một viên lão tùng, ở mấy ngàn năm trước liền lấy thành hình, tại nơi đây tắm gội nguyệt hoa, hấp thu linh khí, rốt cuộc ở ngàn năm sau khai linh trí. Trong núi vô yêu vật, A Tùng ở trong núi tu hành đảo cũng thênh nhàn, bất tri bất giác liền tu thành kim đan. Cỏ cây chi linh tu hành không dễ, thiên đạo cũng vẫn chưa khó xử. chỉ là giáng xuống ba đạo luôi đỉnh. Nhưng Ngụy Thơ mở mị ta Tùng ở đột nhiên không kịp phòng ngửa dưới bị sét đánh vùi vạn, liền bản thể thu được tổn thương, nhưng tiếp nạn cũng là cơ duyên, á chịu cũng bởi vậy cởi đã đổi mới sinh cơ. Linh cơ chính là ở á Tùng suy yếu thời điểm đi vào hắn bên người. Nghe nàng làn điệu Du Dương minh sướng, xem nàng tận lực vì hắn tìm tới linh vật, á Tùng cũng là thập phần vui sướng, dù cho nàng có thể thành công tìm được linh vật cũng là vì nàng trên người lây dính chính mình hơi thở. Ở một lần đêm trăng tròn, A Tùng biến thành hình người, nhìn kia chỉ ngốc rất tiểu Tức Nhi, A Tùng càng cảm thấy đáng yêu. Ở lúc sau mấy trăm năm, A Tùng liền vẫn luôn cùng tiểu Tức Nhi làm bạn, ở nàng linh trí tiệm trưởng, tu vi ngày thâm là lúc, trợ nàng hóa thành hình người. Tiểu Tức Nhi có A Tùng tương trợ, hóa hình nhưng thật ra cũng không an an, nhưng thiên đạo giáng xuống lôi đình lại muốn lợi hại rất nhiều, tiểu Tức Nhi cũng miễn miễn cưỡng cưỡng vượt qua. Nhìn kia dưới ánh trăng một thân hồng y dị tiểu cô nương, A Tùng đón sinh giản mua cảm giác. Trong bất chi bất giác, lúc trước cái kia ở hắn bản thể phía trên nhảy nhóc Tiểu Tức Nhi cũng hóa làm hình người thời điểm. Như thế một kiện đại hỷ sự, nhưng vấn đề cũng tới, biến thành hình người Tiểu Tức Nhi còn không có tên, hắn đến hảo hảo mà ngấm lại. Trưng 40 Cao Lánh Sư Minh Vắt hết thóc A Tùng, rốt cuộc ở Tiểu Tức Nhi không kiên nhẫn thời điểm, lấy ra một cái tốt tên, Linh Cơ. Ở lúc sau mấy trăm năm, A Tùng liền vẫn luôn cùng Tiểu Tức Nhi làm bạn. Trong núi Vô Giáp Nhàn nhã mà tu luyện 5 tháng làm hai người cảm tình càng thêm thâm hậu. Đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tày gang, một vị tán tu đi ngang qua nơi đây, thấy Linh Cơ tu vi thượng nhưng liền muốn đem nàng biến thành thuần phục, cũng dễ làm cái tọa kỵ. Linh Cơ tất nhiên là không muốn, phẫn lực giãy rựa, ở hơi thở thoi thóp là lúc, A Tùng đổi tới, hắn thấy Linh Cơ hấp hối, lửa giận công tâm, liền cùng kẻ tu sĩ một phen đại chiến. A Tùng tu vi tuy rằng cao hơn kẻ tu sĩ, nhưng lâu ở núi sâu, lại vô cao thăm công pháp, Chỉ ở kia tu sĩ thủ hạ miễn cưỡng ngăn cản. Cuối cùng thời điểm, A Tùng không địch lại, Linh Cơ liền tự bạo lấy cầu A Tùng bình an, đột nhiên không kịp phòng ngừa hạ kia tu sĩ bị trọng thương, miễn cưỡng đảo tẩu. A Tùng mắt thấy Linh Cơ lại vô hơi thở, không thể nề hà hạ lấy ra yêu đan, hóa thành linh dược lấy vãn hồi linh cơ sinh cơ, chẳng sợ trước khi hắn đã ở tu sĩ thủ hạ trọng thương. Cỏ cây chi linh sinh cơ mạnh nhất, A Tùng chịu hy sinh chính mình, linh cơ tình huống tự nhiên chuyển biến tốt đẹp. A tùng cũng ở mặt trời mọc là lúc tan đi linh trí, biến thành một gốc cây cây tùng cây non. Làm bạn ngàn năm, bất tri bất giác đã là tình thâm. Vạn vật có linh, yêu loại lại như thế nào ngoại lệ. A tùng cùng linh cơ, một người thiện lương yếu đuối, một người hoặc bắt lênh lỏi, sớm tại ngàn năm ở chung gian liền dễ tình đậm sâu. Tuy rằng hai yêu vẫn chưa lập hạ thế ước, cũng không tình yêu chi ngôn, nhưng một người chợt ly thế lại như thế nào có thể không bị thương. Hãy còn nhớ rõ Minh Nguyệt hạ cười vẻ mặt lấy lòng thiếu niên, Một thân màu xanh lơ quần áo, tay phủng nguyệt hoa, lấy lòng nhìn trước mắt tiểu Tức Nhi, chẳng sợ hắn tu vi vì trong núi tinh quái sở sợ hãi. Ở biết được nàng vì danh tự Mã Phiên Na khi, cô ý được rời thượng trăm dặm lộ đi trước nhân loại thành trấn nghe trộm tiên sinh dạy học, trở về là lúc vắt hết óc suy nghĩ linh cơ tên này. A Tùng là linh cơ đại thụ, vì nàng che mưa chắn gió, linh cơ cũng là A Tùng tiểu Tức Nhi, làm bạn hắn thâm. Mắt thấy hắn thân hình đơn bạc, hai mắt thần trí tiệm đi, lại vẫn là an ủi nhìn nàng. Dù cho nàng không hiểu tình yêu, giờ phút này lại có thể nào không rõ. Chỉ hận minh bạch quá muộn, ở đột nhiên không kịp phòng ngừa gian liền phải chế lệ. Nàng há có thể như vậy từ bỏ? A Tùng, A Tùng, lần này đến lượt ta tới chờ ngươi. Ở Miễn Cương giữ được linh tính sau, Linh Cơ liền đem yêu đan lấy ra, đặt ở A Tùng trước người, lấy tâm huyết vì phù, bày ra trận pháp, lấy tham dự chân linh tới bảo hộ A Tùng, chờ A Tùng lại lần nữa mở ra linh trí. Ở nhiều năm sau, A Tùng lại khai linh trí Khôi phục dĩ vãng nhát gan yếu đối bộ dáng, ngây ngốc ỉ lại giả làm bạn hắn Tiểu Tức Nhi, nhưng hắn Tiểu Tức Nhi cũng chống đỡ không được. Linh Cơ yêu thể sớm tại 100 năm trước tán loạn, ở A Tùng linh trí tiệm toàn sau, nàng liền cách hắn mà đi, thậm chí chưa tiệm toàn A Tùng tuy có một lát không tha, nhưng rốt cuộc vẫn là phai nhạt. Linh Cơ lại ở cơ duyên xảo hợp dưới bám vào người với một nhân loại tiểu cô nương, miễn cưỡng bảo vệ một ít tu vi. Ở Củng Cố Chân Linh sau, liên suốt ngày lên núi cùng hắn chơi đùa. Một ngày Một tiểu phu lên núi tìm mục, nàng nghĩ cách đem hắn dẫn dắt rời đi, nhưng trung nhân pháp lực hao hết rốt cuộc vô pháp đi trước núi sâu. Mấy mấy năm sau, nàng nhân thân đã khó có thể duy trì, kia tiểu cô nương sớm tại nhiều năm trước bị trong nhà mẹ kế dẫn vào trong núi, ngã xuống vết núi, như vậy mà đi. Linh cơ có thể duy trì thân thể nhiều năm không hủ đã là không dễ, nhưng A Tùng thế nhưng cũng bám vào người nhân loại tiến đến tìm nàng, còn cùng nàng kết làm vợ chồng. Trong thôn năm tháng tuy rằng bình đạm, Nhưng loại này ấm áp thời khắc cũng là thập phần khó được, nàng đã thập phần thỏa mãn, ở muốn cùng A Tùng thẳng thắn thời điểm, Lạc Trường Ly liền đi tới trong thôn, cái này làm cho nàng thấy được hy vọng. Ở ngày thứ 2 hừng đông sau, A Tùng liền nhìn thấy nhà hắn nương tử miệng cười vui sướng nhìn hắn, nhưng không biết vì sao, hắn lại là thập phần sợ hãi hoang loạn, phảng phất muốn cái gì không tốt sự muốn phát sinh. Liền nghe được nàng nhẹ nhàng mà kêu gọi, "A Tùng." Tuy rằng không rõ nương tử vì muốn như vậy gọi hắn, Nhưng hắn mỗi lần nghe thấy cái này tên trong nội tâm đều có một tiếng ngọt ngào, liền đem hắn coi làm hai người hái sưng, hôm nay nghe nàng gọi tới, nội tâm lại không một ti mừng thầm, ngược lại càng vì bi thương. Hắn có chút khẩn trước hỏi, nương tử, nhìn hắn như nhau vãng tích thần thái, nàng đạm nhiên dặn dò hắn, vị tiên trưởng kia là cái khó được người tốt, người nếu được hắn cơ duyên, vẫn là hảo hảo mà trở về núi trung tu hành đi thôi, chớ có ở thế tục trung trí hoãn. Nghe được nàng thẳng thắn nói, hắn tức khắc không biết làm sao. Mắt thấy thân thể của nàng sắp ngã xuống, nhanh chóng đi lên trước đem nàng đỡ lấy. Liền nghe được nàng hỏi Lưu Liên không tha nói, "A Tùng, trở về đi, trở lại nguyên nên đi địa phương, chớ có làm ta lại liên lụy ngươi hơi thở càng ngày càng mỏng manh, mắt thấy muốn tan đi linh trí." Liên thấy một đạo màu xanh lơ quang mang từ ngoài cửa phi tiến, bao phủ linh cơ thân thể, một con màu đỏ tức điệu thân ảnh từ trong thân thể bay ra, nhàn nhạt hư ảnh sắp sửa tan đi, nhưng ở thanh quang bảo hộ dưới một lần nữa ngưng kết ở cùng nhau. Lạc Trường Ly từ ngoài cửa tiến vào, hỏi hắn một câu, "Ngươi nhưng nguyện cùng nàng đồng sinh cộng tử?" Hắn vội không ngừng gật đầu. Ờ nhìn thấy tốc điệu trong nháy mắt, rất nhiều sự liền lấy nhớ lại, đó là hắn tiểu Tức Nhi, thân tán hồn tiêu cũng muốn giữ được tiểu Tức Nhi, như thế nào có thể từ bỏ. Một đạo kim sắc khế ước tự Lạc Trường Ly trong tay hiện lên, liên tiếp a tùng cùng linh cơ chi gian thần hồn, a tùng nguyên bản khỏe mạnh sắc mặt tức khắc trở nên tái nhợt, linh cơ thần hồn lại được đến lâu dài sinh mệnh lực duy trì. Còn chưa chờ hai yêu cảm ta Lạc Trường Ly liền nhanh nhẹn rời đi. "Cung Mệnh Khế, đồng sinh cộng tử, nguyên là dùng ở cực kỳ yêu nhau đạo lữ chi gian, đáng tiếc thiên địa biến hóa, này nói khế ước lại là thất truyền, chỉ có ở một ít cổ tích bên trong có thể tìm được." Hán Sư Tôn trong tay cũng có một đạo, lần này rèn luyện phía trước, thuận tay cho hắn, hắn liền thành toàn này hai yêu. Nửa ngày sau, trong thôn truyền đến tin tức, Tống Nương tử đột nhiên được bệnh buộc phát nặng ly thế, Tống Lang quân đại chịu đả kích, ở miễn cương tang nương tử sau, liền rời đi thôn. ai cũng chẳng biết đi đâu. Nhưng ở phụ cận núi sâu trùng, một gốc cây đĩnh bạt cây tùng ở trong sương sớm triển khai thân hình, bảo vệ dưới tảng cây huyền truyền hốt vang tiểu tức nhi. Tu hành tu tâm, nếu là vì một ít tài nguyên liền đã quên chân ngã chi đạo, lại như thế nào thấy rõ chính mình, đi thượng đại đạo. Đừng quên sơ tâm, nói đến đơn giản, nhưng lại nơi nào là như vậy hảo làm được. Lạc Trường Ly thành toàn kia hai yêu cũng coi như là một loại tu hành. Liên như vậy đi một chút nhìn xem, thỉnh thoảng tu sĩ chi vực Thỉnh thoảng nhân gian địa giới, Lạc Trường ly hành tẩu một trăm nhiều năm, tu vi cũng từ Kim Đan sơ kỳ tới rồi đại viên mãn. Trong lúc cũng có Nguyên Thanh phái đệ tử lên tìm kiếm, nhưng Lạc Trường ly đều không có trở lại tông môn, cho dù là biết được một ít không tốt lắm tin tức. Có lẽ hắn ở Nguyên Thanh phái có thể gặp gỡ mệnh trung kiếp nạn, lướt qua lúc sau liền có thể như diều gặp gió. Nhưng số trời vô thượng, vận mệnh hoặc có định lý, nhân tâm lại là khó dò, mỗi một cái bất đồng lựa chọn đều có bất đồng hậu quả. Tu giả vốn là ở thiên địa chi gian tìm kiếm một đường sinh cơ. Vì độ kiếp mà độ kiếp, cũng không phù lạc trường ly bản tâm. Hắn đã đã rời đi, tự nhiên sẽ sinh ra rời đi biến số, ai có thể biết được một loại khác lựa chọn lúc sau không phải một cái càng vi rộng lớn con đường. Chương 41 cao lãnh sư huynh. Ở Nam vực một tòa trong rừng rậm, có một ít cổ xưa bộ lạc, bọn họ giống như ngôi sao xá nhập thiên hà phân bố ở Nam vực đại địa, mỗi cái bộ lạc đều thờ phụng lớn lớn bé bé vũ giả, phong bị bốn phía yêu thú. Tại nơi đây, bọn họ phần lớn rủ vào nam vực đệ nhất đại tông, Ngự thú tông Mã Tổn. Ở một chô bộ lạc trăm rậm có hơn, có một tòa bí ẩn sơn cốc. Dâm dạp thản thực vật bao trùm ở ngoài cốc trên vách đá, trong cốc quanh năm phiêu đã màu trắng sương mù, người, thú nếu là không cẩn thận đạp đi vào, liền sẽ không ngừng tại chỗ đạp bộ, thẳng đến vài ngày sau sương mù thoáng tiêu tán mới có thể đi ra. Trong bộ lạc vu giả tới điều tra sau cũng không có phát hiện dị thường, chỉ có thể dặn dò thôn dân chớ có bước vào, dần dà Này một chỗ sơn cốc liền bị người quên đi. Thẳng đến mười mấy năm sau, một đạo màu lam linh quang xông thẳng phía chân trời, tách ra phía chân trời đám mây. Phạm vi trăm dặm linh khí đều bị linh quang hấp dẫn, sôi nổi dâng lên. Cho đến nửa khắc chúng sau, linh quang mới chậm rãi giảm tiêu, hóa thành đầy trời linh vũ dễ chịu đầy đất sinh cơ. Phù gần địa vực phía trên, linh hoa linh thảo nháy mắt trui từ dưới đất lên, sinh trưởng lớn mạnh, trong rừng chim bay thú chạy linh trí tiệp khai. Phương xa trung truyền đến mạn rượu tiên âm. Thiên hoa đóa đóa nở rộ ở không trung. Bức này dị tượng nháy mắt biến kinh động phụ cận dân chúng, cùng với chấn áp nam vực ngự thu tông, nửa khác chúng nội, nơi này lấy nhiều hơn trăm người, khi trước đó là hai cái người mặc màu lục đậm quần áo nam tử. Ở trong sân cốc, đứng một vị đạm mạc thanh tuệ thanh niên, trường thân ngọc lập, đúng là Lạc Trường Ly. Đột phá nguyên anh rốt cuộc làm hắn trưởng tới rồi người bình thường thân cao, mở ra dung mạo tựa như hàn khí nội liễm băng hồ, thanh quang liễm diễm gian mang theo khó có thể che giấu kinh tâm động phách. Hai tròng mắt như hồ sâu, xuyên qua tầng tầng hư không, tựa hồ nhìn thấu nào đó không biết. Hắn ở trong lòng vô hình đo lường tính toán, cuối cùng là thở dài, đang điền trung non nớt nguyên anh cũng cùng thở dài, thân thái động tác giống như lúc, tựa như một cái thu nhỏ lại bản lạc Trường Ly. Một bước bước ra sơn cốc, lưu lại dấu vết bị một con vô hình bàn tay to hủy diệt, hắn thân ảnh biến mất ở bên mang núi lớn trung, vẫn chưa để ý tới chờ ở sơn cốc ngoại ngữ thú tông đệ tử. Theo xương mù dày đặc tiệm đi, Đơn sơ trong sơn cốc đã là không có một bóng người, kịp thời tới rồi hai vị ngự thú tông kim đan tu sĩ cũng là bất đắc dĩ nhìn nhau liếc mắt một cái, xem ra vị tiền bối này cũng không muốn gặp bọn họ. Nhưng là lại có chút nghi hoặc, Nam vực khi nào có tu sĩ có thể tiến giai Nguyên Anh? Chẳng lẽ là du lịch đến đây tán tu? Chư bỏ lánh đời hóa thần kỳ tu sĩ, Nguyên Anh kỳ đã là này một cái thế giới đỉnh núi, ngự thú tông cũng không thể miễn cưỡng một cái Nguyên Anh tu sĩ, chỉ có thể hồi bẩm tông môn, như vậy từ bỏ Rồi đi nam vực sau, Lạc Trường ly một đường chậm rãi từ từ, tựa hồ cũng không lo lắng nguyên anh khi linh cơ chợt lóe. Hắn bế quan mười mấy năm, đối với tu giả tới nói thời gian ngắn ngủi, nhưng đối với phàm nhân tới nói, liền lại là một cái luân chuyển. Một bên hành tẩu, một bên củng cố cảnh giới, ở đi ngang qua một cái tu giả chi thành thời điểm, tiến vào trên phố quán trà ngồi xuống. Liền nghe được một vị ăn mặc màu trắng nho sam nam tử cùng một vị hồng y giễu phong lưu thiếu phụ ở một bên bắt chuyện. Kia nam tử tay cầm quạt xếp, Đã y đối với nữ tử nói, "Tri đạo Hữu, ngươi cũng biết Nguyên Thanh phái tháng 6 đại điển. Cái này tự nhiên, Nguyên Thanh phái mở rộng ra sân môn, mở tiệc chiêu đãi đồng đạo, này tin tức đã truyền 3 tháng, như thế nào, hay là Nam đạo Hữu được Nguyên Thanh phái thiệp không thành?" Thiếu phụ nhẹ hợp lại ống tay áo, xuân sóng hàm mị đôi mắt nhìn lướt qua kia Nam đạo Hữu, làm hắn không khỏi trong lòng vừa động. "Ha ha ha, Tri đạo Hữu chớ có nói giỡn, ta chờ cảnh giới thấp hèn tu sĩ làm sao đức gì có thể có thể đạt được Nguyên Thanh phái thiệp mời?" chỉ là ta kia tộc đệ ở 10 năm trước bái nhập Vân Quan phái môn hạ, năm nay tới vào nội môn, đã chịu hàm linh chân nhân dịu dắt, có thể theo tham gia mở tiệc chiêu đãi, cũng coi như là khó được cơ duyên. Người chung quanh nghe được bọn họ thảo luận đề tài cũng dần dần mà tức thanh âm, chuyên tâm nghe bọn hắn đàm luận. Lạc Trưởng Ly ngồi ở trong một góc, nghe bọn họ đề tài, có chút buồn cười, nhiều năm không liên lạc tông môn, hắn lại là không biết tông môn nội muốn tổ chức đại điển. Ngoại môn đệ tử không biết là cố ý vô tình Hắn đã hồi lâu không có thu được tông môn truyền lại tin tức. Như Ngọc đôi tay chậm rãi bưng lên một ly linh trà, lại chưa từng uống, trải qua biến hóa dung mạo tuy rằng đã không có như vậy kinh tâm động phách, nhưng một thân khí chất như cũ làm hắn giống như ám dạ đom đóm bắt mắt. Bên cạnh cực kỳ tán tu ánh mắt mịt mờ đánh giá lại đây, lẫn nhau chi giàn trao đổi một ánh mắt, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Nam đạo Hiu Da có tộc đệ có thể tham dự mở tiệc chiêu đãi, chắc là biết được Nguyên Thanh phái lần này đại yến là là vì chuyện gì. Không biết Nam đạo Hữu có công cáo với ta chờ biết được đâu. Nữ tử áo đỏ ha ha cười hai tiếng, âm điệu vũ mị. Vị kia chỉ đạo Hữu ở do dự sau một lát, vẫn là nói ra, việc này đảo cũng không tính bí mật, chỉ là Nguyên Thanh phái thái thượng trưởng lão Thiên Tuế ngày sinh đã đến, hắn lão nhân ra tính toán ở ngày sinh phía trên nhận lấy một đồ, liền cố ý thiết lập lần này đến hội. Nga, thái thượng trưởng lão, kia không phải kia nữ tử áo đỏ biểu tình thập phần kinh ngạc, thanh âm đều có chút văn mẹo, nhưng lại kịp thời ngừng thanh âm. Người bên cạnh tuy rằng nghe được chính nhập tâm, nhưng vẫn là thu liễm tỏ mỏ. Nữ tử áo đỏ lại che giấu vừa hỏi, không biết là cỡ nào thiên tài mới có thể làm lão tổ tông thu vào môn hạ, tư chất nhất định tuyệt hảo. Bên cạnh nam tử cũng thuận miệng phụ họa nói, cái này tự nhiên, tự nhiên. Sau đó liền trực tiếp đứng dậy rời đi, bốn phía trà khách nhưng tùy theo tản ra. Lạc Trường Ly cũng tùy, đại lưu ra trà phường, hướng về ngoài thành đi đến. Theo dòng người càng ngày càng nhỏ, Đi theo ở sau người ba cái tán tu ở Vô Thanh Vô Tức Gian Hóa thành cho tàn. Trước khi chết còn không biết cho nên, 3 tháng sau, thiên thủy các nơi rừng trần, một vị thân xuyên màu xanh lơ đạo bào và áo thượng thêu có màu xanh lơ hoa sen tu sĩ hướng về trong thành một chỗ khách điếm đi đến. Mối ở dưới lầu tu sĩ trước mắt kinh ngạc nhìn kia tu sĩ, này không phải Nguyên Thanh phái đệ tử sao? Như thế nào sẽ đến bực này địa phương? Ta sao biết được, bọn họ loại này đại môn phái luôn có một ít bất đồng, chớ có xen vào việc người khác. miễn trò gây hỏa thượng thân. Nói nói, khách điểm người đang nhìn theo Nguyên Thanh phái đệ tử tiến vào đơn độc tiểu viện lúc sau, liền sôi nổi trở về phòng, trong lúc nhất thời đại đường không ra tới. Một ít có tu chân đại phái đều sẽ ở đại thành lưu lại cố định chỗ ở, tức nhỏ trở lại khách điểm tới. Vị này đệ tử ở thông báo khách điểm chủ nhân sau, liền trực tiếp đi tới Lạc trưởng Ly viện ngoại, đệ tử Mạc Tiêu, cầu kiến Lạc sư thúc. Vị này đệ tử đã có chút cơ tu vi, nhưng thật ra có thể kêu hắn một tiếng sư thúc. Tiền đề là hắn vẫn như cũ là Kim Đan tu vi. Lạc Trường Ly đang ở trong viện bế quan, nghe được kêu gọi, trực tiếp mở ra viện ngoại cấm chế, làm hắn tiến vào. Lúc này Mạc Tiêu mới thấy rõ vị này không thấy bóng dáng sư thúc. Dung nhan giống như ánh mặt trời vẫn ảnh, trong suốt, mờ mịt, càng thêm một phần đạm mạc, ở nhiều là tuấn nam mỹ nữ tu chân giới đều sương được với một tiếng khó được, cùng thành tích chân nhân tựa như vạn năm khắc băng giống nhau bề ngoài có chút tương tự, nhưng lại trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Vị này sư thúc đã bên ngoài du lịch trăm năm, tu vi không biết tăng trưởng nhiều ít, nghe nói hắn rời đi tông môn là thượng là Kim Đan, nhưng lấy hắn tiến tư, nói vậy ít nhất cũng là Kim Đan hậu kỳ. Hắn cực nhỏ cùng tông môn liên lạc, nếu không phải lần này Thiên Tuế tiệc mừng thọ, trưởng môn hạ đại lực khí tìm kiếm vị sư đệ này, hắn còn không biết hiểu môn trung còn có một vị sư thúc, nghe trưởng môn đề cập, vị này sư thúc là Thái thượng trưởng lão thủ đồ, không biết sẽ không cùng Liên Vân xung đột. Chương 42 Cao lãnh sư huynh Mạc Tiêu kịp thời ngừng suy nghĩ, tiến lên một bước, cung kính mà nói: "Lạc sư thúc, Thái thượng trưởng lão Thiên Tuế ngày sinh đã đến, còn thỉnh ngài ngay trong ngày khởi hành trở về tông môn, chiêu đãi các vị khách, lấy hạ Thái thượng trưởng lão Thiên Tuế ngày sinh." Nhìn vị này vẫn bối lễ tử, nghĩ nghĩ trong lời nói ngay trong ngày khởi hành. Lạc Trường Ly không kiên nhẫn nói: "Biết được. Đây là hắn tình nguyện bên ngoài du lịch nguyên nhân, chỉ cần thực lực cũng đủ, liền không cần thiết ứng phó không giữ tử. Nếu là ở môn trung, thế lực giao tạp Loại này phiền toái đó là đến không hết. Lạc sư tổ, ngài thả trước tu chỉnh, đãi ngày mai ta cùng ngài cùng nhau khởi hành." Mạc Tiêu nói. Lạc Trường Ly không kiên nhận vây vây tay, Mạc Tiêu dừng một chút đầu, tự phát rời đi tiểu viện. Chờ lúc chạm vạc Mạc Tiêu đang chuẩn bị lại đi xin chỉ thị một chút Lạc sư thúc, liền thấy trong tiểu viện đã người đi nhà trống, trên mặt tức khắc tanh một mảnh bạch một mảnh. Lạc Trường Ly nếu không mừng cái này hậu bối, tự nhiên sẽ không cho hắn mặt mũi. Đã là hắn sư tôn tiệc mừng thọ, hán tự nhưng trở về tham gia, không cần phải mạc tiêu dẫn đường. 3 tháng sau, thực mừng thọ 3 ngày trước, lúc này đã có rất nhiều tiến đến mừng thọ người tiến vào tông môn nội, nguyên thanh phái sơn môn mở rộng ra, quảng lên tứ phương đồng đạo. Đương nhiên, một ít tu vi thấp kém tán tu chỉ có thể ở sơn môn trước giao phó thọ lễ, đổi một ly linh trà uống uống, phải rời đi. Ngay này chạng vạng, dáng màu đầy trời, một vị thân xuyên màu xanh lơ đạo bảo tu sĩ bước chậm hư không, tựa như một trận phiêu bạc vân, hành tích không ngừng Rồi lại tự trầm thần mau, bất quá nửa khắc liền đi tới Sơn Môn trước, tại đây một đường trung, tiến đến chúc mừng tu sĩ đều kính sợ cúi đầu. Có thể gần bằng vào tự thân tu vi đi ở giữa không trung, vị tiền bối này tu vi thực sự cao thâm. Nhưng càng vì hấp dẫn mọi người tầm mắt chính là kia đạo bảo trình màu xanh lơ, thượng thêu liên văn, vừa thấy liền biết là nguyên thanh phái bổn môn tu sĩ. Nhưng tu vi như thế cao tu sĩ, Sơn Môn trước quản sự lại là chưa từng nghe nói qua. Hắn tiến lên lần lại, vị tiền bối này Không biết ngoài là. Lạc Trường Ly tự nhận chữ vật chung lấy ra tới một khối bản mạng linh bài, chính diện có khắc Nguyên Thanh, Lạc Tiêu, mặt trái có khắc Trường Ly. Quản sự Kinh Nghi nhìn kia Lạc Tiêu hai chữ, linh bài nhưng thật ra thật sự, nhưng Lạc Tiêu phong khi nào nhiều ra một cái đệ tử. Hắn cung kính mà đem linh bài trả lại cho Lạc Trường Ly, nói một câu, "Tiền bối chờ một lát." Lấy ra một trương đưa tin của giấy, thông tri nội môn người trong. Lạc Trường Ly cũng không giận, liền như vậy để mọi người Kinh Nghi tầm mắt đứng ở tại chỗ. nhìn mờ mịt sân môn. Không bao lâu, một vị bạch y hiền nữ tu đi vào, tuy rằng không có mặc thượng nguyên thanh phái đã bảo, nhưng bốn phía đệ tử đều đối nàng thập phần cung kính. Nàng dung mạo thanh lệ, một đôi mắt phảng phất ba tháng cảnh xuân, huyền chuyển lưu lệ, trên tay hệ một cái màu xanh lơ lục lạc, theo gió một tuổi, len ken rung động. Nàng trên dưới đánh giá liếc mắt một cái Lạc Trường Ly, ở hắn dung mạo thượng đỉnh trệ một hồi, vị đạo hữu này, Lạc Tiêu Phong trừ bỏ ta cùng chân nhân ngoại cũng không những đệ tử khác. Ngươi vì sao phải giả mạo Lạc Tiêu Phong đệ tử?" Giọng nói của nàng nghiêm túc nói. Nguyên Bản đứng ở bốn phía tu sĩ nghe được nàng lời nói trực tiếp rời đi, ngoài cửa đệ phòng đệ tử dần dần xông tới. Lạc Trường Ly nhàn nhạt nói, "Ta có phải hay không giả mạo cũng có thể từ ngươi định đoạt." Hỏi qua trưởng môn chẳng phải sẽ biết. Dùng ánh mắt thông báo kia khoản sự, làm hắn thông tri trưởng môn. Nhưng nàng kia giũi tay cả lại, "Ta ở Lạc Tiêu Phong thượng ở trăm năm, nhưng chưa bao giờ gặp qua phong nội có ngươi cái này đệ tử." Chẳng lẽ là ma đạo kẻ cấp muốn mượn cơ hội này nhìn trộm ta Nguyên Thanh phái, dấu giếm gay rối. Nói liền làm cái thủ thế, Sơn môn đại trận cũng ẩn ẩn vận chuyển lên. Lạc Trường Ly vô tình dây dưa, trực tiếp vận chuyển linh lực, một đạo lãnh đạm thanh âm liền xuyên qua Nguyên Thanh chư phòng, "Sư phụ, đệ tử Trường Ly trở về núi bái kiến." Thanh âm này bừng tỉnh Đông đảo Nguyên Thanh môn nhân, đại đa số bế quan không thăm đệ tử đều bưng xuống trong tay sự vật, hướng về Sơn môn nhìn lại. Trường môn càng là nhanh chóng đi trước Sơn môn chạy đến. Lúc trước vị kia trưởng môn đã vô hóa, trưởng môn chi vị lại không có chuyển cho cái kia cùng Giang Liên Vân giáo hảo đại đệ tử, mà là mặt khác một vị cùng ban đầu trưởng môn cùng thế hệ sư đệ. Mà ở lúc này, một đạo giống như vạn năm hàn băng mát lạnh thanh âm truyền đến, nếu đã trở lại, kia liền lại đây đi. Thanh âm này làm ngốc Lăng Sơn môn trước mọi người xôi nổi phục hồi tinh thần lại, đặc biệt là biết rõ thanh âm chủ nhân Giang Liên Vân, nàng cắn cắn môi, không biết nguyên là sư huynh trở về. Lạc Trường Ly vẫn chưa để ý tới nàng. Một cái lắc mình liền rời đi sân môn. Mà theo sau tới rồi trưởng môn cùng Mạc Tiêu còn lại là có chút bất đắc dĩ, Mạc Tiêu ánh mắt cùng Giang Liên Vân một đôi hướng, hai người trong mắt đều hiện lên đồng dạng ngờ vực. Ngay lập tức chi gian, Lạc Trường Ly liền đã tới rồi Lạc Tiêu Phong thượng, Phong thượng trận pháp có một chút thay đổi, càng vì dễ bề đi ra ngoài. Phong thượng đơn giản hoàn cảnh bị trồng trọt thượng rất nhiều linh hoa linh thảo, một ít khai linh trí chim tức ở động phủ ngoại cổ mộc gian nhảy tới nhảy đi, hắn năm đó động phủ đã sớm bị vun xuy linh thực che dấu. Mà ở hắn sư Tôn động phủ bên, có khác một cái động phủ sáng lập ra tới, thoạt nhìn rất là tinh xảo. Lúc này hắn sư Tôn động phủ đại môn đã sớm mở ra, chậm rãi đến gần, liền nhìn đến Thanh Tịch Chân Quân. Lạc Trường Ly đối với thượng đầu như nhau vãng tích sư Tôn hành lễ, bái kiến sư Tôn. Thanh Tịch Chân Quân lạnh băng thanh âm truyền đến, "Đứng lên đi." Lạc Trường Ly cũng không muốn biết sư Tôn cùng vị kia nữ tu ân oán, tham hỏi một chút Thanh Tịch Chân Quân, liền trực tiếp hỏi nổi lên một trăm nhiều năm qua tích góp vấn đề. Ở nhất nhất được đến giải đắc sau, đã là 3 ngày qua đi. Mà lúc này Giang Liên Vân đã ở động phủ ngoại chờ 3 ngày, nàng vẫn chưa cầu kiến Thanh Tịch Chân Quân, Thanh Tịch Chân Quân cũng vẫn chưa gọi nàng tiến vào. Hai thời cho tuy rằng trăm năm không thấy, nhưng tu đạo người, thời gian biến hóa cũng không rõ ràng. Tích góc vấn đề một người tiếp một người giải quyết, Lạc Trường Ly liền lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt hạ lễ, một gốc cây ly hồ hoa. Loại này hoa cũng không phải thiên địa sinh thành, mà là nhân vi đào tạo. Tu sĩ lấy nhân gian thất tình lục rục tưới, 7-7-49 năm vừa mới thành. Nhưng làm tu sĩ rơi vào cuồn quận hồng trần, vô biên ái rục bên trong, cực kỳ độc dược, cũng là linh dược. Càng là kiểu diễm ly hợp hoa liền càng là muốn càng vì phức tạp tình cảm, hiệu dụng càng cường. Mà lạc trường ly trên tay này đó đã là đỏ tươi ướt ác, có thể thấy được khó được, đây cũng là hắn này trăm năm tới thu hoạch trí nhất. Pham lá lâm vào hồng trần trọc khí chung tu sĩ, nếu là có thể chịu đựng kia một đoạn mài rua thời gian Đạo tâm sẽ tiến nhanh, tuy rằng không biết Thanh Tịch Chân Quân hay không dùng được với, nhưng ở sơn môn trước Giang Liên Vân làm hắn không mau, hắn tự nhiên cũng không nghĩ làm nàng như ý. Cung mệnh khế, Ly Hà Hoa, ở kế tiếp đưa đến trong tay hắn lại sẽ là cái gì đâu? Thanh Tịch Chân Quân nhận lấy Lạc Trường Ly hạ lễ, lại đối hắn phân phó nói: "Tu hành một đường phản phất đi ngược dòng nước, cần đến minh chân ta, thủ thiệt tình, chớ có chậm trễ." Nhìn ra được Thanh Tịch chân nhân đối hắn tu vi trạng hướng còn tính vừa lòng, cho nên lúc này ngữ khí còn tính bình hẳn. Ngươi đi đi. Lạc Trường Ly rời đi động phủ sau, Giang Liên Vân vẫn là canh giữ ở động phủ ngoại, hai mắt đỏ bừng, làm như đã chịu bao lớn ủy khuất. Lạc Trường Ly trực tiếp đi qua, liền kia một tiếng tiếp đón đều trực tiếp xem nhẹ. Hắn chính là nhỏ mọn như vậy, đây cũng là hắn bản tính chi nhất. Chương 43 Cao lãnh sứ hình. Về tới động phủ, ổn định cấm chế như cũ duy trì động phủ nguyên dạng, phảng phất hắn chưa bao giờ rời đi. Lạc Trường Ly giàn xếp xuống dưới sau, liền lo chính mình bế quan. Một cái hóa thần chân nhân chỉ điểm đáng quý, hắn này trăm năm tới vấn đề mùa sớm có thể giải đáp, chính yêu cầu thời gian củng cố. Hai ngày sau, Lạc Trường Ly theo sư tôn cùng nhau dự tiệc. Chỉ thấy lưỡng đạo áo xanh bóng người tự vân trung mà đến, như nhau hàn băng tuyết liên, tản ra lạnh nhạt cao ngạo khí chất, như nhau ánh mặt trời vẫn ảnh, mờ mịt đạm mạc. Đúng là thanh tịch chân nhân cùng Lạc Trường Ly. Tại đây loại chính thức trường hợp, thanh tịch chân nhân cũng không có mặc ngày thường màu trắng thường phục, ngược lại mặc vào đại biểu thái thượng trưởng lão lễ phục. Trang trọng bên trong cũng có vẻ phá lệ tinh xảo. Lần này mở tiệc chiêu đãi cũng là hướng tu chân giới triển lãm thực lực của chính mình, vân tiên bí cảnh sắp mở ra, các đại tiên môn cũng đều các có chuẩn bị, nguyên thanh phái này cử tức là lấy lòng thanh tịch chân quân, cũng là hướng chúng tiên môn thị uy. Lần này tới khách nhân trung có các đại tiên môn đại biểu, cũng có một ít tán tu trung cao nhân, từng người dự thính, bởi vậy phục sức khác nhau, các có phong tình. Bởi vậy, tuy rằng Giang Liên Vân màu trắng đạo bào nguyên thanh đệ tử có gì, nhưng vẫn là không có vẻ quá mức lộn lột. Nàng nhìn trên đài cao hai người, thần thái đoan chính, nhưng đáy mắt hiện lên một ít bí thường, Sư tôn, thế nhưng liền liếc nhìn nàng một cái đều không muốn sao. Đài cao hạ các đệ tử đều ở khe khẽ nói nhỏ, đó chính là Lạc sư tổ sao? Quả nhiên là tư chất vô song, tu vi cao siêu, khó trách hắn có thể trở thành Lạc Tiêu Phong người thừa kế. Một vị luyện khí kỳ nữ đệ tử nói. Đúng vậy đúng vậy, đáng tiếc Lạc sư tổ nhiều năm bên ngoài Ta chờ thế nhưng không hiểu được môn trung còn có người này." Một vị nam đệ tử thở dài nói, "Như thế lương tài mỹ chất, bị Thái thượng trưởng lão thu vào môn hạ đúng là hẳn là, tổng hảo quá một cái tư chất thấp hèn, tâm tính bất kham người đương Thái thượng trưởng lão đệ tử." Ngồi ở một bên một vị khác nữ đệ tử nói, đầy mặt kiêu căng chi khí, đúng là nội môn một vị phong chủ con gái một. Ngồi ở nàng bên cạnh một vị khác nữ đệ tử mở miệng nói tiếp, "Là đâu, đâu giống cái kia không biết xấu hổ." Ngày thường lấy Lạc Tiêu Phong đệ tử tự cho mình là, mắt thấy chính chủ trở về, thế nhưng còn nói hắn là dối mạo, cũng không biết hai mới là dối mạo, quả thật là không biết xấu hổ. Môi ở một bên Giang Liên Vân thần sắc không có chút nào biến hóa, gần nhất nàng cũng không quan tâm người khác cái nhìn, thứ hai có thể tham dự yến hội đều không phải cái gì bình thường đệ tử, không cần thiết trọng phiền toái. Nàng bởi vì tư chất quan hệ bị Triệu Kỳ thị, cùng nội môn những cái đó tiên nhị đại có chút xung đột, ở nàng sửa trị một cái tìm tra nữ tu sau, Những người này liền đối với nàng càng vì căm thù, các nàng nói, cũng không cần thiết để ở trong lòng. Tiễn hội quán nữa, Vân Quan phái trưởng môn Hàn Nguyên chân nhân hỏi, được nghe tôn giả cố ý thu đồ đệ, không biết là vị nào anh tài, có không làm ta chờ gặp qua một vài. Thanh Tịch chân quân lắc lắc đầu, chỉ là một cái đệ tử ký danh, chưa xếp vào chân truyền. Được nghe lời này, trên đài dưới đài người đều có chút tò mò, bất quá nếu tôn giả không nghĩ nói nữ, bọn họ cũng sẽ không quá nhiều hỏi cậu, miễn cho làm tức giận tôn giả. Giang Liên Vân sắc mặt chấp nhận, dưới này các đệ tử nhìn Giang Liên Vân tầm mắt cũng càng thêm kỳ quái. "Sư tôn, đây là không mừng nàng sao?" Thanh tịch chân quân tự nhiên sẽ không trả lời nàng vấn đề, nhận lấy Lạc Trường Ly là bởi vì hắn thiên tư phi phàm, thả cùng Nguyên Thanh phái có duyên, Giang Liên Vân tư chất thâm hẹn, thu nàng làm đệ tử ký danh cũng là xem nàng bền gan vững chí, đạo tâm cũng cố. Nhưng gần đây nàng hành động đã có vi nàng bản tâm, hắn tự nhiên chỉ có thể trước quan sát một vài, chính thống tiên môn thu người, Vốn là thập phần, coi trọng tâm tính, huống chi là thành tích chân quân. Mở tiệc chiêu đãi qua đi, thành tích chân quân liền đem Lạc Trường Ly gọi tới rồi động phủ nội, lần này Vân Tiên đại hội, ngươi cũng đi bính một chút cơ duyên đi. Hắn tay cầm chung trà, nhàn nhạt nói. Lạc Trường Ly ngồi ở hạ đầu, hồi hỏi một câu, sư tôn nhưng có cái gì khác phân phó? Chính ngươi tiểu tâm đó là, tới rồi ta chờ cảnh giới, ngoại vật đã là vô dụng. Hắn trầm tư một lát, lại lấy ra một cái túi chứa vật giao cho Lạc Trường Ly. Lạc Trường li tùy tay tiếp được sau liền rời đi. Nơi này đồ vật so với hắn trăm năm trước rời đi thời điểm càng thêm phong phú, rất nhiều nguyên anh kỳ pháp bảo bị tùy ý đặt ở bên trong, hẳn là thành tích chân quân nhiều năm tích lũy. Trăm năm trước, sư tôn liền cho hắn rất nhiều vật tư, cũng đủ hắn thuận lợi tu hành đến nguyên anh kỳ, trăm năm gian hắn khắp nơi du lịch, cũng rất là được một ít thứ tốt, lần này lại có mấy thứ này, xem ra hắn quả nhiên là phú quý một đời mệnh. Chỉ tiếc mấy thứ này đều không thể mang đi. chỉ có minh khắc ở thần hồn thượng đồ vật mới có thể đủ đưa tới tiếp theo cái thế giới, liền tỉ như thủy hệ đồ đằng. Dù cho là bất đồng lực lượng hệ thống, nhưng pháp tắc bản chất tương đồng, hắn có thể tu hành nhanh như vậy, cũng có nó công lao. 3 tháng lúc sau, Vân Tiên đại hội triển khai, mọi người xôi nổi đi vân cư. Thế giới này là một bên khác thế giới phụ thuộc, tu sĩ ở đột phá thế giới lực lượng hạn mức cao nhất sau, là có thể phi thăng đến một bên khác linh khí càng vì đầy đủ thế giới. Mà ở thế giới này còn không có cùng một bên khác thế giới chia lìa phía trước, lại là có rất nhiều tiên thần tồn tại, cũng bởi vậy tồn tại rất nhiều di tích. Vân hư chính là trong đó một cái, mà các bí cảnh hoặc là đã tan phá, hoặc là quá mức nguy hiểm, tu sĩ có thể được đến tài nguyên còn so ra kém bọn họ trả giá. Ở cực bắc nơi, quay cuồng biển mây liếc mắt một cái vọng không thấy cuối, trong đó tiềm tàng vô tận nguy hiểm cùng kỳ ngộ, đây là Vân hư, chịu vô số tu sĩ mơ ước Vân hư. Vân hư đồn đãi là vân mẫu hành cùng, Có rất nhiều cơ duyên tồn tại, tu vi đạt tới chút cơ kỳ tu sĩ phần lớn có thể đi vào, nhưng đi vào thời gian cố định, mỗi 10 năm một lần. Đại đa số tu sĩ đều sẽ ở 10 năm trong vòng tới rồi nơi đây, Lạc Trường Ly xem như ít có nguyên anh phía trước chưa đến Vân Khư tồn tại. Ngay cả Giang Liên Vân cũng ở tông môn dẫn dắt xuống dưới quá 2 lần, mỗi lần đều có thu hoạch, lần này tự nhiên cũng cùng nhau tới. Nang nhìn đứng thẳng ở Vân Khư trước thanh âm, thần sắc đương nhiên cũng không đi tiếp cận vị kia sư huynh. Lần này cùng Lạc Trường Ly cùng nhau tới chính là một vị nguyên anh trung kỳ tu sĩ, Trường Tố chân nhân, một vị nữ tu, đã từng thập phần xem trọng Giang Liên Vân, muốn thu nàng vì đồ đệ. Cho nên ở tới trên đường, Trường Tố chân nhân tuy rằng cùng Lạc Trường Ly nói cười yến yến, nhưng Lạc Trường Ly thấy nàng cũng không nhiều ít hảo ý, cũng liền chưa từng lý nàng. Tu vi tới nguyên anh kỳ, thế gian này yêu cầu bận tâm đồ vật liền ít đi chi lại mất đi. Chính ngọ thời gian, Thái Dương hình chiếu ở Vân Khư phía trên, Mánh liệt chân hỏa đem kia tầng tầng phu khai đám mây thiêu quay cu lên, tàn bại cung điện như ẩn như hiện xuất hiện ở trong suốt tầng mây phía trên. Từng điều có chân hỏa ngưng kết đường mòn xuất hiện ở vân khư phía trên, mọi người liền phân biệt chọn lựa một cái con đường bước vào tầng mây trong vòng. Trương Tố chân nhân xinh đẹp cười nói, "Sư đệ, sư tỷ có khá chuyện quan trọng, liền không cùng ngươi một đạo." Nàng trực tiếp xuất lĩnh một bộ phận đệ tử bước vào biển mây, biến mất không thấy, mà Giang Liên Vân cũng ở trong đó. Chương 44 Cao lãnh sư huynh Lạc Trường Ly không để ý tới trưởng tố chân nhân mang theo châm chọc ngữ khí, trực tiếp lãnh dư lại đệ tử tiến vào biển mê độ. Vân Khư liên tiếp rất rất nhiều rách nát tiểu thế giới, ở nơi đó có lẽ có thể đạt được chính mình muốn đồ vật. Đại đa số người ở bước vào Vân Khư trước tiên liền sẽ bị phân tán, nhưng từ lúc bắt đầu liền tuyển một cái lộ vẫn là có rất lớn tỷ lệ sẽ ở bên nhau. Lạc Trường Ly lại ở bước vào trong nháy mắt đã bị chuyển qua một cái tiểu thế giới, cùng các vị đệ tử tách ra. Đây là một tòa tiểu đàm. Thanh triệt hồ nước ở bóng cây dưới phiến ú lục sắc qua mang, hồ nước trung mơ hồ có thể thấy được mấy đuôi du ngư, xuống chút nữa xem là càng ngày càng thâm thúy hồ nước. Liên lạc Trường Ly thủy linh đạo thể cũng rất khó cảm giác rốt cuộc hạ tình huống, nhưng trong nước gần chứa linh khí hóa thành sương mù phiêu dãng ở mặt nước, không cần nghĩ lại, Lạc Trường Ly liền biết, ở chỗ này tu luyện một đoạn thời gian, nhất định có thể có điều thu hoạch. Hắn bước vào hồ nước bên trong, trong suốt hồ nước làm hắn kinh nghiệm mạch lạc thân thể đều cảm giác lớn hẳn ý, càng đi hạ Hồ nước trung không gian lại càng lớn, thủy ôn cũng liền càng thấp. Dựa vào trời sinh thể chất, Lạc Trường Ly ở hồ nước trung thành đạo. Dần dần mà, trong nước trôi nổi sinh linh càng ngày càng ít, cho đến với vô, trong nước tịch mịch phảng phất trải qua ngàn vạn năm chờ đợi, như cũng không người đặt chân. Càng ngày càng hạ, càng ngày càng hạ, đến xương hàn ý làm Lạc Trường Ly thủy linh đạo thể đều không chịu nổi, hắn nguyên anh phía trên đều bịt kín một tầng hơi mỏng băng sương. Ở chân nguyên lưu truyền dưới, vị trấn nát Hóa thành từng luồng tinh thuần thủy linh khí dễ chịu nguyên anh. Sau đó không lâu, lạc trường ly rốt cuộc muốn kiên trì không được khi, liền thấy được ngồi xuống ao nhỏ, lẻ loi xây dựng ở đáy đàm, ám sắc chỉ vách tường tản ra sâu thẳm quang mang. Ở trong ao, từng giọt u lam nước ao bình tĩnh chảy xuôi, nước ao thượng tản ra đến sương hàn vụ, ba phủ trong ao kia một châu kỳ quái thực vật. Vụn vật điều điệu, súng nước nước ao, màu lam cánh hoa tầng tầng lớp lớp, màu đỏ tâm nhụy thượng phảng phất chảy xuôi ngọn lửa. Ở chính giữa nhất là một viên hồng lam tương tế hạt châu. Lạc Trướng Ly ở tới rồi ao trung quanh sau, phảng phất tiến vào một mảnh chân không mảnh đất như ở lục địa. Hắn nhìn đám trung đóa hoa, phỏng đoán có lẽ này phương tiểu thế giới cùng mặt khác thế giới có điều liên lụy, cô âm không tồn, cô dương không, giải, muốn dựng dục ra một gốc cây âm dương cộng tế linh hoa, chỉ có âm dương tương hợp nơi. Hắn cũng không có vội vã ngắt lấy hạ đóa hoa, mà là ở chúng quanh thử một chút có vô phòng bị, chưa từng phát hiện khác thường, liền trực tiếp bước vào trì nội. Gió lạnh thấu xương từ bốn phương tám hướng truyền đến, thấm nhập cốt tủy, làm hắn không cấm ở trong ao thật sâu mà đánh cái dùng mình. Nguyên anh phía trên bịt kín một tầng thật dày hàn băng, làm tinh xảo thông thấu nguyên anh cũng tùy theo run run một chút. Đặc sắc thủy linh khí xuyên thấu qua mỗi một cái quan khiếu quán chú nhập trong cơ thể, mạch lạc lạc trường ly thân thể. Ở dần dần mà thích ứng về sau, Lạc Trường Ly liền bắt đầu vận chuyển công pháp hấp thu linh lực, mãnh liệt thủy linh khí theo kinh mạch hối vào đan điền, trong thân thể hắn chân khí một ngày một ngày tăng trưởng. Tu vi một ngày một ngày tăng lên, thân thể cũng đang không ngừng mà mạch lạc trung dần dần bài xuất tạp chất, nguyên bản giống như hàng ngọc làn ra hóa thành chân chính băng cơ ngọc cốt, nho nhỏ nguyên anh cũng ở một ngày ngày rèn luyện dưới càng vì linh động. Trong nháy mắt 3 tháng đã qua, Lạc Trường Ly tu vi ở tăng trưởng đến nguyên anh trung kỳ khi liền lấy không hề tăng trưởng, hắn mở mắt, trong suất trong ánh mắt mạn quá một tia lạnh lẽo, trong nháy mắt này, trong ao hàn ý tựa hồ càng vì sâu nặng. Kết thúc chính mình tu luyện, hắn cảm giác một chút tự thân tình huống. trong lòng cũng là thập phần vui lòng, mà lúc này nước gao đã ít đi một tầng. Hắn nhìn cây đóa kỳ hoa suy nghĩ một lát, thải hạ chính giữa Hà Châu, liền rời đi ao nhỏ. Nghĩ đến nếu là kia cây kỳ hoa chưa bị rút đi, trăm ngàn năm sau liền lại có thể sinh ra một viên tương đồng Hà Châu. Hắn bước ra nước gao, như vậy rời đi, cũng không đi tìm kiếm nước gao dưới liên tiếp một bên khác thế giới, hoặc là nói nải Vân Khư chân chính trung tâm. Ở năng lực không đủ dưới tình huống lòng tham, đó là tìm chết. Trong nháy mắt, Lạc Trường ly ra tiểu đàm, ở bước ra hồ nước linh bước sau, liền giống như vượt qua một tầng nhìn không thấy cái giới, lại về tới biển mây phía trên. Về phía trước đi rồi hai bước, liền nhìn đến một vị thiên thủy các đệ tử ở cách đó không xa tìm kiếm. Lạc Trường ly vô tình đi can thiệp, thiên thủy các cùng nguyên thanh phái quan hệ không tồi, thả lấy nữ tử là chủ, không có lợi hại xung đột. Sau đó không lâu, vị kia nữ đệ tử liền tiến vào một tầng không gian. Vân Khư trừ bỏ liên tiếp một ít bí ẩn tiểu thế giới, cũng liên tiếp một ít dễ dàng tìm kiếm không gian, tiểu thế giới chỉ có đạt tới cũng đủ tu vi lại có đặc thu mở ra điều kiện mới có thể có nhất định cơ hội đi vào, hơn nữa tiến vào sau bởi vì ít có người đặt chân, giống nhau thu hoạch đều khá lớn. Mà tương đối mở ra không gian tuy rằng cũng có một ít tài nguyên, nhưng phần lớn trải qua tầng tầng cấp đoạn, đã không có nhiều ít giá trị. Trưởng tổ chân nhân có lẽ chính là biết được một cái tiểu thế giới mở ra biện pháp, mới có thể trực tiếp ném ra Lạc Trường Ly. Lạc Trường Ly tùy ý ở khắp nơi đi lại, Lấy hắn tu vi cũng có thể đủ thấy một ít đệ tử ở không gian trong vòng, vì nào đó kỳ vật đánh sống đánh chết. Ở một cái hiệu lãnh tiểu trong không gian, Lạc Trường Ly nhưng thật ra thấy một ít cổ xưa đạo kinh, này đó đạo kinh phần lớn là tại thế tục truyền lưu đã lâu, làm tu sĩ vỡ lòng chi vật, lưu truyền rộng rãi, tu giả tự nhiên cũng liền không có hứng thú. Lạc Trường Ly trực tiếp vào kia tòa tiểu đạo quan, ngồi ở quan chủ vị trí thượng lần xem đạo kinh. Nhìn ra được tới, liền tính là hiệu lãnh đạo quan cũng đã trải qua tầng tầng sưu tầm. Liên những cái đó cũ kỹ đạo kinh cũng bị lật xem tra tìm vài lần, vạn và nhất bên trong liền hỗn loạn tuyệt thế công pháp đâu. Đáng tiếc không một người như nguyện. Hắn đi vào nơi này tự nhiên không phải tìm kiếm cái gì tuyệt thế công pháp, thái thượng ứng nguyên lục đó là hắn tu luyện căn bản. Chẳng qua này chính là chính tông đạo môn công pháp, vì tu luyện, hắn không biết xem nhiều ít đạo ra điển tịch. Nhưng gần nhất vài thập niên hắn vội vàng đột phá cảnh giới, củng cố tu vi, lo lắng kiếp nạn, nhưng thật ra khó được đắm chìm ở đạo pháp bên trong. Lần này đi vào nơi này, đạo cũng là một cái lãng động lại sở học cơ hội. Hắn biết được nơi này thời gian cùng bên ngoài không đồng bộ, tự nhiên có thể hảo hảo mà lợi dụng. Từng cuốn đạo kinh ở trong tay của hắn lật xem, có chút hắn từng gặp qua, có chút hắn lạm thuộc với tâm, mà có chút hắn tắc trước này chưa thấy qua. Trong đó quan điểm hoặc là ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa, hoặc là thâm đến hắn tâm, hoặc là đạo bất đồng khó lòng hợp tác, tóm lại là có thu hoạch. Liên như vậy một quyển một quyển lật xem, suy nghĩ, trùng hồi hắn đắm chìm ở đạo pháp trong thế giới, không biết thời gian trôi đi. Thư trung vô nhật nguyệt, những cái đó đạo kinh liền phảng phất lật xem không xong, một quyển lúc sau còn có một quyển. Từ lúc trước thông truyền thiên hạ đạo kinh, đến hiểu lánh chúc chắc điển tảng, Lạc Trường Ly một quyển một quyển, một quyển nhìn xuống, dưới. thư trung ghi lại cũng từ một ít đơn giản quan điểm, đến ẩn chứa công pháp thật muốn, đến ghi lại nào đó đạo hiểu được. Càng đến mặt sau, Lạc Trường Ly liền lý giải càng thêm gian nan, thậm chí chỉ có thể ở trong lòng từng câu từng chữ thể hội Thời gian một chút một chút trôi đi, không có một người tiến đến quấy rầy. Chương 45 cao lãnh sư huynh. Nay tòa cổ xưa đạo quan lẳng lặng mà đứng sừng sững tại chỗ, giống như thông linh, ở Lạc Trường Ly tiêu hóa đoạt được thời điểm liền yên lặng chờ đợi. Ở Lạc Trường Ly lĩnh ngộ lúc sau liền có đưa lên tân đạo kinh, thậm chí lúc này ở biển mây nội đã tìm kiếm không đến này chỗ không gian nơi, từng đạo kim sắc phù văn ở đạo quan dẫn ra ngoài truyền, nghiêm mật khống chế được này chỗ không gian. Lạc Trường Ly biết sự có không đúng. nhưng lại không cảm thấy khó xử, thuần theo tự nhiên, nếu là hắn cơ duyên, kia liền hảo hảo mà tiếp thu, thấp phẩm lo Âu cũng không thể giải quyết vấn đề. Theo thời gian trôi đi, Lạc Trường Ly tìm hiểu đạo kinh thời gian càng ngày càng trường, từ một câu hai ba cái canh giờ đến một cái phù văn liền muốn tiêu hao 2 3 tháng. Cái loại này ẩn chứa đại đạo hơi thở phù văn có lẽ cũng không phải chân chính khai thiên tích địa khi hình thành đạo văn, nhưng cũng tất nhiên là diễn biến tương đối tiếp cận phù văn. Mà loại này phù văn ở kia bổn ngọc thạch làm thành trang sách thượng ước, chừng có hơn 1000 cái. Ở ngọc thạch sách cuối cùng một tờ, thình lình đó là một cái cảng vì thâm ảo phù văn, giao động đường con phảng phất trình bày bẩm sinh chí lý, quang nhìn hắn thật giống như muốn thần hồn lý thể. Một cỗ cổ cổ xưa tang thương hơi thở xuất hiện ở không gian trong vòng, không gian tức khắc như bị trà đạp giấy bắt đầu trọng điệp lên, mắt thấy liền phải vỡ vụn. Nhưng kia cỗ hơi thở ở lộ ra một tia sau, liền rất mau thu liễm lên. Trong không gian phiêu đãng kim sắc phủ văn thực mau ổn định tình thế, một chút một chút hủy diệt những cái đó nếp uốn. Lạc Trường Ly ở nhìn đến cái này phủ văn trong nháy mắt, liền đắm chìm ở phủ văn trình bày đại đạo chí lý bên trong, lại khó có thể khống chế tâm thần. Không biết qua bao lâu, mấy năm, vài thập niên, vẫn là mấy trăm năm, Lạc Trường Ly rốt cuộc mở hai mắt, nhìn như cũ cũ nát tiểu đạo quan có chút không phục hồi tinh thần lại, hắn tựa hồ như cũ đắm chìm ở kia thơm ảo phủ văn, khó có thể tự kiềm chế. Hai mắt chi gian là khó có thể che giấu tang thương cùng mệt mỏi. Qua hồi lâu, Lạc Trường Ly mới phục hồi tinh thần lại, liền thấy kia cuối cùng một tờ ngọc sách phản phất bị người chống rống hủy diệt, không còn nhìn thấy bóng dáng. Hắn trong lòng minh bạch, có thể có như vậy uy lực phù văn, tất nhiên là khai thiên đạo phù, bị đại năng lấy đặc thủ thủ pháp bảo tồn xung dưới, ở bị người hiểu được lúc sau liền tự phát biến mất ở thiên địa chi gian. Mà duy nhất tồn tại dấu vết chính là Lạc Trường Ly thần hồn nội càng thêm hoàn thiện đồ đẳng. hoặc là nói là bản mạng thần văn. Đó là hắn đem đối đạo văn lý giải tự phát dung hợp ở thần hồn trong vòng, củng cố hắn càng thêm cường đại thần hồn. Mà hắn có thể lấy hiện tại tu vi liền mạnh mẽ tìm hiểu đạo văn chỉ có thể nói có khác nguyên nhân. Ở vận chuyển một liền chân linh sau, Lạc Trường Ly phát hiện hắn tu vi thình lình sắp đột phá nguyên anh hậu kỳ, ở chỗ này đãi một đoạn dài dòng thời gian, hắn tu vi cũng đang không ngừng mà tìm hiểu đạo pháp trung thông thạo tăng lên, bất tri bất giác đột phá nguyên anh trung kỳ, tập ở nguyên anh hậu kỳ. Hàn Thông Thả đứng dậy, Đan Điền Nguyên Anh cũng thông thả vặn vẹo xuống tay chân, chậm rãi khôi phục lại đây, cũng may mắn hắn thân thể trải qua vài lần rèn luyện, bằng không không nhất định căng đến lại đây. Hắn quay đầu lại đi xem kia Cụ Nát kệ sách, cùng tính mà làm thi lễ. Ở tiến vào chính đường khi, thấy cung phụng ở đường thượng hình ảnh, lại là thi lễ, trầm mặc một lát sau, liền rời đi như Cụ Cụ Nát tiểu đạo quan. Mà ở hắn nhìn không thấy địa phương, trên bức họa đưa lưng về phía mọi người người chậm rãi xoay người lại, khóe miệng hơi hơi thượng trọ. lộ ra một mạt hứng thú ý cười, kia lánh đảo mặt mày, cùng Lạc Trường Ly giống nhau như lúc. Lúc này ngoại giới đã qua đi 80 muqueuse ngày, chỉ còn lại có cuối cùng 15 phút, Vân Khư 10 năm mới khai một lần, một lần chỉ duy trì 80 muqueuse ngày, thời gian trôi qua sau liền sẽ bị tự động đưa ra tới, có hay không thu hoạch toàn xem chính mình số phận. Lạc Trường Ly ở cuối cùng một khắc bước ra Vân Khư, lúc này đại đa số người đều đã ra tới. Công chính là một ít bị nhốt ở trong bí cảnh tu sĩ hoặc là muốn cuối cùng một bác mới có thể bị văn khư bài trừ ra tới. Nơi này liền có Giang Liên Vân, nàng ở ra tới thời điểm trong tay còn nắm một lọ cuối cùng thời điểm đi vào linh dược. Nhìn đại đa số người tham lam ánh mắt, Giang Liên Vân đem kia bình đan dược giao cùng trưởng tố trấn nhân, lúc này mới bình ổn sự tình. Lúc này kiểm kê tổn thất, các môn phái đều có chút chút cơ đệ tử thiệt hại ở bên trong, Nguyên Thanh phái cũng không ngoại lệ, mà những cái đó tán tu cũng tổn thất chút nhân thủ. Mọi người ở xả rõ ràng một ít việc sau liền từng người tan, Nguyên Thanh phái mọi người cũng đáp thừa tàu bay rời đi. Những cái đó tán tu còn muốn lo lắng hắc căn hắc, nhưng đại phái đệ tử hiển nhiên không cần lo lắng, hai vị Nguyên anh, không có một chút cũng đủ lá gan ai sẽ đi trêu chọc bọn họ. Thuận lợi về tới tông môn liền từng người tan đi, Nguyên Thanh phái ở gom góp đệ tử thời điểm liền thu rất lớn một bút phí dụng, Vân Khư đoạt được trừ bỏ một ít sư trưởng công đạo đặc thù vật phẩm ở ngoài, phần lớn thuộc sở hữu với chính mình. Giang Liên Vân kia bình đan dược trải qua giám định thuộc về thượng cổ linh đan nguyên linh đan, có gia tăng đột phá nguyên anh tỉ lệ công hiệu, đáng tiếc thời gian trôi đi, dược hiệu trôi đi, đã khởi không được nhiều đại tác dụng. Tông môn ở Giang Liên Vân trên tay đổi một viên dùng để nghiên cứu sau liền tùy nàng đi. Truyền thừa vạn năm tông môn, nếu là liền điểm này khí độ đều không có, đã sớm chặt đứt truyền thừa. Có lẽ nội môn tranh quyền đoạt lợi thập phần thường xuyên, nhưng huyết thể cũng muốn ấn quy củ làm việc. Lạc Trương Ly ở gặp mặt hắn sư tôn khi Hán sư Tôn cũng có chút kinh ngạc hắn tu vi như thế nào tăng trưởng nhanh như vậy, hắn liền kỹ càng tỉ mỉ nói lần này ki ngộ, cũng vẽ hạ đồ văn. Chỉ là những cái đó tầm thường phù văn có thể nhớ kỹ, kia đạo văn liền không được. Thanh tịch chân quân ở biết được hắn kỳ ngộ sau, liền có chút cảm khái mà nói, người cơ duyên thực sự khó được, này bổn phù văn sẽ phóng tới tàng thư các đi, phi nguyên anh không được tìm hiểu, môn chúng cũng sẽ bồi thường ngươi một ít vật tư, ý của ngươi như thế nào? Lạc Trường Ly tự nhiên là cung kính nói: Đệ tử vốn là từ tông môn cung cấp môi dưỡng lớn lên, hồi báo tông môn cũng là hẳn là. Nếu ngươi đã tán thành, kia liền như thế đi." Thanh tịch chân nhân nói. Hai người nói chuyện đến tận đây, Lạc Trường Ly đột nhiên mà nghĩ tới kia viên Hồng Lam giao nhau hạt châu, lấy ra tới thỉnh hắn sư tôn đánh giá. Thanh tịch chân nhân nhìn Hạt Châu yên lặng không nói gì, vẫn là thở dài, ngươi số phận quả nhiên tự hảo. Này Hạt Châu nước lửa tương tế, âm dương tương hợp, vừa lúc dùng để đột phá hóa thần. Vì sao Lạc Trường Ly có chút kinh ngạc hỏi ra tới. Nguyên Anh hóa thành Nguyên Thần vốn chính là muốn từ Thật Âm chuyển Thật Dương, nếu là ở đột phá trong lúc vô pháp cân bằng âm dương tất sẽ anh tán nhân tiêu, này Hạt Châu có thể cân bằng đột phá trong lúc ngoại giới thiên địa âm dương biến hóa, cũng coi như là một kiện khó được bảo bối. Thanh Tịch Chân Quân đem Hạt Châu trả lại cho Lạc Trường Ly, liền nói, ngươi đã đã bởi vậy tu vi, tương tất đột phá ngày không lâu, còn cần sớm làm chuẩn bị, ngươi nếu có thể thành công đột phá hóa thần, ta cũng có thể an tâm độ kiếp. Hắn lạnh băng trong thanh âm khó được lộ ra cảm thán, dứt lời, liền đuổi rời Lạc Trường Ly. Mà lúc này, Giang Liên Vân chính lấy ra một viên Tảng Tốt Nguyên Linh Đan đang chuẩn bị luyện hóa. Chương 46: Cao lãnh sư huynh. Lần này Vân Khư hành trình, trưởng tố chân nhân cũng là chuẩn bị thật lâu, tìm được một cái tiểu thế giới tiến vào phương pháp. Cái kia tiểu thế giới tồn tại một cái tàn phá tông môn nơi dừng chân, rất là để lại tốt hơn đồ vật. Ở bước vào kia phương tiểu thế giới sau, mọi người liền cùng nhau tiến đến tìm kiếm. Trên đường cũng gặp rất nhiều cấm chế cùng trận pháp, nhưng lấy trưởng tố chân nhân tu vi vẫn là có thể ứng phó qua đi. Ở cuối cùng thời điểm, nàng đánh vỡ đan phòng cấm chế, thuận tay lấy ra một ít đồ vật. Trong đó Giang Liên Vân liền bắt được liền ở thuận tay lấy đi một lọ đan dược sau giao cho trưởng tố chân nhân, cái kia đan bình bên cạnh đan dược cũng bị nàng trực tiếp bỏ vào giới tử trong không gian. Nàng trực giác nói cho nàng, kia đối nàng rất có chỗ tốt. Quả nhiên, ở lấy ra tới vừa thấy, là một quả nguyên linh đan. Dược hiệu bảo tồn thập phần hoàn hảo, có thể gia tăng người thần thức, để cao trống cự tâm ma, đột phá nguyên anh tỉ lệ. Nàng hiện tại đã kim đan trung kỳ, lấy nàng tư chất có thể đạt tới này, một bước trừ phi là có thiên đại cơ duyên. Nàng cũng sắp thật cơ duyên không ngừng, chẳng sợ có giới tử không gian, ở giàn luyện thời điểm, cũng có thể đủ gặp được đủ loại linh dược pháp bảo, công pháp tâm đắc, lúc này mới có thể ở 100 nhiều năm tu luyện đến bây giờ nông nỗi. Cũng không phải không có người hoài nghi, nhưng đều nhiếp với thành tích chân quân không người dám với mạo phạm. Lạc Trường li lại lần nữa tiến vào bế quan, một bế quan chính là hơn 50 năm. Hắn ở Vân Khư bên trong đi qua nhiều năm thời gian, tuy rằng không ở hắn bản thân thọ nguyên thân trên hiện, nhưng hắn tâm thần cũng có thật lớn mọi mệt cảm. Lần này bế quan chỉ là thuần túy nghỉ ngơi, thả lỏng tâm thần. Trong lúc ngủ mơ, công pháp tự hành vận chuyển, hiểu được quá phù văn cũng tự hành ở thần hồn trung diễn biến, chậm rãi hội nhập đến hắn bản mạng thật văn bên trong. Một đạo huyền diệu khó giải thích phù văn phiêu đã ở hắn ngày càng củng cố thần hồn trung, dần dần hoàn thiện. Ở hắn sau khi tỉnh dậy, phù văn cũng trở nên càng vì thâm thúy cổ xưa, thu liễm cường đại hơi thở, giống như trở lại nguyên trạng, chặt chẽ cùng thần hồn tương hợp. Thân thể cũng ở thần hồn biến hóa dưới, thu liễm kia phân kinh tâm động phách, dung mạo tuy rằng như cũ giống như tuấn tú hoa mỹ, nhưng liếc mắt một cái nhìn lại, lại chỉ là như tầm thường dung mạo tốt hơn tu sĩ thôi. Quanh thân mở mịt, đạo mạc hơi thở tựa hồ cũng ẩn tàng rồi lên. Đứng ở tu sĩ trung, càng thêm không dẫn người chú ý, có lẽ đây là đạo môn bên trong theo như lời ẩn giật. Hắn tu vi ở đi bước một phản bổn quy nguyên trung đột phá nguyên anh hậu kỳ, tới rồi này một bước, đã có thể cảm nhận được kia một tầng chướng ngại. Tu sĩ đột phá hóa thần, là có thể như đi vào cõi thần tiên thiên địa, lấy hoàn toàn mới góc độ đi xem xét thế giới này, thể hội thế giới này lại đạo, do đó không ngừng mà hoàn thiện tự thân, cho đến tự thân đó là nói. Suất quan lúc sau, theo thường lệ đi gặp mặt sư tôn. Lúc này Thanh Tịch Chân Quân đã đột phá hóa thần cao giai, lập tức liền phải phi thăng. Giang Liên Vân tại đây 50 năm cũng đột phá tới rồi Kim Đan hậu kỳ, lập tức liền phải đột phá Nguyên Anh, kẻ hèn hơn 200 năm là có thể đạt tới trình độ như vậy, ở Nguyên Thanh phái trong lịch sử có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thanh Tịch Chân Quân không biết xuất phát từ loại nào suy tính, vẫn luôn còn không có thu nàng làm nhập thất đệ tử, cho dù nàng đã có thu đồ đệ tư cách. Giờ phút này, Thanh Tịch Chân Quân đang ở chỉ điểm Giang Liên Vân đột phá Nguyên Anh chuẩn bị liền cảm giác tới rồi Lạc Trường ly tình huống, hắn vây vây tay, làm Giang Liên Vân rời đi. Hai người vừa lúc ở động phủ ngoại gặp được, cảm giác đến Lạc Trường ly càng thêm sâu không lường được hơi thở, Giang Liên Vân biểu tình ở trong nháy mắt trở nên phức tạp. Chỉ có như vậy thiên tư cùng tu vi, mới có thể đủ đến Sư Tôn nhìn trúng sao? Vì sao nàng như vậy nỗ lực, Sư Tôn trong mắt lại trước sau không có nàng? Người tu vi tiến triển nhưng thật ra ra ngoài ta dự kiến, Nguyên bản cho rằng ít nhất muốn 500 năm ngươi mới có thể có đột phá hóa thần tu vi, như thế ta cũng hảo an tâm độ kiếp. Nguyên bản liền thanh lãnh cô tịch thanh tịch chân nhân hiện tại càng là liền kia phân cô lãnh đều cùng nhau hủy diệt, cả người giống như hóa thân vì nói, mục có khả năng thấy lại phảng phất ở ngàn vạn dặm ở ngoài. Hắn này hơn 200 năm vẫn luôn đều không có đột phá tu vi, đau khổ mà áp chế, hiện tại xem ra là hoàn toàn thả lỏng kia tầng áp chế, chờ đợi thiên kiếp đã đến. Độ kiếp cũng không phải càng vãn càng tốt. cũng muốn chú ý một cái thuận thế mà làm, áp lực quá mức ngược lại dễ dàng xuất hiện sơ hở, nếu ở thiên kiếp dưới xuất hiện ngoài ý muốn, chính là hoàn toàn thân tử đạo tiêu. Thiên thai nhân hóa, thiên hai đó là 9981 đạo kiếp lôi, là thiên địa đối tu sĩ cuối cùng một lần mạch lạc, cũng là muốn đem làm vị này tu sĩ quát tiếp theo tầng ra tới, hảo đền bù thiên địa tổn thất. Đương nhiên, nếu là cấp thấp vị diện, thiên đạo căn bản là không có tiến hành thiên kiếp năng lực, chỉ có thể an bài nhân hóa. Nay phương thiên địa đạo pháp hoàn thiện, Thiên hai nhân hỏa tự nhiên đầy đủ hết thực. Lạc Trường Ly suy đoán, thành tích chân quân nhân hỏa liền ứng ở Giang Liên Vân trên người. Một cái bền gan vững chí, một lòng trèo lên tiên đạo, một cái đứng lặng đỉnh núi ngàn năm, xem biến thế sự, hắn bị nàng sở đả động, thu làm đệ tử, rốc lòng dạy dỗ, nàng hãm sâu sư tôn hậu đãi, tình tô ám sinh. Hơn nữa cùng mệnh khế, Ly Hập Hoa, hóa thân kiếp, lấy có tình hóa vô tình, lấy vô tình hóa có tình, liền thành tiểu lấy một đoạn rung động đến tâm can tình yêu. Hóa thân kiếp Thanh tâm quả dục tiên nhân tâm cảnh xuất hiện sơ hở, nhận lấy đả động hắn đệ tử, Ly Hà Hoa, sớm chiều ở trung cảm tình bị Hồng Trần Lục dục sở phóng đại, tiên nhân nhập kiếp, cùng tiên khế, lấy cùng mệnh chi khế độ tiên nhân ra kiếp, thành tựu vô song đạo lư. Này, mới là câu chuyện này vốn nên có bộ mặt. Nhưng thế sự biến ảo, một khi nào đó phương diện xuất hiện sai lầm, trình bản cơ đều sẽ hướng về không biết phương hướng phát triển. Lạc Trường Ly đầu tiên rời đi mà bản cơ, mà thanh tịch chân quân tuy rằng như cũ thu trang liên văn vị đồ đệ, lại không ở ký thác kỳ vọng cao, lúc nào cũng dạy dỗ. Giang Liên Vân tuy rằng như cũ tâm duyệt với thanh tịch chân quân, nhưng nhân thế sự biến ảo, tâm tính sinh ra nhất định biến hóa, bổn lướng trải qua chất chứa, bất khuất kiên cường, nhưng lại quá đến rất là trôi chảy, trầm mê với tình yêu. Hiện giờ, thanh tịch chân quân con đường càng tiến thêm một bước, thái thượng vương tình, tình chi sở trùng đang ở chúng ta, đã có thể hỏi tình, cũng có thể vùng, đây mới là chúng ta tu sĩ tiêu giao chi đạo. Hắn buông xuống đối tông môn lo lắng, là có thể đủ lấy một viên viên mãn vô lậu đạo tâm đi đối mặt kiếp nạn, tự nhiên cũng không cần dựa cùng Giang Liên Vân kết làm đạo lư tự cứu. 3 ngày sau, Ngọc Hư núi non, Nguyên Thanh phái toàn phái đề phòng, hộ sơn đại trận mở ra, liên miên trùng quanh hơn ngàn dặm. Hơn 10 vị nguyên anh tu sĩ lấy Lạc Trường Ly cầm đầu, ở bên trong vây hộ pháp, thượng trăm cái kim đan đệ tử thao tung trận pháp phòng ngự, để ngừa phạm người đánh lén, vô số pháp bảo pháp khí tại đây phiến địa dưới xuất hiện, kích động linh khí xé rách không trung tầng lay. Kinh động phạm vi vạn giặm tu sĩ. Nguyên Thanh trưởng môn trưởng môn nghiêm ngặt thanh âm truyền khắp này một phương địa vực, đặt chân phạm vi vạn giặm nơi giả, đó là cùng ta Nguyên Thanh phái không chết không ngừng, tất cử phái sát chi. Tiến đến điều tra tình huống người đều xôi nổi tối lui, ở nơi xa suy nghĩ Nguyên Thanh phái là vì chuyện gì. Ở tầng tầng vây quanh trận pháp, thanh tịch chân nhân một mình ở trung tâm đả tọa, chung quanh thượng trăm giặm nơi, không một người tồn tại. Hắn lặng lặng nhắm mắt lại, trên bầu trời dần dần bay tới thật dày tầng mây, một mảnh hợp với một mảnh bao trùm trăm dặm phạm vi, treo ở đỉnh đầu hắn. Theo thời gian qua khứ, tầng mây chung lập lòe điện quang càng thêm lóa mắt, ẩn chứa uy lực càng thêm kinh người. Đột nhiên, Thanh Tịch Chân Quân mở nhắm chặt hai mắt, trên bầu trời một đạo màu trắng lôi đình nháy mắt đánh xuống. Suốt chín đạo quá trong sạch lôi bị Thanh Tịch Chân Quân tùy tay lập tức. Chín đạo xích tiêu hồng lôi mang theo vận rủi mà đến, huyết sắc hồ quang bên trong tràn ngập dày đặc huyết tinh khí, thẳng tắp đánh xuống, chiếu sáng phạm vi trăm dặm, trong không khí đều tràn ngập điểm xấu cảm giác. Nơi xa quan vọng đám người nhìn doanh doanh huyết quang, trong lòng cảnh giác nổi lên. Lúc sau đó là chín đạo quá tiêu thanh lôi, màu xanh lơ lôi đỉnh giống như hơi mỏng lụa màu xanh, mang theo mờ mịt, nhẹ nhàng chi khí hướng về mặt đất bổ tới, không gian phảng phất bị lôi đỉnh phách toái, đã không có thời gian cùng khoảng cách. Ở không đến nửa nén hương liền toàn bộ giáng xuống, chín đạo lôi đỉnh phảng phất hợp mà là một, bổ về phía thanh tịch trấn quân. Uy danh hiển hách lôi đỉnh ở thanh tịch trấn quân trước mặt liền giống như bị xé nát không gian, vặn vẹo một hồi, liền toàn bộ biến mất. Trung quanh các đệ tử mang theo sừng bái cùng lo lắng nhìn sư tổ vượt qua phi thăng kiếp nạn, khó nén hướng tới. Tựa như ảo mộng quá hư lam lôi, thần bí khó lường hỗn độn tím lôi, cuồng bạo hủy diệt cửu huyền kim lôi, theo thứ tự mà qua, thanh tịch chân quân hoặc nhiều hoặc ít đã chịu một ít thương tổn. Mà chân chính khảo nghiệm ở cuối cùng ba đạo lôi đỉnh. Một đạo sấm xịt, hỗn loạn xương mù lôi đỉnh lặng yên không một tiếng động giáng xuống. Không có như trước mặt vài đạo lôi đỉnh trấn áp hết thể tại ám. Kia màu xám xương mù trung phảng phất cái dấu một ít mạc danh ẩn mật, ở giáng xuống kia một khắc, liền dẫn động một đám tu sĩ nội tâm dụng nghiệm, làm người nhớ tới chính mình nhất bất kham độ vận. Đây là thần tiêu trấn lôi, hỏi chính là tu sĩ thật, phàm là lịch kiếp tu sĩ có một chút không thể trực diện chính mình bản tính, liền sẽ ngã xuống tại đây chảng thiên cấp dưới. Thân tịch chân quân đắm chìm trong lôi đình bên trong, hắn sinh ra đạ mạc, bị thu vào tông môn, bước lên thái thượng vong tình nói, gửi gắm tình cảm tiên địa, vong tình với mình, nhìn xuống chúng sinh, Siêu thoát hậu thế, này vốn chính là hắn bản tính. Nay một đạo lôi đỉnh thuận lợi qua xứ, lại là một đạo rõ ràng như nguyệt lôi đỉnh giáng xuống. Sáng tỏ ánh chăng mà rõ ràng chiếu xạ ra này phiến thiên địa cảnh trí, đồng thời cũng chiếu rõ ra tu sĩ vốn dĩ diện mạo, chiếc xạ gia nội tâm nhớ nhung suy nghĩ, hoặc là quang minh chính đại, hoặc là bóng ma thần mạnh, hoặc là rộng rãi tự tại, hoặc là cố chấp văn mẹo. Đây là thần tiêu ngọc lôi, khảo vấn đó là tu sĩ bản tâm. Thanh tịch chân quân trên người bao phủ một tầng mênh mông ánh chăng. Ở ánh trăng đầu kia, hắn thấy được chính mình nhất sinh, thiếu niên rời nhà, cầu tiên vấn đạo, bái nhập tông môn, tập đến tử hình, tu luyện gian khổ, một đường đi trước, nhìn xuống thiên hạ, trấn áp tông môn, đào tạo đệ tử, lấy nhớ hậu sự, hắn cả đời này, không hổ tông môn, càng không hổ với chính mình. Cuối cùng một đạo màu đen lôi đình buông xuống, này thượng phảng phất lan tràn vô số đại đạo, chân chính nói âm hưởng triệt thiên địa, phảng phất nghe một hồi, là có thể hiểu được giá trị cao vô thượng công pháp. Đây là thần tiêu đạo lôi. khảo vấn chính là tu sĩ đạo. Thanh tịch chân quân phảng phất đắm chìm ở đạo đạo đại đạo tiên đông trùng, hiểu được thế gian chí lý, ở thời gian trôi đi hạ, dần dần bị đại đạo sở đồng hóa. Già chi đạo vì sao? Hán chi đạo lại cùng ta có quan hệ gì đâu? Dung với thiên địa chi đạo, cũng hoặc là thực tiễn mình nói. Hắn đột nhiên mở hai mắt, nguyên bản quấn quanh ở trên người hắn đạo lôi hóa thành thành phong tan đi. Trên bầu trời lôi đỉnh cũng từng tầng tan đi, một đạo sáng ngời ánh mặt trời sáng lạ, mang cho mọi người đã lâu thoải mái cảm. Một đạo tiếp dẫn tiên vinh dự đón tiếp hạ, bao phủ thanh tích chân quân, chứa trị hắn thương thế. Lúc này Nguyên Thanh phái quan ngoại giao kế tới rồi, mọi người đều đối với hắn hành lễ, chúc mừng tiền quân con đường tỉnh tiến, Trường Sinh đang nhìn. Nguyên Thanh phái đệ tử càng là cao hứng lớn tiếng chúc mừng, chúc mừng tổ sư phi thăng, đến hưởng Trường Sinh. Lạc Trường Ly càng là trực tiếp quỳ xuống đất, đa tạ sư tôn nhiều năm dạy dỗ, đệ tử tất không quên sư tôn dạy bảo, bảo vệ tông môn, dũng phản con đường. Hắn vui mừng nhìn Lạc Trường Ly liếc mắt một cái. như vậy rời đi. Ở đây mọi người đều đắm chìm ở thanh tịch chân quân phi thăng tin tức chung, chỉ có Giang Liên Vân vẻ mặt buồn bã nhìn hắn rời đi phương hướng, yên lặng không nói gì. Nguyên Thanh phái mọi người là lần này khoảng cách gần nhất một đám người, cũng là thu hoạch lớn nhất một đám người. Ở trở lại tông môn sau, mọi người xôi nổi bế quan, thể hội đột được. Lạc Trưởng Ly ở 2 năm sau xuất quan, du lịch thiên hạ mấy chục năm, lần nữa bế quan, thành công đột phá hóa thần cảnh, trở thành mới nhậm chức thái thượng trưởng lão. trấn áp tông môn mấy ngàn năm. Ở đại nạn buông xuống khi, hắn không có phi thăng, mà là yên lặng mà tọa hóa, lúc này nguyên thanh phái một vị khắc hóa thần chân quân cũng đã trưởng thành lên. Giang Liên Vân ái mà không được, tâm ma cuốn thân, chung quy là kham không phá nguyên anh kiếp nạn, ngã xuống với đột phá trong quá trình. Chương 47 đứt gãy giải trí kiếp sống. Trong nhà một mảnh tối tăm, to rộng phòng khách có vẻ thập phần trống trải, đơn giản ra cụ tùy ý bày, thật dày bức màn che đậy thấu tiến vào ánh mặt trời. Nhưng tại như vậy an tĩnh trong hoàn cảnh, phòng khách bên trong phòng lại truyền đến một trận ồn ào thanh âm, từng trận âm nhạc tiếng vang lên, tượng trưng cho lại một lần đối chiến thắng lợi. Tân Trưởng Ly Tử tối tăm trong nhà đi ra, giãn ra thân thể, kéo ra bức màn, tươi đẹp ánh mặt trời liền thẳng tắp chiếu vào trong nhà. Ba ngày không có suất quá phòng môn, căn nhà này như cũng không dính bụi trần. Trong phòng khách phóng di động vào lúc này đột ngột như tới, tiếng trung là một đầu tiểu tư tình ca, một đạo huyền chuyển tinh tế tiếng ca truyền khắp trong nhà. Tần Trường Ly tùy tay tiếp khởi, là một cái rực rỡ lưu loát giọng nữ, đang xưng là người đại diện, thông tri hắn có tài nguyên, muốn hắn làm hảo chuẩn bị, 3 ngày sau tới đón hắn, nói xong liền trực tiếp treo điện thoại. Trường Ly là nửa tháng trước dung hợp thân thể này, hắn ở tu tiên giới đã hơn 1000 năm, đã sớm đại nghị, vừa lúc trở lại hiện đại xã hội, thả lỏng thả lỏng. Ở hắn dung hợp ký ức sau, cũng đối thế giới này cơ bản tình huống có hiểu biết. Đây là một cái cùng hắn cái thứ nhất thế giới phát triển tương đối tương tự thế giới. Quốc gia chính thể đều tương đồng, hắn vẫn như cũ sinh ra với thế giới thượng lớn nhất dân tộc, chỉ là văn hóa chính trị tương đối xoao so cao, văn hóa sản nghiệp phát triển càng vì hoàn thiện, minh tinh cũng càng chịu truy phùng. Tần Trường ly cha mẹ là một đôi diễn viên, hí kịch học viện tốt nghiệp, diễn mười mấy năm diễn, tuy rằng không có đỏ tía, nhưng cũng xem như khó được diễn viên gạo cội. Ở một lần tai nạn xe cộ chung, hai người ngoài ý muốn qua đời, để lại Tần Trường ly cái này vừa mới thành niên nhi tử, còn có một bút phong phú tài sản. Cha mẹ hai người gia thế đều bất phàm, hai bên thân thích đều không có người ham kia phân tài sản, ngược lại ở hai vợ chồng qua đời sau phái người giúp hắn xử lý một chút sự tình, Tần Trường Ly cả đời này liền tính là ăn nhậu chơi bời cũng đủ hắn tiêu dao cả đời. Nhưng kia vợ chồng hai người công ty quản lý lại là đánh lên Tần Trường Ly chú ý. Hắn cha mẹ hai nạn xe cộ ở trong xã hội khiến cho thật lớn tiếng vọng, rất rất nhiều fan sờ lấy bùa hạ lưu niệm, suy xét đến Tần Trường Ly xuất đạo là có thể mang đến thật lớn nhân khí. Vì thế công ty liền đánh kéo dài cha mẹ sự nghiệp cùng ngậm tưởng tên tuổi làm Tần Trường Ly cùng bọn họ ký hợp đồng, chuẩn bị ở quá đoạn thời gian đúng là làm hắn xuất đạo. Lúc này Tần Trường Ly thanh tuyển mặt mày dưới ánh mặt trời bịt kín một tầng tinh quang, còn có chút non nớt trên mặt hiện lên một tầng thật nhỏ lông tơ, tựa như hồ sâu giống nhau đôi mắt trong suốt sáng ngời, hơi hơi nổi lên lân lâm quang. Đây cũng là công ty quản lý quyết định ký xuống hắn nguyên nhân chi nhất, nếu lớn lên xấu, kia ba mẹ là ai đều cứu lại không được hắn tinh đồ. Ở đi vào thế giới này ngày đầu tiên, Tân Trường Ly liền luyện nổi lên thái thượng ứng nguyên lục, tuy rằng thế giới này linh khí loãng, nhưng là loại này đỉnh cấp công pháp vẫn là có thể luyện lên, lấy hắn thần hồn cường độ, ở 3 ngày liền đạt tới chúc cơ cảnh giới. Lúc sau 10 dư thiên lý, hắn liền thả lỏng tâm thần, bắt đầu rồi sa đọa chơi game sinh hoạt. Liên tục huyết chiến 10 dư thiên, hắn tinh thần như cũ thập phần phấn khởi, vẫn là hiện đại xã hội hảo a. Có ăn có uống có chơi, cho hắn đương thần tiên đều không đổi. Đương nhiên, Hiện tại hắn phải làm chuyện thứ nhất, chính là đem điện thoại tiếng trung đổi đi. Cái này tiếng trung là Tân Tấn Tiểu Hoa đáng đường nhiều album, chất lượng không tồi, bán thập phần lửa nóng, ban đầu tần trường Ly ở đường muội chỉ thị hạ đổi thành cái này tiếng trung. Bất quá hắn hiện tại đối thanh âm này có gần như với trực giác không mừng, hơn nữa này bài hát ở phía trước mỗ một cái trong thế giới đã là nghe nhiều nên thuộc, hắn tự nhiên là muốn đổi đi. Lấy hắn thân ra cũng không cần thiết đi hỗn cái gì giới giải trí, an an tĩnh tĩnh đánh cái trò chơi không hảo sao? Hắn bắt thông di động thượng vẫn luôn đều tồn dãy số, liền nghe thấy bên kia truyền đến một đạo sáng ngời rộng rãi thanh âm, "Uy, Trương Ly, ngươi nhưng thật ra khó được chủ động mà tìm ta, như thế nào? Có chuyện gì yêu cầu ta?" Nói, thượng chọn giọng nói mang theo 10 phần hài hước, xuyên thấu qua mịt rổ phồn truyền đến. "Sắt thật là có việc tìm ngươi." Tân Trương Ly lãnh đạm trả lời. Bên kia nhưng thật ra kinh dị một tiếng, "Vậy ngươi nhưng thật ra nói nói có chuyện gì, ta nhìn xem có thể hay không giúp được ngươi." Rốt cuộc cái này tiểu biểu đệ tử nhỏ liền đại nhân lãnh đạo, một năm trước cô cô cùng dựng lại chợt ly thế, khó tránh khỏi tâm tình không tốt, Phùng gia người suy xét đến tâm tình của hắn, cũng không thế nào sẽ quấy rầy hắn, chỉ chờ chính hắn khôi phục. Không nghĩ tới hắn hôm nay, nhưng thật ra mang điện thoại tới xin giúp đỡ. Phùng Hi hành tức khắc tới hứng thú, hắn vẫn là thực thích cái này, lớn lên mỹ lệ khiến người cảm thấy lạnh lẽo tiểu biểu đệ. Cho nên nói, mỹ lệ mới là hết thảy nguyên động lực a. Tần Trường Ly liền đem hắn bị công ty Hồng Ký hợp đồng sự tình nói một lần, Phùng Hi hành tự nhiên là miệng đầy đáp ứng, bảo đảm giúp hắn giải quyết hiệp ước. Vô nghĩa, lão gia tử Lão Thái Thái đúng là đau lòng đứa cháu ngoại này thời điểm, nếu là biết hắn bị người lừa gạt, còn không biết như thế nào sửa trị nhân ra. Kia gia công ty tổng tài là hắn một cái từ nhỏ chơi đến đại bằng hữu, nếu là bởi vì chuyện này hai nhà người trở mặt, kia nhiều không đáng. Tần Trường Ly mẫu thân là phụng lão gia tử Lão Thái tới nữ, từ nhỏ liền thập phần sủng ái. Liên Nang muốn diễn kịch đều chuẩn, huống chi là lúc này đau thất song thân cháu ngoại. Sự Tinh nói xong, Phùng Hi hành còn hỏi nhiều một câu, "Ngươi muốn hay không chuyển tới ta anh em công ty tới, biểu ca bảo đảm làm hắn che chở ngươi, làm ngươi hồng biến đại gia Nam Bắc." "Thế nào? Suy xét suy xét." "Không cần suy xét, nếu ta đem ngươi nói nói cho ông ngoại, ngươi liền phải suy xét suy xét chân của ngươi có giữ được hay không." Tần Trường Ly tùy ý nói. Ngẫm lại liền biết, nếu là làm Phùng lão gia từ biết, Có người dám buộc hắn ngoan ngoãn hiểu chuyện cháu ngoại đi diễn kịch, tuyệt đối muốn đánh chết. Đối diện Thanh Âm lập tức liền héo, ha còn không có quá ngươi liền phải đem tiểu cấp hủy đi, bất quá là thuận miệng hỏi một câu, ngươi đến mức này sao? Tân Trường Ly trực tiếp đem điện thoại cắt đứt, ngăn cách Ai Hoán Thanh Âm. Lúc này Bắc Thành đã mặt trời lên cao, một cái rộng mở văn phòng nội ngồi một cái anh tuấn thanh niên, một đôi mắt đảo hoa phiếm quá mang, hắn đem cách vách trợ lý gọi tới, công đạo hắn một chút sự tình sau, liền đi tới cửa sổ sát đất trước. Nhìn dưới lầu rộn rã nhốn nháo đám người, hai mắt mang lên một tia u bở. Vì cái gì biểu đệ liền có thể tùy ý lãng, hắn lại muốn ở chỗ này làm việc đúng giờ, thật là không công bằng. Phùng Hi hành là phụng gia lão nhị tiểu nhi tử, phía trên có 3 cái ca ca đỉnh, làm cái gì đều không tới phiên hắn, hắn từ nhỏ cũng là ở vào nuôi thả trạng thái. Nhưng lão gia tử xem không được hắn chơi bời lêu lổng, chính là đem hắn tái tới rồi trong công ty tới, cho hắn xếp vào một cái chấp hành tổng tài chức vụ. Trời thấy còn thương Hắn là muốn làm tổng tài, nhưng không phải trọng công ngành sản xuất tổng tài, có thể ở chỗ này nhận chức người đều có chút tài năng, nữ nhân tỉ lệ thừa thất còn chưa tính, mấu chốt là nhan giá trị cũng làm hắn chua sót, cứ như vậy làm hắn như thế nào hảo xuống tay, như thế nào tới một đoạn thuần thuần tình yêu. Hắn cũng thực hâm mộ ở giới giải trí hỗn hô mưa gọi gió huynh đệ, mỗi ngày đối mặt như vậy nhiều mỹ nữ chính là một kiện cảnh đẹp ý vui sự, đáng tiếc hắn lao cha biết nhà mình nhi tử tính tình, chính là đem hắn nhét vào trọng công ngành sản xuất, còn mỹ danh rằng rèn luyện. Ai, thời buổi này, muốn phát triển một chút phụ tử thân tình như thế nào liền như vậy khó đâu. Chương 48 đứt gãy giải trí kiếp sống. Ngay hôm sau, công ty quản lý liền đánh tới điện thoại, đánh nhau nhiều tần tiên sinh sinh hoạt tỏ vẻ tự đáy lòng xin lỗi, cũng tỏ vẻ kia phân hiệp ước đã trở thành phế thải, sau này sẽ không đối hắn sinh hoạt tạo thành nửa điểm ảnh hưởng. Tân Trương Ly ở được đến như vậy cái tin tức sau, liền không ở để ý tới chuyện này, hắn tiếp tục đắm chìm ở trò chơi trong thế giới, khó đã tự kiềm chế. Ba tháng chớp mắt liền đi qua, trong khoảng thời gian này trên mạng nhất hỏa chính là sâu thực tế, Minh Tinh đi đâu? Tiết Mục tổ lựa chọn sử dụng vài vị nhân khí so cao khách quý đi trước các hẻo lánh khu vực thể nghiệm sinh hoạt, ở trước màn ảnh chân thật hút vào Minh Tinh trông lén lút bộ dáng, bởi vì mời khách quý nhân khí, thú vị nhân vật cùng với các nơi kỳ diệu phong cảnh, cái này tiết mục một lần là nổi tiếng. Trong đó nhất hồng chính là tiểu hoa đáng đường nhiều, nàng thanh thuần mỹ lệ tố nhan, đại khí sang sảng tính cách, dám chơi dám nháo thái độ. Lúc nào cũng bùng nổ tài hoa đạt được người xem nhất trí yêu thích. Tiết mục này cũng là ban đầu công ty quản lý muốn cấp tần trường Ly tiết mục, bọn họ vẫn là thập phần xem trọng tần trường Ly, cấp tài nguyên cũng thập phần phong phú. Đáng tiếc tần trường Ly bản nhân đổi ý, đành phải bị cái này danh nghịch cho một cái khác tiểu thị tươi. Cái này tiểu thị tươi ở trong tiết mục ngại với thần tượng tay mải, không phải rất phối hợp tiết mục tổ thu, ở bá gia sau được đến người xem trống lại, có thể thấy được có đôi khi bầu trời rơi xuống bánh, có nhân cũng không phải như vậy hảo lấy. Làm nghề ngồi còn cần tự thân ngạnh, chính là đạo lý này. Mà lúc này Tần Trường Ly đã ở trò chơi trong thế giới sát tiến sát ra, chinh chiến hai cái mùa giải, đạt được xa xỉ tiền thưởng, ở trong trò chơi là không hơn không kém đại thần. Rất nhiều người đều ở suy đoán hắn rốt cuộc là nào lộ đại thần khai tiểu hào trong tới, từng cái phân tích nó thao tác cùng ý thức. Nhưng lúc này Tần Trường Ly đối với trò chơi này đam mê đã không có vừa tới khi sâu như vậy, chơi nhiều cũng bị oai. Cho nên hắn quyết định tìm kiếm mặt khác trò chơi tới thay thế được nó. Trời đất tối sầm sinh hoạt qua ước chừng nửa năm, hắn liền phải đóng gói phản hồi bắt hành, hắn ra gian mãi mãi còn ở nơi đó, tuy rằng so ra kém mặt khác hàng năm tại bên người hài tử chịu chú ý, nhị lão vẫn là thực nhớ mong cái này tổ tử. Lấy ra hắn dùng linh khí nhượn rượu trái cây, liền đi ngoài thành biệt thự tìm ông ngoại bà ngoại các biệt, bọn họ về hưu lúc sau liền đến bên này dưỡng lão, bên cạnh cũng đều là một ít lão đồng sự. Mới vừa đi đến đại viện cửa Liên nhìn đến Phùng Hi hành bị, thao luyện giống điều cẩu giống nhau nằm ở mặt cỏ, lão gia tử quân nhân xuất thân, mỗi lần thấy tôn tử liền ngửa tay, hận không thể đem hắn huấn thành hồ lô hoa, gió táp mưa sa đều không sợ. Hắn thấy Trần Trường Ly, hai mắt bùng cháy mạnh, biểu đệ a kéo lớn lên trong thanh âm mang theo tảng không được vui sướng, Trần Trường Ly đều biết hắn chưa nói xong nói, ngươi chính là ta cứu tinh quả nhiên. Đứng ở cửa lão gia tử nhìn cái này không nên thân tôn tử, hừ một tiếng, sau đó có giơ lên thân thiết tươi cười. Tiểu Ly tới, mau tiến vào, đừng lý cái kia đồ lười, người bà ngoại chuẩn bị một bàn ngươi thích gan đồ ăn, liền chờ ngươi. Tần Trường Ly chạy nhanh tiến lên, nói một câu, "Cảm ơn ông ngoại," liền không ở để ý tới cửa trông mòn con mắt phụng hi hành, đờ lao nhân đi vào. Mà lúc này, Tần Trường Ly bà ngoại cũng vừa lúc từ trong phòng bếp ra tới, thấy Tần Trường Ly sau ánh mắt sáng lên, "Tiểu Ly tới a, ngươi đều đã lâu không có tới xem bà ngoại, từ mẹ ngươi ba mẹ đi rồi về sau." Nói nói Lão nhân đôi mắt liền có điểm uất ác, Trần Trường ly chạy nhanh đi lên an ủi, lão nhân ra qua một hồi lâu mới hoãn lại đây. Không bao lâu, người một nhà ăn một đốn ấm áp cơm, hai vị lão nhân ở biết được hắn muốn đi bắc thành sau từng người dặn dò một phen, Trần Trường Ly ở kiên nhẫn lắng nghe rất nhiều, cũng hứng thừa một ít công đạo. Đứng ở bên cạnh Phùng Hi hành nhìn một màn này, hai mắt là khó nén ghen ghét, đối lại biểu đệ liền như xuân phong ấm áp, đối lại hắn liền như trời đông giá rét giống nhau lênh khốc vô tình, hắn không phục. Anh anh anh anh anh, anh. Ở đi phía trước, Tần Trường Ly đem linh cữu giao tế hai cái lão nhân trong tay, dặn dò bọn họ ngày thường uống nhiều một ít lúc sau liền rời đi. Hai cái lão nhân cảm khái với cháu ngoại hiếu tâm, nhưng thật ra đêm này hai bình rượu cẩn thận bảo tồn lên. Cửa hải cuối năm buông xuống, các nơi đều là chen chúc đám đông, Tần Trường Ly đương nhiên là không quay về cùng người Tế Xa Lửa, hắn lựa chọn. Phi cơ, hơn nữa là khoang hạng nhất. Đã lâu không hưởng thụ quá như vậy sinh sống, nhớ năm đó, ở tu tiên thế giới thời điểm, Ngụy gia cái xa nhà đều đến chính mình bay tới bay lui, nào có hiện tại sinh hoạt thoải mái.